Quả nhiên, mới vài giây công phu, bàn dài biên liền có người ngồi không yên. Vô ý thức xoang ngón tay, đứng ngồi không yên ở ghế trên vạn cọ, uống nước giải áp, đầu buông xuống ăn mặc không ở. Nhìn đến này đó tố chất tâm lý không có như vậy cường người trẻ tuổi bất an, lâm đ à m trong lòng cuối cùng thoải mái một ít. t ê Hiểu Ninh, t ì n h Thiên phân tập tuy rằng chỉ còn 10 tập tả hữu liền hoàn thành, nhưng phân tập phát đến chúng ta bên này còn muốn khai đã được duyệt sẽ làm nội dung xét duyệt. Phân tập qua sau. c ò n muốn c ù n g chế tắc công ty câu thông bọn họ khởi động máy thời gian c ù n g chế tắc tốc độ chờ cho nên vẫn là muốn tận lực thúc d ụ c đem sở hưu thời gian tiết điểm tận lực trước tiên lưu một chút đường sống mới càng an toàn ngươi tuần sau lại đi liên hệ một chút tình thiên chế tắc công ty thúc d ụ c một chút tiến độ chúng ta cuối tháng phía trước muốn bắt đến sở hưu phân tập phát hành bộ lưu đảng mỹ phó tổng bên kia yêu cầu làm năm nay cùng sang năm phát sóng hạng mục dự bài kỳ lâm đàm nói xong quay đầu đối lục từ nói ngươi ký lục một chút 24. Hảo nhắc nhở ta hỏi ý chuyện này tiến độ. Hảo, Lục t ứ dẫn đầu gật đầu theo tiếng. Lâm Đàm vì thế nhìn trầm c h ầ m hướng Tề Hiểu Ninh. Sự tình quan trọng đại, Tề Hiểu Ninh dám không hướng Lâm Đàm thông báo cái này hạng mục cụ thể trạng huống, nhưng cũng không dám thật sự ảnh hưởng Lưu Đằng m ỹ bên kia bài kỳ công tác. Vạn Nhất thật sự chậm trễ sự, nàng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm, Lâm Đàm là như thế nào biết Tình Thiên kịch bản vân tập chỉ còn 10 tập. nhưng nếu lâm đảm đối cái này hạng mục tiến độ cùng chỉnh thể trạng hướng đều như thế hiểu biết nàng đành phải minh xác theo tiếng t u ố t ta đã biết vương thiểm san hơi hơi nhăn lại mi có chút bất mãn tề hiểu ninh phối hợp nhưng ngại với trường hợp không đúng nàng nhanh chóng quét đối phương liếc mắt một cái liền tận lực thu liễm khởi cảm xúc chứ phàm đầu tháng ngươi mới nối tiếp lịch sử hạng mục đại tống thiên hạ phát hành bên kia cùng ngươi câu thông q u á bài phiến nhu cầu sao lâm đảm lại quay đầu hỏi hướng một cái khác kế hoạch a còn không có, ta thứ hai mới biêu kiện hỏi ý quá, bên kia nói còn ở đánh giá. trương phạm bị điểm danh đột nhiên, không tự giác liền kỹ càng tỉ mỉ trả lời lâm đàm. hôm nay buổi sáng phát hành bên kia cùng ta đã nói rồi, ngươi nhớ một chút. lâm đàm ngón tay điểm điểm cái bản, trương phạm ngẩn ra hạ, mới bẻ ra nắp bút triển khai vở, bày ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. ngôi cao bên này bước đầu cấp tương lai phải làm nội dung làm chút phân chia, thuần nữ tính hướng, thuần nam tính hướng, cùng với tương đối trùng tính nội dung. Đại t ố n g Thiên Hạ đánh giá là trung tính hướng nội dung, ngôi cao đối nó no ký thác kỳ vọng là ôm n ồ m nam tính người dùng đồng thời cũng không bài xích nữ tính người dùng. Nói cách khác triều đình tranh đấu cùng nhân vật tri gian tình cảm gút mắt đều phải làm tốt. Cái này ngươi cũng muốn lập tức cùng chế tác công ty câu thông, xác định đối phương đã rõ ràng lý giải chúng ta nhu cầu. đương nhiên, nay cũng phù hợp chính bọn họ đối hạng mục định vị, hẳn là không khó. Còn nữa, khoảng cách nghỉ đông đương đại khái là nửa năm thời gian. Phát hành bên kia làm bài phiến tưởng trước định ở nghỉ đông đương, nhưng nếu muốn chế tác càng hoàn mỹ, ta tính ra là không đuổi kịp. Cổ trang chế tác phí tổn càng cao, dùng khi cũng càng dài. Cho nên ngươi muốn cùng chế tác công ty câu thông chuyện thứ hai chính là định đương thời gian, phát hành bên kia hy vọng nghỉ đông thượng, ta đánh giá là sang năm kỳ nghỉ hè đương thượng. Ngươi có thể hỏi ý một chút chế tác công ty đối thời gian dự đánh giá, bắt được phản hồi sau, ngươi cùng ta hội báo một chút, ta lại đi tìm phát hành bên kia nói. Hảo đi. Lâm Đàm rất lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trương Phàm, t à n ra không dung cự tuyệt cường thế. Trương Phàm ký lục hảo sau ngẩng đầu, không tự giác gật đầu. Lâm Đàm lúc này mới quay đầu đối lục từ nói: Ngươi ký lục một chút, tuần sau hai nhắc nhở ta theo vào chuyện này. Hảo. Lục từ nghiêm túc sắm vai một cái không có cảm tình siêu cấp trợ lý, tuy rằng mặt vô biểu tình, trong lòng lại có rất nhiều ý niệm ở chuyện. Tham gia hôm nay cái này sẽ, hắn bỗng nhiên cảm thấy Lâm Đàm trở nên càng ôn nhu càng dễ thân, rõ ràng. nàng đ ã i chính mình có thể so đ á i những người này hiền lành nhiều. Vương Thiểm San ở Lâm Đàm công đạo nhiệm vụ khi vẫn luôn cúi đầu, ngón tay xoa xoa bút máy, não nội chuông cảnh báo sao vang. Lâm Đàm biểu hiện ra ngoài đối hết thể không chế lực, làm nàng nguy cơ cảm bạo lể. Đối với những người khác một bị ấn đầu liền thuận theo biểu hiện, cũng càng thêm bất mãn lên. Lưu Hân, người theo vào hạng mục phồn thịnh nhân sinh, thứ sáu xem p h i ế n sẽ, phát hành bên kia yêu cầu ngươi làm một cái hoàn chỉnh tinh tế nội dung mặt phân tích t ờ t ờ t ờ Ngươi có thể trước kết hợp phía trước nội dung làm chuẩn bị. Thứ sáu mở họp thời điểm ta cũng sẽ đi. Đến lúc đó ta sẽ cùng đi, ngươi cùng nhau làm cái này. Tờ tờ tờ. Lâm Đàm rứt lời, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đi trên mạng nhiều tìm xem nội dung đánh giá phương diện văn chương cùng trường hợp, tìm xem góc độ. n g a Lưu Hân nhướng mắt nhìn xem Lâm Đàm, gật gật đầu. l ú c Tư, ngươi cùng Lưu Hân cùng nhau làm chuyện này. Vừa lúc đi theo Lưu Hân làm quen một chút công tác, thứ sáu sẽ ngươi cũng cùng nhau. Lâm Đàm lại nói, hảo, Lục Từ theo tiếng sau, Triều Lưu Hân cười cười. Lưu Hân đối Lục Từ gia nhập nhưng thật ra thực h o a n n h n vừa rồi còn có điểm kháng cự lắc lắc vai, đối thượng Lục Từ sau lập tức thẳng khởi lưng, chọn cái thập phần hiền lành tươi cười. Bạch Lâm, ta đã cùng phát hành bên kia nói, về sau mỗi tuần bốn bọn họ hạng mục câu thông sẽ đều sẽ kêu ngươi cùng nhau tham gia. Về sau ngươi liền làm phát hành bộ môn cùng chúng ta sáng tác bộ liên tiếp nhị cầu, thúc đẩy chúng ta hai cái bộ môn tiến độ cùng chung. bảo đảm sở hữu hạng mục ở chúng ta bên này đánh giá đẩy mạnh đồng thời phát hành tuyên truyền an bài cũng đều có thể đồng bộ theo vào phát hành bên kia làm tốt phát sóng quy hoạch thời điểm chúng ta cũng có thể phối hợp hảo lâm đàm nghĩ nghĩ sợ bạch lâm không hiểu được lại nhiều giới thiệu nói về sau phát hành bộ ở công ty nội sẽ trở nên càng ngày càng cường thế chúng ta bộ môn mua sắm hạng mục hợp tác biên kịch làm kịch bản từ từ khả năng đều yêu cầu phát hành bộ cấp thị trường đánh giá ý kiến mới có thể thuận lợi đẩy mạnh s u n hiện tại công ty thiếu nội dung giai đoạn, nhiều cùng phát hành bộ câu thông, đặt thành không có hàng rào hợp tác quan hệ, có lợi cho kế tiếp sáng tác bộ công tác thuận lợi đẩy mạnh. Người thực sẽ cùng người tiếp xúc, làm người xử thế ok, éo cũng cao, thực thích hợp làm chuyện này. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, làm tốt chuyện này, có thể chứ. Bạch Lâm nghe Lâm Đàm nói, càng nghe càng kích động, trong lòng thậm chí sinh ra cảm kích tới. Chắc không được phía trước Lâm Đàm mang theo chính mình đi gặp h ô Thượng Ti Vi người. Đối phương quả nhiên là nhìn c h ú n g chính mình tài hoa, muốn bồi dưỡng chính mình. Hảo, ta nhất định làm được. Bạch Lâm nỗ lực áp chế cảm xúc, theo tiếng khi biểu tình lại phá lệ thành khẩn nghiêm túc. Nghĩ đến chính mình bởi vì không muốn đắc tội Vương Thiềm San, không nghĩ thoát ly đoàn thể, mà ở vừa rồi hội báo công tác khi tiêu cực cứng phó, trong lòng liền từng đ ợ tay nấy. Gò m á không tự giác phím hồng, nàng xem Lâm Đàm khi trong ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Lâm Đàm lại chưa từng có nhiều chú ý nàng, công đạo song nàng bên này công tác. nàng lại điểm vài người tên đều là hạng mục có tiến độ hoặc có tân an bài, nơi trốn đều là ở giúp đại gia quy hoạch, sở hữu tin tức cùng trạng hướng lâm đàm đều hiểu biết, cũng đều an bài rõ ràng. hạng mục phía trước như thế nào, tương lai hẳn là như thế nào làm, muốn hướng tới phương hướng nào làm, nên cùng cái nào bộ môn nhiều phối hợp, tiểu tâm không cần xuất hiện này đó vấn đề, đối với khả năng xuất hiện sai lầm muốn như thế nào tránh cho, tất cả đều để điểm đúng chỗ. tiếp nhận hội nghị không chế q u y ề n bất quá 40 phút thời gian. Lâm Đàm đã bày ra ra nàng lãnh đạo lực cùng hơn người trí tuệ, hiểu lý lẽ người thông minh chẳng sợ không lộ thanh sắc, cũng đã đối Lâm Đàm năng lực có cái 8-9 phần 10 đánh giá. Người này là thật sự rất mạnh, tiến công ty ngắn ngủn thời gian, liền đem sở hữu hạng mục hiểu biết rõ ràng, liên tiếp xuống dưới như thế nào làm đều nghĩ kỹ rồi, đây là những người khác đều không có làm được. Vương Thiểm San quản lý thay đoàn đội thời gian dài như vậy, chưa bao giờ có như thế thuận buồm xuôi gió quá, đối với rất nhiều người làm hạng mục khi gặp được khó khăn. Vương Thiểm San đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể dùng một cái kéo tự quyết hoặc đưa ra một ít căn bản vô pháp giải quyết vấn đề không đau không ngứa phương án. Lâm Đàm đối hạng mục quy hoạch, Viễn Siêu chuyên chú hạng mục các người phụ trách cũng so Vương Thiểm San mạnh hơn nhiều. Đây là chỉ có kinh nghiệm phong phú, thật sự thông minh lại có thể dựa vào người lãnh đạo mới làm được đến. Lâm Đàm nhẹ nhàng đắn đo, Lục Tư bạch, bạch bạch một bên làm hội nghị ký lục, một bên giúp Lâm Đàm làm bảng giờ giấc, Liệt Hảo khi nào theo vào sự tình gì. cũng đính di động đồng hồ báo thức, bảo đảm chính mình sẽ không quên nhắc nhở nàng. Dương Lâm Đàm hoàn thành nhiệm vụ phát hoản, Lục Từ giãn ra hạ có chút lên men ngón tay, nâng lên cầm nhìn quét một vòng phòng hậu sau, lại nhìn về phía Lâm Đàm, trong ánh mắt không tự giác toát ra khâm phục cùng kiêu ngạo. Lâm Đàm thật lợi hại a, không hổ là nàng. t i ê u ngạo. Lâm Đàm uống lên nước miếng, quay đầu nhìn mắt Vương t h i ể m San, về người này hạng ngụ, nàng chỉ tự chưa để, hiện nhiên là cố ý l ư ợ n g Vương t h i ể m San. Đối phương cũng cảm nhận được Lâm Đàm khiêu khích, nhất thời lại căn bản lấy không ra cái gì phản kích đối sách, chỉ có thể bỏ qua một bên ánh mắt trang dường như không có việc gì cùng không thèm để ý. Lâm Đàm nhẹ nhàng xả hạ khoe miệng, vỗ vỗ bàn tay tuyên bố hội nghị kết thúc. Nàng đứng lên, cái thứ nhất rời đi phòng họp, không có cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói chuyện, cũng không có vì mượn sức đoàn đội mà cố tình biểu hiện thiện ý, làm những người này biết bọn họ không nghĩ làm nàng biết hạng mục cụ thể tiến độ đối kháng hành vi đối nàng căn bản vô dụng, cũng là đủ rồi. triển lãm năng lực, bất quá là kinh sợ bọn họ phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Lấy định rồi những người này liền tính tưởng đối kháng nàng, cũng không dám chậm trễ công tác điểm này. Lâm Đàm cũng đã lập với bất bại chi địa. Lâm Đàm rời đi sau, trong phòng hội nghị an tĩnh một hồi lâu, Vương Thiểm San mới cười đứng lên. Hôm nay Lục Từ nhập chức, ta mời khách, giữa trưa cùng đi ăn lẩu đi. Vương Thiểm San điều tiết cảm xúc năng lực vẫn là rất cao, lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra phía trước hội nghị thượng có bất luận cái gì không a u cao hứng phấn chấn hoan n ê n tân nhân. nhiệt tình lại rộng rãi, hảo nha. Lỗ San tỷ lại muốn tiêu pha l ạ c những người khác cũng cười đứng lên, một bên sửa sang lại nổ t ẻ p h ụ c vừa nói nhàn thoại, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm bộ hội nghị thượng cái gì đều không có phát sinh quá. Chúng ta đi ăn thịt bò cái lẩu, hảo hảo xoa một đốn. Vương Thiểm San móc di động ra định vị, đi đến lục từ bên người khi vô vô lục từ bả vai, cười nói, chúng ta đoàn đội khác không dám nói, thức ăn là thật sự hảo, mọi người đều thèm, ngươi đã đến rồi. chuẩn xe béo lục từ cười cười trong lòng lại tưởng thôi đi lâm đàm mang theo hắn toàn thượng hải tìm mỹ thực ăn uống thả cửa hắn cũng chưa béo vương thiểm san đi ra phòng họp đi thang máy gian giảng điện thoại lục từ đi ra phòng họp trùng hợp cùng mặt khác ba cá nhân một khối tề h i ể u ninh cười cùng lục từ chào hỏi đơn giản hỏi mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề lục từ đều ôn tồn trả lời mau đến sáng tác bộ làm công khúc khi một cái khác xuyên phấn áo sơ mi nữ kế hoạch đ ỗ n g nhiên quay đầu hỏi tề h i ể u ninh Ngươi nói có phải hay không có người làm nội gián? Cùng Lâm Đàm nói chúng ta hạng ngục sở hữu sự, nói không chừng chúng ta liên hợp đối kháng Lâm Đàm, nàng cũng biết đâu. t ế Hiểu Ninh nhìn mắt Lục Tử, thấy hắn an tĩnh xem phía trước, nghĩ đến trong chốc lát ăn cơm thời điểm Vương Thiểm San khẳng định sẽ mượn sức cái này Tân Nhân cùng Đại Gia cùng nhau đối kháng Lâm Đàm, liền cũng không có Lục Tử trực tiếp đáp, không biết, hẳn là không thể nào, lại không phải học sinh tiểu học, ai sẽ làm loại sự tình này? Tiết nhưng nói không chừng, Trụ Tân lãnh đạo mông ngựa. cầu lợi bái một cái khác nam kế hoạch u ú n vai thuận miệng nói các ngươi cảm thấy là ai tề h i ể u ninh hỏi không biết dù sao không phải ta lục từ rũ mắt nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện lâm đảm quả nhiên đoán đúng rồi nàng ngày hôm qua liền nói với hắn không cần nàng cố tình làm cái gì tiểu đoàn thể thực mau liền sẽ bắt đầu cho nhau nghi kỵ sớm muộn gì sẽ băng lục từ chúng ta lời nói ngươi nhưng đừng cùng lâm đảm cùng mặt khác bộ môn người ta nói Nam kế hoạch đống nhiên nửa nói d ỡ n đối Lục Từ nói, nga, Lục Từ hàm hồ theo tiếng, ngược lại lại nói, các ngươi là tự phát muốn cùng Lâm Đàm đối kháng, nàng chen ép quá các ngươi, vẫn là trải qua gì tổn hại các ngươi ích lợi sự, kia đảo cũng không có, bất quá nghe nói nàng phong bình không tốt lắm, hàng không xuống dưới, ai ngờ sẽ làm cái gì chuyện xấu. Phấn áo sơ mi nữ kế hoạch đúp bay, lại nói, nàng tới phía trước chúng ta vốn d ì khá tốt, hơn nữa nàng cũng quá tuổi trẻ đi, nga. Lục Tư gật gật đầu, lại giống như thuận miệng nói, nguyên lai là tự phát sao? Ta còn tưởng rằng là có người ở tổ chức các ngươi đi đối kháng Lâm Đàm. Như thế nào? t ế Hiểu Ninh nghe hắn lời nói có ẩn ý, quay đầu hỏi hắn. Không có. Nếu là có người tổ chức các ngươi làm sự tình nói, đó chính là người nọ tưởng thay thế được Lâm Đàm. Đối người nọ nhưng thật ra có lợi, đối đại gia giống như cũng không gì chỗ tốt. Tưởng tranh quyền đoạt vị người ta nói không chừng còn sẽ từ không thành có, lấy đại gia đường thương xử. chúng ta dù sao đều là làm việc, cùng ai làm không phải làm. ta đảo cảm thấy lâm đàm còn rất cường, đưa ra các loại kiến nghị đều đối đại gia có lợi, ta còn tưởng rằng nàng rất tuyệt đâu. lục từ nói tới đây, xả môi cười cười, lộ ra vài phần căng ngạo cùng kinh thường, ngược lại thu liễm cảm xúc, bà phải nói. bất quá ta liền một t â n nhân, cũng không hiểu biết tình huống, liền nói bừa. lục từ bản thân tự mang cứng nhắc nghiêm khắc khí chất, lời này nói ra, phá lệ lý tính có sức thuyết phục. hắn lời nói rơi xuống. mặt khác ba người đều trầm mặc xuống dưới. thẳng đến bữa tiệc thượng vương t i ể m san phun tào lâm đàm quyến rũ đại gia cùng nhau hắc lâm đàm khi tề hiểu ninh ba người cũng chưa đáp nói chuyện. lục tư tưởng liên những người này còn tưởng cùng lâm đàm đấu. dựa vào cái gì? vì cái gì? liên loại này vấn đề nhiều tự hỏi vài lần, đoàn đội chính mình đều có thể tan rã. h u n g chi bây giờ còn có hắn cái này kim bài tiểu gián điệp ở, không cần đem bọn họ giảng nói nói cho lâm đàm cùng mặt khác bộ môn người. hư. hắn nhất định sẽ một chữ không rơi đưa bọn họ nói toàn nói cho lâm đàm liên biểu tình cũng muốn miêu tả nay đ ố n cái lẩu tuy rằng này đây thỉnh lục từ cái này tân nhân v ì tử nhưng khai cơ m sau đại gia thảo luận đề tài liền không rời đi quá lâm đàm vương thiểm san cố ý xuyên tạc lâm đàm hành vi đem nàng trung tính biểu đạt nhuộm đấm tràn ngập ác ý liền công đạo nhiệm vụ cũng có thể biên soạn ra các loại kỳ quái thâm ý quả thực là yêu ma hóa lâm đàm tuy rằng lâm đàm thật là cái tiểu hồ ly nhưng lục t nghe vẫn là thực nén giận Hắn cảm thấy lại ăn hai đốn như vậy cơm, hắn c á i này kim bài tiểu gián điệp liền phải ở không nội nữa. Hắn khả năng không chế không được xúc bàn mắng chửi người xúc động, cũng liền bởi vì đây là lâm đàm sự, hắn không hảo quá nhiều can thiệp. Lâm Đàm nói một cái đoàn đội b ỗ n g nhiên hàng không một cái người xa lạ, đại gia có bài xích cảm xúc thực bình thường, làm hắn không cần quá sinh khí. Còn công đạo quá hắn không cần phải xen vào bọn họ, không cần đem sự tình náo đại, làm hắn liền trang ư ờ i qua đường, tùy tiện nghe một chút bọn họ h ư u đồ bí mật. đ ư ờ n g xem diễn liền hảo nhưng thật sự rất tưởng vô án dựng lên không muốn phản ứng nhóm người này lục từ liền yên lặng ă n l ẩ u nỗ lực quên chính mình bình thường tâm bình thường tâm lúc này vương thiểm san bỗng nhiên mở miệng đề nghị thật không thú vị đi lên liền hùng hổ do người cầm lông gà đương lệnh tiễn mọi người đều là làm nội dung dựa tài hoa kiếm tiền ai yêu cầu cái quản lý a liền hỏi một chút chúng ta làm gì lại giả m ô giả dạng công đạo vài câu liền muốn c ư p công nói này đó đều là nàng dạy cho đại gia, thiết đều là chúng ta cực cực khổ khổ ở làm việc hay, dung nàng nói sao? quay đầu lại ta b i u kiện trực tiếp chia láo bản và hợp tác bộ môn, không gợi bản sao nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ biết, chờ nàng biết đến thời điểm hỏi lại ta, ta liền nói ta đã quên. đại gia có thể cùng nhau như vậy làm, pháp không trách chúng sao? đại đa số người nghe được vương thiểm san nói đều không có lập tức theo tiếng, chỉ có cùng nàng quan hệ tốt hai ba cái lập tức biểu đạt duy trì. Vương Thiểm San liền cười kêu những người khác một khối, Bạch Lâm bọn họ cũng không hảo trực tiếp c ự t u y ệ t đành phải trước đáp lời, trong lòng lại suy nghĩ đến lúc đó lại xem, liền tính không biêu kiện gửi bản sao, cũng khẳng định muốn lén cùng Lâm Đàm hội báo a, loại sự tình này như thế nào có thể? Liên ở Vương Thiểm San ánh mắt đầu hướng Hồ Vân Hoa khi, luôn luôn trầm ổn người hiền lành cư nhiên v ậ y vây tay. Loại San, ta nói một chút, không tham dự ha, ta còn có ra muốn dưỡng, chính là tới kiếm một phần tiền lương tiền, này lại muốn làm m ậ nút. lại muốn nháo g h e m mệnh, thật không dành lo. dứt lời, hắn cười đứng lên, lưu lại câu ta đi lấy điểm dưa hấu, liền đi hướng miễn phí trái cây cung ứng khu. lưu lại một bàn người hai mặt nhìn nhau, xấu hổ sắp ngón chân m ò i mặt đất. chỉ có lục từ giường như không có việc gì, từ cây trong n ổ i vớt ra một khối to như ma bụng, ở trong chén cuốn thượng nồng đậm chấm liu, ê đưa vào trong miệng, lại đạn lại giòn, nước sốt mặn n h ậ p k h ẩ u k h a n g hương c â y đã quyển. hắn xoang nguôi hết giận, hơi hơi meo lại mắt. lặng lẽ ở trong lòng trầm trồ khen ngợi, xinh đẹp, hồ vân hoa làm xinh đẹp, chương 77 được mùa, đại lão ngàn lự cũng có một thất nha, vương thiểm san phản lâm đàm liên minh hỏng mất tốc độ xa so lâm đàm tưởng tượng còn nhanh, ở lần thứ hai sáng tác bộ hội nghị thường kỳ thượng, đại gia hội báo công tác thái độ liền khôi phục bình thường, tuy rằng mỗi người đều có điểm lo lắng cho mình nói quá nhiều quá tế sẽ có vẻ thực không cốt khí, nhưng cũng nghiêm túc đối hạng mục tiến độ cùng đối hạng mục một ít ý tưởng làm so toàn diện trình bày. này đó việc công xử theo phép công thái độ nhất có vẻ thân thiết đáng yêu. đương nhiên, vương thiểm san khả năng cũng không cảm thấy đáng yêu, nhưng lâm đàm cảm thấy là đủ rồi. lần này hội nghị thượng, lâm đàm thái độ như cũ thực bình thường, vừa không có vẻ thân thiết, cũng không có bất luận cái gì đối kháng tính. nàng so bất luận kẻ nào đều càng việc công xử theo phép công. đại gia lấy không chuẩn nàng thái độ, liền cũng chỉ có thể yên lặng hội báo, yên lặng tan h o ặ c sau đó yên lặng trở lại chính mình vị trí thượng, nên làm gì làm gì. Ngẫu nhiên tiến đến một khối suy đoán Hạ Lâm Đàm ý tưởng cùng đối đại gia thái độ, bất quá cũng chỉ là một bên tình nguyện hạt cân n h ấ t thôi. Vương Thiểm San kéo trong đàn, nói chuyện người càng ngày càng ít, mọi người các hoài tâm tư, lấy không ra một cái thích hợp thái độ đối đại vương Thiểm San, liền tự nhiên mà vậy xa cách. Nhân sinh là thực vụ vặt, nhưng mỗi người chủ tuyến đều thực minh xác, vô luận là hảo hảo công tác tranh thủ thăng chức tăng lương, vẫn là nhiều giao bằng hữu quá vui sướng một ít, cũng hoặc là tìm cái hảo nam nhân gả cho quá dung thường nhưng thuận lợi tiểu nhật tử. tóm lại đều không có như vậy nhiều trải qua đi bồi một cái muốn làm sáng tác độ người phụ trách khách qua đường làm trước trường đấu tranh lúc ban đầu đối lâm đàm bài xích cùng thông d o n g một khối làm ầm ý làm ầm ỹ thích thú sau khi đi qua loại này đối kháng nghĩ như thế nào như thế nào không chỗ tốt đặc biệt lâm đàm c á i này lãnh đạo tuy rằng không như vậy thân thiết nhưng có năng lực lại không làm sự tình đích s ắ c rất khó lấy ra cái gì t ậ t x ấ u tới lâm đàm cũng không phải không nghĩ cùng đại gia hòa mình thứ nhất là gần nhất không có tinh lực làm xa giao thứ hai hiện tại đại gia vừa mới bắt đầu tiếp thu nàng cũng không rất thích hợp lập tức trở nên thân thiết dễ thân lên vẫn là thuận theo tự nhiên từ từ tới đi ở nàng cùng đoàn đội dần dần dung hợp bảy đầu tháng hỗ thượng tv bắt đầu đối tiểu t r ố n thê che trời lấp đất tuyên truyền phát sóng cùng ngày tàu điện ngầm lượng bình quảng cáo giao thông công cộng đứng thẳng bài quảng cáo từ từ toàn bộ thay tiểu t r ố n thê poster c ù n g tiểu t r ố n thê hợp tác đồ uống nhà máy hiệu buôn cũng đem đ ặ c chế b o s t e r k h ắ c ở bình thân mua lớn nhỏ siêu thị cửa hàng tiện lợi nhất đáng chú ý vị trí ngăn một mặt tường mở ra quầy mặt khác hợp tác thương cũng đem chính mình thương phẩm biển quảng cáo chờ triển lãm không gian bỏ thêm vào thượng tiểu t r ố n thê thương phẩm đặc chế b o ố t s t ơ ngày nay quốc nội lớn nhỏ thành thị nhất lên tên là tiểu t r ố n thê muốn phát sóng cùng hoan mọi người phát hiện vô luận đi đến nơi nào giống như đều sẽ nhìn đến về này bộ kịch b o ố t s ơ t ơ tuyên truyền cùng quảng cáo từ trạm và khi đại gia hoặc cố ý hoặc vô tình hoặc bằng h ư u đ ư c hẹn hoặc ôm nhìn xem thử xem tâm thái đều sôi nổi mở ra h ô thượng TV. rất nhiều người bất quá là tùy tay c ờ l ậ c mở nhìn một cái cái này tuyên truyền lực độ như thế mạnh mẽ kịch rốt cuộc cái dạng gì ý tưởng. càng nhiều người tắt làm tốt xem hai mắt khó coi liền đi chơi game hoặc là xem điện ảnh chuẩn bị. kết quả phim truyền hình phát sóng sau, tuy rằng không có đi lên liền hoàng kim 5 phút, cao trào thay nhau nổi lên linh tinh, nhưng thần kỳ chính là, mọi người ngồi xuống bắt đầu quan khán sau. thế nhưng bất chi bất giác liền đi theo nhân vật đắm chìm đến cốt truyện, lấy lại tinh thần khi một tập đã kết thúc. chờ đợi đệ nhị tập 10 phút đại gia cuối cùng hồi quá vị tới nay kịch khai cục cốt truyện tuy rằng thông thả ung dung lại đem đại nhập cùng đắm chìm cảm làm tự hào viễn cảnh trung cảnh gần cảnh lại kéo đến nhân vật trên người phảng phất ở đem người tinh thần từ phóng không đương ngưng tiêu một chút liền phóng ra đến vai chính thị giác đi theo nàng dạo siêu thị đi theo nàng quen thuộc này bộ kịch bầu không khí tiết ấu khí chất cùng với chủ tuyến nguyên lai like, mọi người chưa chắc yêu cầu khai cục liền nhìn đến đại trường hợp đại kích thích ngược lại càng cần nữa ở khúc dạo đầu quen thuộc một cái xa lạ nội dung khi tính hạ tâm tới mượt mà đắm chìm đạo diễn dễ tùng cũng đang xem kịch một bên xem một bên tùy thời đổi mới hơi bác h e chặt bằng hữu vòng diễn đàn từ từ sở hữu có thể thảo luận nội dung công cộng mạng xã hội thực m a u hắn liền thấy được đại gia khen cùng thảo luận làm một cái mới vừa bá ra một tập phim truyền hình tới nói đây là một cái phi thường tốt dấu hiệu đại gia thích thả có thảo luận ý nguyện theo thời gian chuyển rời Thực mau loại này thảo luận liền sẽ đạt thành nhất định quy mô, thậm chí dung nhập đến xã giao t r u n g cuối cùng trở thành một bộ đề tài độ cao nhiệt kịch. Dễ Tùng tâm tình bắt đầu mê ngông, lúc ban đầu thấp thỏm khẩn trương là bởi vì sợ kịch bá không tốt, hiện tại thấp thỏm khẩn trương lại toàn bởi vì bắt đầu cực độ khát vọng kịch có thể bạo hồng. Chớ mong làm người mặt đỏ t h a i hồng, Dễ Tùng ở bá quảng cáo khoảng cách lên châm trà, thượng vê lúc cờ, lúc sau lại vòng quanh sofa chuyển động, tay tác p h ù n g di động, thường thường cơ l ậ c mở nhìn xem. Công tác trong đ à n thảo luận đã sớm bạo mấy trăm điều, đại gia không ngừng chia sẻ chính mình tiếp thu đến về tiểu t r ố n thê khả năng muốn hỏa dấu vết để lại, cùng với duyệt phiến cảm thụ từ từ. Dễ tùng thường thường cờ lặc mở xem xét, lại không có cảm xúc tính hạ tâm tới tham dự đi vào. Hắn nhớ tới chính mình cắt nối biên tập đệ nhất tập khi mấy phương bất đồng ý kiến r ằ n g co, Lưu Đằng Mỹ làm các kịch số liệu phân tích, đề nghị khai cục muốn mau tiết tấu dẫn vào cốt truyện, làm người xem lập tức biết này bộ kịch muốn nói cái gì, phải cho nữ chủ buộc lộ quan điểm. làm người đ ọ c nhìn đến nàng mỹ muốn lập tức thượng nam chủ cùng nữ chủ phát sinh lẫn nhau, cầu dẫn người xem hương phấn cảm xúc. Hỗ thượng TV cứu chàng sốt ruột, hoàn toàn đồng ý lưu đảng mỹ quan điểm. Lâm đàm lại trực tiếp chỉ ra đài truyền hình cùng video ngồi cao ý tưởng quá mức với chỉ vì cái trước mắt, kiên quyết không đồng ý hai vị người mua ba ba ý kiến. Cho tới nay nu hòa xử sự, sự Lâm đàm, đ ỗ n g nhiên trở nên phá lệ cường thế, nàng làm ra vài bộ hỏa kịch cùng l ạ n kịch phân tích cùng so đối. chỉ vì chứng minh mặc dù khai cục ngươi lấy xe lửa trang phi cơ cũng chưa chắc là có thể làm nảy bộ kịch biến đến đẹp đẹp là một cái hoàn chỉnh khái niệm không ở với nảy 3 phút kích thích không kích thích càng quan trọng là làm người xem ngồi ổn làm người xem nhận đồng làm người xem đắm chìm cộng tình cùng dung n h ậ p hiện giờ lâm đàm theo ly cố gắng bộ dáng cùng từ ngữ vẫn rõ ràng trước mắt lại đến hồi tưởng dễ tùng nhịn không được thư khẩu khí lộ ra cái may mắn cười hắn rút c u ộ c cờ lực mở di động ở nhìn đến đệ nhất tập đệ nhất sóng phản hồi sau cấp đồng sự đã phát điều thứ nhất tin tức hắn lựa chọn đồng sự là lâm đàm phát là muộn tới nhận đồng đệ nhất tập cắt nối biên tập rất tuyệt rất nhiều người đều nói bất chi bất giác liền xem xong rồi hoàn toàn không ý thức được thời gian trôi đi kỳ thật tiết tấu không nhất định phải mau càng quan trọng là thích hợp lâm đàm ngươi rất tuyệt hy vọng về sau còn có thể hợp tác t h ứ c mau lâm đàm liền cấp cho hồi đáp cảm ơn dễ đạo khen khánh công yến thượng thỉnh nhất định cho ta lưu vị trí. dễ tùng mỉm cười. Lúc này đệ nhị tập p h i n đầu khúc khởi, hắn buông di động, ngồi trở lại trên sofa, phùng ly nước toàn tâm đầu nhập đến đệ nhị tập trong cốt truyện. Dương Tiểu t r ố n thê đệ nhất tập bà xong, khán giả mới ý thức được nó đẹp. Mọi người bắt đầu hô b ằ n g dẫn bạn cùng nhau quan khán, chia sẻ thảo luận khắp nơi an lợi. đ ư ơ n g đệ nhị tập p h i n đầu khúc khởi khi bọn họ không hề ôm thử xem tâm thái, mà là suy minh sát chờ mong cùng nóng bỏng, không được tâm tác. Đến lúc này bọn họ cũng rốt cuộc lấy một loại thưởng thức tâm tình. chú ý khởi phían đầu những cái đó tên đại gia muốn nhìn là ai đánh ra cái này hảo kịch có phải hay không cái danh đạo diễn lại là ai diễn nữ chính ai diễn nam chính sau đó mỗi người đều phát hiện điểm mù có một cái tên không ngừng xuất hiện đó chính là lâm đảm chế tác người có nàng biên kịch có nàng kế hoạch có nàng thậm chí liền phát hành nhân viên đều có nàng hoa quỳnh đàm t ự cũng không thường xuất hiện ở tên đại gia dễ dàng nhớ kỹ đồng thời nhịn không được dầm dĩ một câu này nơi nào là phụ dung sớm nở tối tàn a đây là phụ dung sớm nở tối tàn nhị hiện t â m hiện vẫn luôn hiện a nếu nói tổng tài tiểu trợ lý làm trời xanh cái này nữ diễn viên tiến vào đến đại chúng trong t ầ m nhìn t i a tiểu trốn thê phát sóng tác trực tiếp mạnh mẽ m á n h đẩy trời xanh lao tới hướng một đường tiểu hoa hàng ngũ rốt cuộc không ai dám nói trời xanh bất quá là chạm vào vận khí phát hỏa một quý ma thôi hai bộ kịch bạo hỏa là đối nàng năng lực cùng nhân khí lớn nhất khẳng định một đêm qua đi t r ờ i xanh phèn số lại lần nữa bạo trướng, kế tiếp phim truyền hình còn muốn bá gần 2 tháng. Trong lúc này, trời xanh mức độ nổi tiếng sẽ có một cái điên đảo tính bò lên. Người đại diện Đóa Lan tỷ vội đầu rớt, chỉ may mắn ở tổng tài tiểu trợ Lý Phát sóng sau, nàng khuyết trương đoàn đội, bằng không lúc này thật sự sẽ hai mắt một bôi đen. Ở trời xanh các loại phi nước, tổng nghệ nhận đến tay mềm khi, thân bằng liên động chủ sang đồng ý trái cây đài nhất nhiệt tổng nghệ mời, lập tức lục tiết mục, sau đó kế hoạch ở phát sóng một tháng thời gian tiết điểm bá. trợ lực phim truyền hình dạ tỉnh nâng cao một bước ở tiểu trốn thê phát sóng đệ ba t h i ê n dạ tỉnh liền tiêu tới rồi đệ nhất thả rất có tiếp tục dâng lên đem mặt khắc phim truyền hình xa xa ném ra tư thế ở tổng tài tiểu trợ lý phát sóng lúc sau danh tiếng cùng đoàn đội hảo cảm độ không muốn ấp ủ này mấy tháng càng ngày càng nhiều người nhìn này bộ kịch cũng càng ngày càng nhiều người cảm thấy không đã q u y ề n tiểu trốn thê phát sóng trùng hợp là ở tiểu trợ lý điếu nổi lên người xem đối với đồng loại hình phim thần tượng ăn uống nhiệt độ chính thịnh Nhân khí lan tràn nhất quảng lại trùng hợp chưa trở nên quảng c u ghé tổng số liệu cao phong kỳ. Vì thế tiểu trốn thê thuận lợi bổ khuyết đại phê lượng người xem hư không trực tiếp tiếp nhận rồi tiểu trợ lý toàn bộ fans. Thị trường đối với phim thần tượng nhiệt độ liên tục dâng lên cũng ở tiểu trốn thê phát sóng là lúc tới cái đại bùng nổ. Thiên thời địa lợi nhân hòa ở cái này thời khác mới thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn hoàn hoàn toàn toàn được mùa khí tượng ở cực thịnh video nghệ gặp t ợ lạt p h ổ phát sóng tiểu trốn thê trước. Lâm Đàm bất thời giờ cấp biên kịch, Tô Tâm Hiểu gọi điện thoại. Tiểu trốn thêm một phát sóng, Tô Tâm Hiểu lý lịch, nháy mắt có hai bộ bạo hỏa hát ma kịch. Tất cả đều là vốn ít đại tiền lời, vô số văn chương cho thấy, này kịch dựa vào không phải đại Minh Tinh xe tải tư kêu gọi lực, không phải công ty lớn đại tư bản đầu n h ậ p mà là đạo diễn, biên kịch những người này mới thật đánh thật vững chắc sáng tác thành quả. Dễ tùng thành trong vòng chạm tay là bỏ vốn ít đại tiền lời siêu cao danh tiếng tân tấn đạo diễn, Tô Tâm Hiểu giống nhau. Vô số người phủ tiền đưa đến tô tâm hiểu trước mắt, cầu nàng lưu ái, thỉnh nàng c h ấ p bút sáng tác. Tô tâm hiểu thật sự bận quá, mặc dù đại đa số xã giao cùng thương vụ nối tiếp đều từ Lưu i Tín Dương hỗ trợ xử lý, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn bất quá hỏi, vẫn là phải đối một ít l i ê u Tín Dương sàng chọn ra tới hạng mục làm cuối cùng xác nhận. Lại vui vẻ, lại m ệ t m ỏ i ứng đối, thật là hạnh phúc phiền não. Rất nhiều người biết được tô tâm hiểu kịch bản đương kỳ đều đã bài đến 5 năm sau, thậm chí nguyện ý lui mà cầu tiếp theo. d ù n g nhiều tiền chỉ thỉnh tô tâm hiểu đường kịch bản bác sĩ hoặc hạng mục kịch bản cố vấn một chữ không cần cảm tạ hỗ trợ làm làm đánh giá là được loại này nằm kiếm tiền hạng mục nàng cũng nhận đến tay mềm nhưng chẳng sợ khuyết trương phòng làm việc tuyển nhận vài cái kịch bản học đồ cùng trợ lý biên kịch vẫn cứ có chút lo liệu không hết quá nhiều việc tiền không kiếm ra bên ngoài đầy loại này thể nghiệm tô tâm hiểu phía trước liền tưởng cũng không dám tưởng nhưng chẳng sợ lại vội lâm đàm điện thoại đánh lại đây khi tô tâm hiểu vẫn là dây tiếp đ ư ờ n g Lâm Đàm đưa ra tưởng có thủ lao mời nàng đến cực thịnh v i d e o tới làm một lần sáng tác chia sẻ sẽ khi vội đến suy nhược tinh thần tô biên kịch không chút do dự đáp ứng rồi người khác mời có thể cự tuyệt nhưng Lâm Đàm không thể tiểu trốn thê ở cực thịnh v i d e o ngồi cao thượng phát sóng hôm nay buổi tối đoàn đội chung cùng hạng mục tương quan vô luận là phát hành tuyên truyền vẫn là nội dung đều lưu tại công ty đại gia cùng nhau ngồi ở đại chiếu phim trong phòng thấp thỏm lại khẩn trương chờ phát sóng tuyên truyền nhóm ôm máy tính. tùy thời giám sát làn đạn chờ mua tới marketing đoàn đội chứng thực nhiệm vụ kỹ thuật không ngừng theo dõi phim truyền hình truyền phát tin cùng các công năng sử dụng trạng hướng thương vụ tác tự tra quảng cáo cấy vào cùng cam bá bún chờ đúng chỗ tránh cho quảng cáo thương các ba bà không vui thị trường chờ t ắ c vẫn luôn theo dõi số liệu tình huống tùy thời làm bất đồng khi đoạn số liệu ký lục lấy bị mở hộp khi làm số liệu chia sẻ cập phân tích mọi người tề tụ một đường tại đây một k h ắ c đoàn đội có được xưa nay chưa từng có lực nương tụ Lâm Đàm là làm nội dung, kế tiếp cũng không phi chính là phụ trợ hạ phát hành cùng marketing tinh trở. Trên thực tế nàng có thể không cần ở chỗ này, chỉ là muốn đắm chìm ở đoàn đội chung, quan sát mọi người phản ứng, hưởng thụ khác được mùa thời khác. Lúc này mới ôm gà i á n cánh, tìm cái g ó c cùng những người khác một khối ngồi chờ. đ ư ơ n g kịch phiến đầu khúc bắt đầu, thường xuyên xuất hiện Lâm Đàm tiên khi chiếu phim trong phòng các đồng sự liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Đàm, trong ánh mắt có hâm mộ, có sùng kính cũng có tò mò cùng t ì m tòi nghiên cứu. Lâm Đàm làm bộ d ư ờ n g như không có việc gì, k h ỏ e môi lại nhếch lên. Đối, nàng ngồi ở nơi này chính là vì như vậy thời khắc, thu hoạch cảm giác t h à n h tiểu, tận tình hấp thu người khác ánh mắt cùng cảm xúc, từ giữa đạt được vui sướng. đ ư ơ n g đệ nhất tập bá 20 phút sau, tuy rằng kỹ thuật đã làm tốt đại lượng người dùng dũng mãnh vào chuẩn bị, nhưng đăng nhập giao diện vẫn là treo. Nguyên bản còn ngồi ở hội trường kỹ thuật nhân viên vì thế đều bị khẩn cấp điều khỏi, toàn bộ trở lại trên châu ngồi tăng ca bổ b ũ Lưu Đằng Mỹ trở chuyên môn phụ trách cái này hạng mục cao quản một đám lo âu đầu tóc t ạ c bao môi bạo ra. Mặc dù toàn bộ kỹ thuật đoàn đội đi theo tăng ca xử lý đăng nhập giao diện cũng vẫn là chờ đến đệ nhất tập b xong mới chữa trị. Đại gia tùng một hơi đồng thời đều có điểm n ố c bị dọa cũng là bị quá cao số liệu kích thích không biết nên khóc hay nên cười chỉ cảm thấy cảm xúc phấn khởi khó có thể nói nên lời. Mỗi người đều biết cái này quý tiền thường bao tuyệt đối không thể thiếu nhưng muốn tiếp thu loại này kinh hỉ. bọn họ yêu cầu thời gian hoãn một chút đến hảo hảo hoãn một chút thật nhiều người đều là ở tiểu t r ố n thê phát sóng hai b tiền m ớ i bởi vì kịch danh tiếng bạo vừa vào tới truy kịch nhưng bọn hắn không thấy được hỗ thượng ti vi đệ nhất tập cùng đệ nhị tập phải chờ tới ở hỗ thượng ti vi thượng coi cho bá còn phải một vòng sau hơn nữa là nửa đêm khi đoạn hoặc là thứ hai đến thứ sáu thương vụ 10 điểm này đó thời gian đại gia không phải đi làm chính là đi học cho nên chúng ta ngồi cao lúc này hoàng kim đương bá vừa lúc thỏa mãn này, bộ phận sau đ u a i vào tới người xem nhu cầu đệ nhất tập bà xong, đệ nhị tập chưa bắt đầu khoảng cách hoạt động một cái tiểu giám đốc lớn tiếng phân tích nói đúng vậy, mặt sau theo kịch nhân khí bay lên, còn sẽ có càng nhiều người đ u ổ vào tới xem, bởi vì chúng ta ngôi cao cùng đài truyền hình không giống nhau, chúng ta kịch liền bãi ở giao diện thượng, tùy thời cơ l c h mở, tùy thời có thể xem đã bá ra tới bất luận cái gì một tập. một cái khác thị trường bộ đồng sự quay đầu hỏi ngồi ở hàng phía sau kỹ thuật tổng giám trương công chúng ta kỹ thuật này nơi có thể duy trì trụ đi kế tiếp làn đ ạ n bình luận chia sẻ từ từ công năng đều sẽ bị đại lượng người dùng điểm đánh sử dụng kỹ thuật duy trì phương diện đã chịu khiêu chiến khẳng định là phía trước thật nhiều lần thế nào ok sao làm hết sức đi tùy thời gặp được một tùy thời chưa chị bái trương công tuy rằng cảm thấy áp lực sân đại nhưng trên mặt vẫn không tự giác t r e o cười nghĩ như thế nào đều cảm thấy, chẳng sợ lại m ệ t cũng là chuyện tốt. Ai không hy vọng chính mình nơi công ty không ngừng trưởng thành, kia không được cùng chính mình tiền lương cùng giá trị con người móc nối sao? Ai, ta nhìn đến hơi bác thượng đã ra hót sệ ấp. Ha ha ha, nhờ họa được phúc gà, nói chúng ta ngôi cao bị tiểu t r ố n thê hỏa bạo người dùng đàn hương treo. Đúng nhiên một cái tiểu cô nương đứng lên, hương phấn ồn ào. tuyên truyền bộ tổng giám ai u n một tiếng, đốn vài giây sau, lập tức vỗ bàn tay nói, đi đi đi. tuyên truyền bộ theo ta đi chúng ta đi cách vách phòng họp mở họp lập tức phối hợp marketing làm một đợt tuyên truyền vì thế phần phật vài cá nhân đứng lên đi theo tuyên truyền bộ tổng giám rời đi chiếu phim thất l i ê n ở đại gia thảo luận khí thế ngất trời khi chiếu phim thất môn lại lần nữa bị mở ra đi theo cùng nhau tăng ca trước đài muội tử thăm dò hô lâm đàm tỷ đâu nơi này lâm đàm t ò mò quay đầu nhấc tay trả lời có ngơi ư hoa tươi cùng bánh kem a còn có cái lễ vật trước đài muội tử ôm một đại phùng đồ vật đi vào tới vừa đi một bên tê dã thú phái chúc mừng hoa phùng a hai ngàn nhiều a còn có sáu trăm đồng tiền bánh kem danh tác lâm đàm nhướng mày nàng không có mua a là ai cấp lễ vật sao đứng lên lâm đàm lấy tay từng cái tiếp nhận trước đài muội tử đưa lại đây đồ vật xong t ầ n g đại bánh kem một trăm đóa các màu hoa tươi phối hợp chúc mừng hoa phùng cùng với một cái màu cam đóng gói hộp quà cái này ánh mắt cùng h á t tiêu vừa thấy liền biết là h r m e t s ai đưa tim nửa ngày nàng mới phiên đến cái tấm cản chúc mừng chỉ có hai chữ không có là khoản lâm đàm nhìn chăm chăm nhìn nửa ngày đống nhiên mỉm cười lại ngẩng đầu sau nàng thừa dịp đệ nhị tập p h i ế n đầu khúc giai đoạn vỗ tay tiếp đón sở hữu tăng ca chúng một khối tới phân bánh kem vì thế các đồng sự dũng lại đây mồm năm miệng 10 lại hỏi lại ăn mừng náo nhiệt rối tinh rối mù lâm đàm để lại bánh kem phía trên chúc mừng phát sóng đại nhiệt nhiệt tự này một khối thượng còn có cái đại dâu tây. Lúc sau, nàng làm lục từ đem bánh kem đặt ở phía trước màn sân khấu bên i trên bàn nhỏ. Ai ngờ ă n tùy thời qua đi thiết, nàng lại đào di động muốn điểm đồ uống. Lưu Đằng Mỹ Tựa nhìn ra nàng ý tưởng, ngón tay đáp ở nàng cánh tay thượng nói: Ta điểm đồ uống cùng rượu vang đỏ. Trong chốc lát cùng nhau khai bình cùng nhau chúc mừng. Hảo a Lâm Đàm liền cười thu hồi di động. đ ệ n h ị tập nội dung bắt đầu, mọi người lực chú ý đều chuyển hướng màn hình khi Lâm Đàm mới lặng lẽ hủy đi hát hội quả. bên trong cái hở mẹ kinh điển bạch kim bao cả r ẹ mèo sắc thật xinh đẹp nàng nhẹ nhàng nuốt ve xúc cảm thật tốt ra c h â u đem c h i ôm vào trong ngực thích đến không được đặt ở bên cạnh tiểu tấm c ạ t tuy rằng không có là khoản lâm đàm lại nhận thức mặt trên chữ viết cố s a n h niên nhất định cho rằng nàng chưa thấy qua hắn viết tay tự đi nhất định cho rằng nàng nhìn không ra đây là hắn viết đi kia hắn liền 10 phân sai đời trước nàng theo hắn như vậy nhiều năm muốn thu hảo hắn ký tên văn kiện đọc hắn ở kịch bản biên viết tay ý kiến đối với hắn đầu bút lông cùng đặt bút thói quen đã sớm quen thuộc giống đối mặt chính mình chưa viết giống nhau lòi đi đại lao ngàn lự cũng có một thất nha v ề đ ú t chương 78 lâm đàm tiểu quỷ kế như vậy cơ linh tiểu quỷ kế nên là lâm đàm nghĩ ra được đi nhập hạ thượng hải đống nhiên tới một cổ nhiệt lưu ở ướt ô i bước làm vội vàng đi làm mọi người trên mặt che hãn niêm g h đắp đắp cơ hổ thở không nổi chỉ có đi vào siêu thị hoặc cao ốc building bị điều hòa t h ổ i một tuổi mới có thể hơi đến thở dốc chi cơ. ở tiểu siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi, mọi người sẽ liếc mắt một cái nhìn đến ấn tiểu t r ố n thê b ố t sờ tơ đồ uống, thành mặt thành phiến bại ở tủ lạnh. không chút do dự vớt một lọ hai bình, đánh giá một chút trời xanh tươi cười, vừa lòng đi tính tiền. vặn ra đồ uống, rót một ngụm n g ọ t băng sảng sảng giải khát giải nhiệt, sau đó liền nắm đồ uống, một bên cùng đồng hành giả thảo luận tiểu t r ố n thê cốt chuyện, vừa đi ra tiểu điểm, tiếp tục hành xuống phía dưới vừa đứng. tàu điện ngầm. mọi người thấu đầu nói nhỏ, tán thưởng chính là tiểu chốn thêm một bộ kịch h ấ y vào 49 cái quảng cáo, t n h kiếm gần trăm triệu kinh người số liệu. Cùng với này một bộ vốn ít hắc mã kịch sẽ trở thành năm nay kịch vương cực đại khả năng tính. Đầu đường cuối ngõ, liên hoan trên bàn, công ty nước trà gian, x ả o ngộ bằng h ư u từ từ, đại gia liêu đều là tiểu t r ố n thê. vô luận là cốt truyện, vẫn là nam nữ diễn viên, cũng hoặc là quay c h u n g quanh này bộ kịch diễn sinh về kiếm tiền tạo tân đạo diễn dễ tùng toàn năng sản xuất lâm đảm từ từ đề tài. đều là lập tức xã giao nhất đứng đầu nội dung. Lâm Đàm tuy rằng chỉ là cái phía sau màn nhân viên, nhưng cũng cảm nhận được một bộ kịch bạo hỏa mang đến hiệu ứng. rất nhiều chế tác công ty bắt đầu lương cao đào g i á c cực thịnh bên trong rất nhiều kịch khởi động sau cũng đều tưởng thỉnh Lâm Đàm làm nhà làm phim, cố s a n h niên cho nàng khai đèn xanh, cho phép nàng tiếp ông ngoại tư hạng mục sản xuất công tác, giám chế công tác, kịch bản bác sĩ công tác chờ, tiền lợi không cần cùng công ty chia làm, nhưng nệ đ ư c t ọ lạt phổi phát hành muốn ưu tiên cực thịnh video. Hơn nữa, cố s a n h niên vì lưu lại lâm đàm cái này đứng đầu nhân tài, lấy phụ trợ tiểu t r ố n thê ở ngôi cao thuận lợi phát sóng vi từ, thẳng thăng lâm đàm vì sáng tác bộ phó tổng, đại vượt phúc tăng lương đến 42 0 0 0 mỗi tháng, cũng thi đơn tiền thưởng 32 vạn nguyên, nhập vào đệ tam quý tiền thưởng bao phát cấp lâm đàm. Đồng thời, giờ bộ môn tìm lâm đàm nói chuyện, sửa sang lại tân nhằm vào nàng cá nhân tiền thưởng hình thức, làm nhà làm phim, hạng mục n g ỗ i chế tác xong một tập, khen thưởng một vạn nguyên. Như đảm đương nhà làm phim hạng mục tổng cộng 50 tập, tác khen thưởng tiền thưởng năm vạn nguyên, làm sáng tác đ ộ người phụ trách quản lý tiền thưởng mỗi quý 10 vạn nguyên, mua sắm kịch bản cập IT, mỗi cái hạng n g c cấn bình xét cấp bậc khen thưởng năm vạn nguyên, 3 vạn nguyên cập một vạn nguyên, nhiều vô số tính cả bổ sung thuyết minh cộng hai đại trang, lâm đ à m nhìn này đó thế hạng, cơ hồ tính không ra chính mình mỗi quý có thể ở cực thịnh bắt được bao nhiêu tiền, nàng p h n g văn kiện, tâm thình thịch loạn n h y Tuy rằng bởi vì trọng sinh mà đối tiền tài thái độ có điều thay đổi, thường thường bị người ta nói không lấy tiền đương tiền, hoặc là ngồi hỏa tiễn kiếm tiền linh tinh. Nhưng nhìn cố s a n h niên cho nàng khai ra hậu đãi điều kiện, nàng vẫn là sẽ nhịn không được kích động huyết lưu thượng não. Như vậy đi xuống, nàng có phải hay không hai năm tả hữu là có thể mua phòng phó đầu thanh toán? n a y quý kết thúc, nàng liền có thể mua xe đi. Tâm tình phiêu phiêu hốt hốt, mặc dù lại như thế nào kiêu ngạo, Lâm Đàm cũng không thật sự cảm thấy chính mình là cái kẻ có tiền. Nàng bất quá là dám tiêu tiền, tin tưởng chính mình có năng lực kiếm tiền mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng vẫn là có một ít giàu có thật cảm. Người đối với tài phú cảm giác an toàn, thường thường đến từ chính hai điểm, một cái là có rất nhiều tiền tiết kiệm, một cái là có thể ổn định, liên tục kiếm rất nhiều tiền. Hiện giờ, nàng tuy rằng không có gì tiền tiết kiệm, lại có được đệ nhị điều mang đến cảm giác an toàn, tâm tình phập p h ậ n g phừng phồng, lại ngẩng đầu xem hở giờ giờ khi, lâm đ ả m mũi chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, gò má hơi hơi p h ế m hồng. đến lúc này, Herzjerzer mới cảm nhận được Lâm Đàm lại lợi hại, cũng chỉ là cái bình thường người trẻ tuổi. Herzjerzer cuối cùng hơi chút từ Lâm Đàm nhập trước tới nay sấm rèn gió cuốn làm mạnh tay về phía trước, cho Đại Gia mang đến khoảng cách cảm cùng cảm giác g áp bách chung tránh thoát ra tới. Đối mặt Lâm Đàm khi tươi cười cũng có thể càng tự tại. Thế nào? Còn có cái gì không hài lòng sao? Herzjerzer nhướng mày hỏi, nàng cảm thấy liền tính Lâm Đàm r ụ t rẽ không mang ơn đội nghĩa, cũng nên ngũ thể đầu địa thỏa mãn đi. lại không nghĩ lâm đàm vẫn có thể từ trứng gà lấy ra xương cốt chúng ta lại ra một cái tân phúc lợi hình thức đi mỗi năm cấp công nhân phát một cái du lịch tiền phúc lợi cùng mấy ngày kỳ nghỉ căn cứ công nhân biểu hiện cùng công nhân cấp bậc tới phân chia cấp bậc ngươi cảm thấy thế nào a hờ giờ giờ hơi hơi ngây ra hoàn toàn không nghĩ tới lâm đàm mở miệng đưa ra chính là một cái điên đảo tính tân phúc lợi c h ầ m ngâm một hồi lâu nàng mới thu hồi kia trường tưởng thỉnh lâm đàm ngàn tự phúc lợi điều khoản gật đầu nói kia như vậy chúng ta nhân lực bộ bên này lại liền đề nghị của ngươi thương thảo một chút, cũng hỏi ý một chút cố tổng ý kiến, sau đó lại hồi đáp ngươi như thế nào? tốt, vất vả. Lâm Đàm gật gật đầu, không có nhiều lưu luyến kia p h â n còn không có thêm thành phúc lợi hợp đồng, đứng dậy cáo tử, tiêu sái rời đi. hờ dơ d dờ trà sát ngón tay, nhịn không được thở dài, cũng thật sẽ cho công ty tiêu tiền. dầm dĩ về dầm dĩ, Lâm Đàm là công ty đỉnh cấp nhân tài, lão bản cấp phụ luôn là cần thiết giữ liên trụ. nhân lực bộ lại như thế nào bị khiêu chiến cũng vẫn là muốn tôn trọng lâm đàm ý kiến hờ giờ giờ ở trong văn phòng ngồi trong chốc lát thở dài ngay sau đó triệu tập nhân lực bộ lãnh đạo nhóm tổ chức hội nghị nhằm vào công ty nội phúc lợi hệ thống tiến hành tân một vòng thương thảo lâm đàm đi ra hờ giờ giờ văn phòng mau đến sáng tác bộ làm công k c khi vừa vặn gặp được sáng tác bộ cấp dưới bạch lâm bạch lâm mới từ phát hành bộ mở họp trở về nhìn thấy lâm đàm sau tuy rằng trần chờ hạ nhưng vẫn là khắc phục thẹn thùng cùng co rún cảm xúc chạy đến trước mặt chủ động cùng Lâm Đàm chào hỏi. Đàm tỷ, ân, mới vừa mở họp trở về. Thế nào? Nay phê chúng ta si quá tuyển đề, phát hành bên kia ý kiến như thế nào? Lâm Đàm tâm tình với lúc, thấy Bạch Lâm nhiệt tình lại thân thiết, liền cũng hồi lấy mỉm cười. Ta trong chốc lát sửa sang lại một chút bọn họ ý kiến, tính cả hội nghị ký lục cùng nhau chia ngươi. Hảo nha. Lâm Đàm gật đầu. Bạch Lâm thấy Lâm Đàm thái độ hảo, vui sướng dị thường, lại chủ động nói, Đàm tỷ. Tiểu trốn thê đệ mấy tập nam nữ chủ mới ở bên nhau a, ta hảo suốt rồi a, sẽ không ngược chủ đi. Ta như thế nào tổng cảm thấy thấp thỏm đi l ạ c trong lòng không an ổn đ â u Ngươi muốn ta kịch thấu sao? Lâm Đàm nhướng mày. Á Bạch Lâm nháy mắt khó xử lên. Liên tính ngươi tưởng, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. An tâm một bước một bước cống hiến điểm bá thời gian cùng để tài độ đi. Lâm Đàm mỉm cười, bước ra đi nhanh quẹo vào chính mình văn phòng. Bạch Lâm bị đậu ngẩn ra hạ. Ngược lại ý thức được Lâm Đàm là cùng nàng thân cận, ở cùng nàng nói d ỡ n tâm tình phi dương, gò má cũng nổi lên hồng. Mấy ngày nay theo đoàn đội không ngừng mở họp, gặp được sự giải quyết sự từ từ ma hợp cùng hỗ động, đại gia đối Lâm Đàm nhận thức đã dần dần lập thể lên, cũng đã sớm minh bạch Lâm Đàm căn bản không phải cái gì rửa quan hệ thượng vị người, nhân gia thật đánh thật năng lực bãi tại nơi đó, người sáng suốt đều xem tới được. Hơn nữa Lâm đ ả m tới lúc sau, sở hữu hạng ngục đẩy mạnh đều trở nên thuận lợi rất nhiều, chẳng sợ gặp được khó khăn. Lâm Đàm cấp ra giải quyết phương án cũng đều phi thường thành thục đáng tin cậy. Đại gia phát hiện có Lâm Đàm ở trong lòng nắm chắc, sau lưng có dựa, như thế nào còn sẽ bài xích Lâm Đàm. Đoàn đội không khí là trong bất tri bất giác thay đổi, ai cũng không thể nói là nào sự kiện làm Đại gia đối Lâm Đàm thái độ chuyển biến. Nhưng trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần khi trên bàn cơm về Lâm Đàm thảo luận đã sớm từ bái nàng hắc liêu, thảo luận nàng lời đồn biến thành phân tích nàng sách lược, học tập nàng xử sự ý nghĩ. t á n thành nàng đối nội dung lợi bình cùng chỉnh sửa. Hơn nữa lục từ nhiều lần ăn cơm, buổi chiều trà, tiểu tổ hội nghị từ từ thời gian, đối lâm đàm tận hết sức lực, tận dụng mọi thứ lại không lộ thanh sắc h en, thổi phồng. Hiện tại trừ bỏ vương thiểm sang ngoại, cơ hồ mọi người đối lâm đàm đều trở nên kính sợ lại nhận đồng. Bạch lâm loại này trời sinh tính rộng rãi hòa bác, còn có thể ngẫu nhiên cùng lâm đàm khai vài câu vui l ù a đối thượng vài câu lời nói dí dỏm. Mọi người không cố tình hồi tưởng. thậm chí đã khó có thể nhớ lại lâm đảm tới phía trước đoàn đội không khí cùng tiết tấu là như thế nào mà vương tiểm san cứ như vậy từ đoàn đội dê đầu đàn chậm rãi biến thành không hợp đàn xấu hổ tồn tại lâm đảm trở lại văn phòng mở ra máy tính mới cớ lực mở đệ nhất phong biểu kiện nhìn một nửa cửa văn phòng liền bị gõ vang tiến nàng đầu cũng không nâng đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm màn hình máy tính thẳng đến xem xong này một phong biểu kiện bạch bạch bạch đánh chữ hồi p h ú c xong mới ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước bàn do dự mà muốn hay không ngồi xuống người, cư nhiên là Vương Thiểm San, gia hỏa này vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Lâm Đàm nhướng mày cười cười, mới thỉnh đối phương nhập tòa, ngay sau đó liền dựa tiến máy tính ghế, dù bận vẫn u n g d u n g chờ Vương Thiểm San nói chuyện. Nàng đ ả o thực chờ mong, Vương Thiểm San ở binh bại như núi đ ổ thời khắc, sẽ lại khởi sướng như thế nào công kích, lại không nghĩ rằng Vương Thiểm San đưa ra chính là từ chức xin, nàng đã đệ trình từ chức lưu trình. lại đây cùng lâm đàm nói một tiếng chỉ là thỉnh lâm đàm thông qua nàng xin mà thôi lâm đàm rũ mắt cười nhạo những người trẻ tuổi kia luôn là sống thực tự do tựa hồ quay lại chi gian đều không có bất luận cái gì rồi dám cùng không tha ngẫu nhiên gặp được suy sụp cái thứ nhất nghĩ đến chiêu thức cư nhiên là rời đi chẳng lẽ xoay người đi rồi đi đến một cái khác địa phương liền nhất định có thể đồng sơn tái khởi đại hoạch toàn thắng sao trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ nhưng cũng chưa chắc h ư u dụng đi n h ấ p môi trầm mặc trong chốc lát Lâm Đàm mới ngẩng đầu, đối tượng h Vương Thiểm San không phục lại ra vẻ đạm nhiên đôi mắt lạnh lùng nói: Đây là ngươi tự do. Vương Thiểm San, ta nhập chức tới nay vô luận ngươi lăn lộn cái gì, chỉ cần công tác làm tốt, ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Đây là ta nguyên tắc. Trên Thương Trường chỉ nói chuyện làm ăn, công tư phân minh. Nhưng nếu ngươi phân không rõ này đó, bởi vì cạnh tranh chung vẫn luôn sử dụng một ít bất nhập lưu tiểu kỹ xảo mà bại hạ trợ tới, liền giận dỗi rời đi, thậm chí một bên tình nguyện. tự o á n tự ngải cảm thấy ta khi dễ ngươi hoặc là liền tính hiện tại không khi dễ ngươi về sau cũng sẽ chèn ép ngươi ta đây chỉ có thể nói đây là ngươi lựa chọn cùng ngươi nông cạn ta thông suốt quá ngươi từ trước xin vương thiểm san mặt đỏ t h a i hồng cắn răng không nói lời nào lâm đàm nhìn chăm chăm nàng nhìn trong chốc lát nói ngươi trở về đi ta sẽ nửa giờ về sau tái thẩm hoạch ngươi xin rút về cũng hảo giữ lại cũng thế ngươi đã thành niên chính mình lựa chọn vương thiểm san không hề răng Sấu hổ đứng lên, trần chờ vài giây, Trung quy vẫn là rời đi Lâm Đàm văn phòng. Bận rộn nửa giờ sau, Lâm Đàm xoa xoa giữa mày, uống một ngụm thủy, lại lần nữa c ờ l ạ c mở lưu trình. Nàng vẫn thấy được Vương Thiểm San từ trước xin, nhìn chăm chăm xin nhìn một hồi lâu, nàng như chính mình hứa hẹn như vậy, ở lưu trình phía dưới lưu lại mấy tự lợi bình, liền điểm tiếp thu. Vương Thiểm San máy tính nháy mắt bắn ra lưu trình ở Lâm Đàm này một vòng phê duyệt kết quả, c ờ l ệ c mở sau, nàng hơi hơi ngơ ngẩn, cả khuôn mặt t r ư n g tím. t á m chữ to tùy tiện đạn ở trên màn hình, bất khâm trọng dụng, có dũng nhắc gan, tiểu trốn thê ở cực thịnh video thượng tuyến sau, ngôi cao tân người dùng tăng trưởng đường con có một cái đoạn nhai t h ứ c tiêu thăng. Khai đại hội khi hội báo số liệu phân tích sư thanh â m đều là run rẩy, quá hưng phấn. Đoàn đội đi theo cố tổng sáng tạo ngôi cao tới nay, năm dư thời gian cũng ăn quá nhiều khổ, thừa nhận rồi quá nhiều áp lực, bị không xác định tính tra tấn cũng không nhẹ. Hiện giờ vân khai thấy ngày càng ngày càng tốt. thậm chí bởi vì một cái h ắ c mã hạng ngục thượng tuyến mà thu hoạch như thế đại thành hiệu, thật sự khó có thể bình phục cảm xúc. Ngôi cao phối hợp phim truyền hình bá r a làm các loại triều tân, lưu tân hoạt động hiệu quả cũng thực hảo, tân người dùng dẫn lưu hướng mặt khác sản phẩm, quá trình thực thông thuận. Không ít người dùng đang xem xong tiểu t r ố n thê sau khoảng không thời gian, cũng nguyện ý ở ngôi cao nội tìm xem mặt khác điện ảnh phim truyền hình qua khán, đặc biệt là ngôi cao mua vào tổng tài tiểu trợ lý internet kịch độc nhất vô nhị truyền phát tin quyền. Đại đa số người dùng đều đang xem xong tiểu t r ố n thê sau chuyển đi xem tổng tài tiểu trợ lý. Nay bộ phận người dùng có xem qua tiểu trợ lý, trở về nhị soát một chút đỡ thèm. Có rất nhiều không thấy quá tiểu trợ lý, vừa lúc nhìn xem này bộ kịch tác giả một k h á c độ nguyên ban nhân mã chế tạo lao kịch. Tóm lại người dùng bảo tồn s u ấ t không t ồ i bồi dưỡng người dùng hướng toàn b ộ ngôi cao mặt khác sản phẩm phóng x ạ cũng làm thực thành công. Tin chiến thắng, tin chiến thắng vẫn là tin chiến thắng. Mà để cho số liệu phân tích sư cảm thấy cao hứng. là mặc dù ở hỗ thượng TV xem qua kịch người, vẫn là sẽ chảy vào n g ô i cao, lại xem một chút kịch, hoặc là chú ý một chút làn đạn cập bình luận. Đối với bọn họ tới nói, cực thịnh video tiểu trốn thê bình luận khu cùng làn đạn khu, thành bọn họ thảo luận này bộ kịch tập trung điện. Đại gia bởi vì xem kịch mà tích tụ h ư n g phấn cảm xúc, đều khinh tiết ở bình luận khu, kịch liệt thảo luận, một khối thét chói tai. Ở thảo luận cùng bình luận lúc sau, đại gia đối nội dung tiến hành rồi lần thứ hai tiêu hóa. đối nội dung lực ngưng tụ cùng yêu thích trình độ lại càng cường càng sâu phối hợp thượng tuyên truyền bộ sớm chuẩn bị tốt cùng với hiện viết đẩy hướng các đại tin tức ngôi cao truyền thông khu các loại bản thảo tiểu t r ố n t h ê nhiệt độ không ngừng tiêu thăng cực thịnh video toàn dân nhận chi độ cũng làm người kinh hỉ hội nghị thượng đại gia không ngừng cho nhau khen cùng cảm khái đ ã i cảm xúc bình phục một ít sau cố s a n h niên mới lên tiếng sấn người dùng quần thể nhiều lập tức đi phát hiện bình luận khu làn đạn khu vấn đề nghị cách không ngừng làm sản phẩm thay đổi cùng đổi mới. Đại gia không cần thỏa mãn với lập tức, vẫn là nếu muốn biện pháp ưu hóa trang web, áp chế tắc cũng muốn đuổi kịp, cần thiết ở tiểu trốn thê bá song phía trước online. Muốn đuổi kịp này một đợt nhân khí, đem đao loạt lượng sông lên đi. Tốt tốt, cố tổng yên tâm. Hiện tại số liệu là dựa vào ở tiểu trốn thê bạo hỏa đặc thù dưới tình huống kế tiếp nội dung an bài nhất định phải đuổi kịp, liền tính không bằng này bộ kịch cũng muốn đại kém không lầm tiếp thượng. làm người dùng xem xong tiểu t r ố n thê sau vẫn nguyện ý lưu tại ngôi cao trở thành chúng ta chất lượng tốt người dùng tiếp tục xem chúng ta nội dung cho nên trường kịch video ngắn tân kịch l a o kịch điện ảnh động họa từ từ nội dung phải nhanh một chút phong phú lên làm được vô tệ đ o à n không lộ chút sơ hở dưới tình huống lại đi chào ưu thế tốt cố tổng cố x a n h niên một cái một cái đưa ra quy hoạch dần dần triển lộ chính mình lăng đ ồ công nhân nhóm kinh này một dịch sĩ khí đại chấn Mỗi khi hắn đưa ra yêu cầu, mọi người đều tích cực trả lời. Hiện giờ, mỗi người đều giác thế như trẻ tre, tựa hồ không có gì là bọn họ công không thể khó khăn. Lâm Đàm ở ngay lúc này cũng đưa ra chính mình quy hoạch. Nàng lựa chọn hai bộ kịch, chính mình làm tổng sản xuất, Lục Từ làm chấp hành sản xuất, sẽ tại hạ tám nguyệt cùng mười nguyệt theo thứ tự khởi động máy. Tại đây trong lúc, nàng sẽ đem Lục Từ cái này nhà làm phim bồi dưỡng ra tới, cũng sẽ mang ra bốn cái tả hữu kế hoạch nhân viên. khiến cho bọn hắn ở sản xuất cùng kế hoạch bên trong lĩnh vực đều có thể mau chóng một mình đảm đương một phía, có được xử lý vấn đề, cùng quyết sách năng lực, cố thanh niên trước sau như một cấp cho duy trì, cũng đối nàng quy hoạch tỏ vẻ nhận đồng, hy vọng sở hữu lãnh đạo đều có thể giống lâm đàm giống nhau, dùng làm chiến lược giống nhau phương thức, đi quy hoạch đoàn đội cùng chính mình phụ trách khu khối, cực thịnh VDO bên này mở ra đại hội, bắt lấy thời cơ củng cố chính mình Giang Hồ địa vị, khuyết trương chính mình lãnh thổ cùng phóng xạ phạm vi. Hộ thượng TV cái này đầu bá đài truyền hình cũng không có nhàn rỗi. Phương Tiểu Nông ở chú ý tiểu t r ố n thê ở chính mình ngồi cao truyền phát tin số liệu, cùng với các loại thành quả đồng thời cũng ở chú ý cực thịnh video truyền phát tin chạm uống. Hắn phát hiện, tuy rằng cực thịnh video đích xác so đài truyền hình v ã n phát sóng, nhưng là bởi vì cái này liên đại internet truyền phát tin trường mực so đài truyền hình muốn t ù n g video ngồi cao bá r a cư nhiên là chuyên môn vì chính mình lượng thân đặt làm, bảo lưu lại càng nhiều thân thiết diễn cùng một ít đối thoại phiên bản. Khán giả cũng thực m a u phát hiện đ i ể m này, thích này bộ kịch phim. Mặc dù ở đài truyền hình dành trước q u á n khán, mặt sau cũng sẽ đi internet video ngồi cao truyền phát tin khi lại đến bổ xem một chút, chơi tìm bất đồng giống nhau, muốn kiểm tra một chút có phải hay không có chứng mẫu. Phương tiểu nông nghiên cứu này đó mời chào người dùng, lưu lại người dùng thủ đoạn, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Hắn lắc đầu cười cười, chưa trí một từ. Nhân ra internet video ngồi cao nguyện ý nhiều trả giá một ít nỗ lực. Thỉnh đạo diễn cùng hậu kỳ đoàn đội l ặ p lại cắt nối biên tập. Đây là nhân gia nghĩ đến điểm tử trả giá vất vả. Hiện tại đạt tới siêu ưu hiệu quả cũng là người ta nên được chỗ tốt. Chính mình đài truyền hình không nghĩ tới càng tốt m a r k e t i n g cùng dẫn lưu thủ đoạn cũng chỉ có thể tự nhận không bằng. Chỉ là Phương Tiểu Nông nhìn cấp dưới t r ì n h đi lên sở hữu phân tích báo cáo, t ê Thanh hút một hơi, lại nhẹ nhàng x c h một tiếng. Không biết vì cái gì, đương hắn nhớ tới chuyện này khi tổng cảm thấy như vậy cơ linh tiểu quỷ kế. nên là lâm đ à m nghĩ ra được đi chương 79 c h i ế n lược tường nghị phép lâm tiểu thư tiểu trốn thê hạng mục có thể làm sự tình lâm đ à m đã làm t ấ n l à g toàn phát sóng một tháng sau nàng rốt cuộc có thể hoàn toàn b u n g tâm kinh trang giản hành đi lao tới mặt khác sự mặt sau hai cái công ty hạng mục nàng tuy rằng nói là làm tổng nhà làm phim trên thực tế y ở bồi dưỡng lục tử vì thế bày ra tổ chức một cái hạng mục ý n g h ĩ cùng yếu điểm sau nàng đem cơ hồ sở hữu công tác đều công đạo cho lục tử Hắn muốn điều động toàn công ty mọi người lực, vật lực, nhân mạch chờ đi đem hạng ngục khởi động tới, làm đâu chắc đấy l ẩ y mạnh. Lâm Đàm còn yêu cầu hắn mỗi ngày hướng nàng hội báo công tác đã làm cái gì, vì cái gì làm như vậy, ý nghĩ như thế nào, kế tiếp muốn làm cái gì, công tác tiết tấu cùng thời gian tiết điểm như thế nào, từng điều từng hạng toàn muốn hội báo. Lâm Đàm không phải khống chế c u ồ n g nàng chỉ là muốn nắm chắc lục từ mỗi một cái ý tưởng cùng công tác phương hướng, thời khắc bảo đảm hắn sẽ không té ngã, thỉnh thoảng giúp hắn điều chỉnh ý nghĩ. dạy hắn như thế nào vẫn luôn đi ở quỹ đạo thượng như thế nào đi đi mau ổn lục từ biết lâm đàm ý tưởng công tác cũng thực ra sức hội báo khi không chỉ có sẽ không ngại lâm đàm khoa tay múa chân ngược lại đối nàng mỗi một câu lên tiếng đều tinh tế cân nhắc cùng nghĩ lại không ngừng từ trên người nàng học đổ v ậ t chính hắn cũng thực hảo cường hy vọng có thể mau chóng một mình đảm đương một phía lục từ đủ nỗ lực sáng tác bộ đoàn đội cũng dần dần vào quỹ đạo lâm đàm chân đánh cái ố t lao tâm lao lực mấy tháng lúc sau rốt cuộc có thể tung một hơi một bên tận tình ở trong văn phòng hưởng thụ lãng phí thời gian phát ngốc thời gian, một bên ngẫu nhiên tìm buồn tiểu thuyết nhìn xem, tìm cái trò chơi chơi chơi, thường thường lại đứng ở văn phòng bên cửa sổ nhìn sang ngoài cửa sổ cao ố c đ i ể u đìm, lâm đàm dần dần thể nghiệm tới rồi đương cao quản vui sướng. Bởi vì lo d i p năng lực cường, làm việc có minh sát phương hướng cùng phương thức, tâm tư lại không có để ở tranh quyền đoạt lợi thượng, lâm đàm phá lệ có gan ủy quyền. Đoàn đội người trạng hướng bị lâm đàm sở thuộc sau. dần dần hưởng thụ tới rồi ở một cái thông minh lãnh đạo tan tầm làm tự do chỉ cần dựa theo lâm đàm nhu cầu tiến hành hội báo đặt tới lâm đàm yêu cầu công tác thành quả bọn họ bắt đầu có thể độc lập đi công tác có thể có được hạng mục nhất định khống chế quyền đại gia cảm nhận được quyền lợi tốt đẹp chôn giấu ở ngược đối với nội dung nhất tự mình ý tưởng cũng bắt đầu ngao n g e d ụ c dịch dần dần liên phát hành bộ đều bắt đầu nhận thấy được sáng tác bộ hạng mục càng ngày càng phong cách hóa tuy rằng có một ít hạng mục khuyết điểm trở nên rõ ràng mà ưu điểm cũng phá lệ x ô n g ra lên. ở một lần lưu đằng mỹ cùng lâm đàm liên hoa kỳ, lâm đàm nói ra nguyên nhân, nội dung sáng tác vốn dĩ liền thực tư nhân hành vi, chỉ có điều động khởi những người này tự tin, làm cho bọn họ có được nhất định k h ố n g chế lực, bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu tích lũy linh khí, mới có thể một dũng mà ra bùng nổ mở ra. lúc này bọn họ sẽ đem chính mình tài hoa, hoàn hoàn toàn toàn thi triển ở có thể độc lập không chế cái thứ nhất hạng mục, thường thường các tài tử thành danh làm, chính là như vậy sinh ra. đương nhiên, đoàn đội ý nghĩa nên là cổ vũ đại gia đem tài hoa, linh cảm tận tình thi triển, không cần hạn chế, không cần dọa lui này đó linh khí, đợi cho thỏa đáng thời cơ, lại n h ằ m vào cái này hạng mục làm một ít tu bổ, đem những cái đó nhất thành vấn đề khuyết điểm thu một chút, nó chính là một cái không t ồ ổ i thương phẩm. Lâm Đàm cười nói, chúng ta hiện tại cấp thiếu nội dung, cho nên phải cho đại gia triển lãm chính mình cơ hội, chỉ có Hải Nạp Bách xuyên mới có thể đào tạo ra h ắ c mã cùng quỷ tài. Phải cho đại gia phạm sai lầm cơ hội, muốn vô hạn duy trì bọn họ tận tình phát huy ưu điểm, không cần không cho phép bọn họ làm lỗi, không cần lấy một loại chọn thứ ánh mắt đi xét duyệt cùng nghiêm t ạ c phải dùng thưởng thức tài hoa ánh mắt đi chợ giúp những người này phát huy ra bản thân ưu thế, làm chúng ta nội d u n g kho phong phú, mà không phải giống nhà xưởng giống nhau dùng một bộ quy phạm hóa khuôn đúc, sinh sản hợp quy tắc hình thức hóa sản phẩm, phải không? Nhưng hiện tại mọi người đều ở kêu muốn chế tác hoàn mỹ đại chế tác. Phải làm Trung Quốc bản quyền d u m ạ và Ha Ji Potter. Thật nhiều công ty đều ở c h ủ bị cái gì 300 triệu đại chế tác, cái gì đặc hiệu t ả n g lớn, cái gì điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Chúng ta như vậy làm, có thể hay không ở nội dung mặt thượng, liền đánh mất cạnh tranh lực. Lưu Đằng Mỹ vẫn là có điểm lo lắng. Nàng c á i này muốn phụ trách toàn bộ ngôi cao nội dung a n bài, mở rộng phim truyền hình điện ảnh nội dung áp lực tất cả tại trên người nàng, là thật không dễ dàng. Mua kịch tiêu phí rất cao. Nàng là hy vọng chính mình đoàn đội tự chế kịch có thể làm ra quy mô. Mà Lâm Đàm phụ trách sáng tác bộ, làm tự chế kịch khởi bước khú khối. Lưu Đằng Mỹ hy vọng Lâm Đàm có thể suy xét đến thị trường phát triển cùng cạnh tranh từ từ, không cần trong tương lai bị ngành sản xuất ngăn chặn. Cuối cùng tự chế kịch sụp đổ, tia nàng cũng chỉ có thể hoàn hoàn toàn toàn dựa vào giá cao mua chế tác công ty kịch. Tài chính áp lực quá lớn, là khả năng làm cực thịnh video toàn diện sụp đổ. Lâm Đàm khẽ vươn hạ Lưu Đằng Mỹ cánh tay, ngay sau đó mở miệng nói. Ý n g h ĩ của ta vừa lúc tương phản. Nước ngoài làm ra quyền du, ma bèo, harry potter, đó là ở vài thập niên vô số chất lượng tốt nội dung cơ sở thượng, thuận thế ra đời nội dung. Đúng là một cái hải n p bách xuyên, cũng đủ đại cũng đủ cường, cũng đủ có sinh mệnh lực vui chơi giải trí thổ n h ư chung, tự phát sinh ra. Này đó nội dung sáng tác, không phải ai nói ta phải làm ra lửa lớn sử thi tác phẩm lớn, hoặc là nói ta phải làm ra nhất kiếm tiền thương phẩm, mà là có người nói ta muốn sáng tác ta đ a m mê đồ vật. Ta tưởng sáng tác ta đam mê nhân vật cùng chuyện xưa, bởi vì có ái, bởi vì thị trường có bao dung tính, này đó nội dung mới như vậy ra đời. Nó từ một viên bé nhỏ không đáng kể hạt giống, chậm rãi sinh trưởng thành một cây che trời đại thụ. Ở bọn họ phía trước, có vô số không có như vậy có giá trị thương mại, hoặc là không có như vậy hồng đồng loại tác phẩm, khé vô sinh lợi ở bồi dưỡng người dùng, củng cố thị trường thổ nhưỡng. Lúc sau, này đó hồng tác phẩm, mới ở thị trường thượng đã có được rất nhiều hiểu biết u y ề n ễ n đ a m mê ma pháp từ từ người dùng, phim ảnh chế tác ngành sản xuất có được cũng đủ lượng các mặt có kinh nghiệm nhân tài từ từ, thị trường toàn phương vị chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống mới có thể lửa lớn. Tựa như một cái ngôi cao có thể làm đại, nhất ý lại cũng không phải là nhất nổi danh kia mấy cái đỉnh cấp giả, mà là vô số cũng có thể kiếm tiền cũng có thể sinh tồn trung tầng nội dung người sáng tác giả. Cho nên chế tác công ty có thể chỉ vì cái trước mắt, chúng ta làm ngôi cao lại chỉ có thể mưa thuận gió hòa. một chút đào tạo thổ nhưỡng ta hiện tại làm chính là này đó lâm đảm thấy lưu đ ằ n g mỹ hết sức chăm chú nghe đã hoàn toàn bị nàng thuyết phục lúc này mới tiếp tục nói chúng ta muốn bồi dưỡng tối ưu chất sáng tác giả muốn mở ra thị trường hải nạp bách xuyên muốn cho phép các loại loại hình các loại thẩm mỹ hảo nội dung tồn tại phải dùng hảo nội dung dùng tâm có ái chế tác như chim nhỏ xây tổ vì tương lai khả năng xuất hiện đại như im xây dựng nhất thích hợp đất ấm sau đó phải làm cũng không phải đốt cháy giai đoạn Khả năng cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Đăng Mỹ Tỷ, chúng ta tự chế kịch chiến lược không thể là làm ra nhất hỏa nhất kiếm tiền kịch, mà là không làm nhất hỏa nhất kiếm tiền kịch vẫn có thể có chính tiền lợi, có thể thực không t ồ ổ i sống sót. Chỉ có như vậy, ngôi cao mới có thể sinh tồn, mới có thể có chế tạo ra nhất hỏa nhất kiếm tiền nhiệt kịch kia một ngày. Lưu Đăng Mỹ bị Lâm Đàm nói điếc hai phát hội, tổng cảm thấy có chút không hoàn toàn lý giải, rồi lại cảm thấy là phi thường có đạo lý trọng yếu phi thường chiến lược tư duy. Nàng gật gật đầu. đông nhiên hít sâu một hơi, mở ra di động ký lục khởi lâm đàm nói, nàng quay đầu lại phải hảo hảo tự hỏi cùng phân tích một chút lâm đàm những lời này, nếu muốn dùng này đó chiến lược tư duy chỉ đạo chính mình công tác, hoặc ở này đó lời nói dưới sự trợ giúp nghĩ kỹ chính mình tương lai công tác trọng tâm cùng phương hướng, tiền đề điều kiện đến là nàng không thể quên lâm đàm những lời này, nàng đến có thể hoàn hoàn toàn toàn suy nghĩ cẩn thận lâm đàm những lời này, lâm đàm thấy lưu đằng mỹ lâm vào suy tư bên trong, liền không hề mở miệng, lặng lặng ăn thịt. chờ đợi Lưu Đẳng Mỹ kia lục hảo cấp Lưu Đẳng Mỹ tiêu hóa thời gian. Hảo sau một lúc lâu, thẳng đến thức ăn trên bàn đã lạnh, Lưu Đẳng Mỹ mới nói: quay đầu lại ta mua kịch thời điểm, cũng muốn đề phòng đại chế tác b y d ậ p vẫn là đến suy xét tổng hợp nguyên tố. đúng vậy, tính rơi so xe tải tư thần tượng dẫn lưu năng lực kịch đề tài độ kịch bản vân vân này đó ngươi chuyên nghiệp Lâm Đàm cười nói: chính mình bất quá là so Lưu Đẳng Mỹ sống lâu một đời mới có vẻ cách cục phá lệ cao. trên thực tế làm việc vụ năng lực thượng lưu đẳng mỹ đích xác rất mạnh ngành sản xuất nội trà trộn thời gian dài như vậy tích lũy nội dung xét duyệt năng lực cùng kinh nghiệm đều là người bình thường so không được lâm đảm là thiệt tình khen lưu đẳng mỹ lại không dám thừa lâm đảm cái này phụng nàng x u a tay nói ngươi đại học thời điểm học cái gì chuyên nghiệp chuyên môn làm thị trường nghiên cứu hoặc là làm chiến lược sao vẫn là cha mẹ có tương quan kinh nghiệm lâm đ à m lắc đầu nói mới đầu đại khái chính là nhiều xem đem thị trường thượng có thể tìm được kịch địa ảnh Tiểu thuyết tận khả năng đều xem, nắm giữ đối nội dung mẫn cảm độ sau, trở lên lên tới lý luận, so đối, tổng kết cùng phân tích. Bất quá nhất trung tâm vẫn là Lưu Đằng Mỹ quay đầu tò mò vọng lại đây, lâm đàm rũ mắt, lông mi run run, trầm mặc mười mấy giây, mới khẽ cười nói, ta lão sư thuộc đ ọ c khổng mạnh Hàn Phi Tử, đối tư tưởng mau trẻ đông, triết học mát lẹn nhìn đọc lầu lầu. A Lưu Đằng Mỹ chớp chớp mắt, mới thuận miệng nói, như vậy a, quay đầu lại ta cũng đi xem. Lại nói tiếp. Cố tổng văn phòng trên kệ sách nhiều năm bãi này đó thư, ta xem thư tịch đều mài mòn, hẳn là cũng là nhìn rất nhiều biến. Có phải hay không tưởng hướng lên trên tăng lên, đều đến xem chiết học a? Lâm Đàm nghe xong Lưu Đằng Mỹ nói, k h e môi chọn cao, đống nhiên không rõ nguyên do cười rộ lên. Lưu Đằng Mỹ, không có gì, đống nhiên nhớ tới trước kia sự. Lâm Đàm thanh thanh nhất hầu, gật đầu nói, nhân sinh trên đời đơn giản hai việc, nhận thức thế giới thay đổi thế giới, tưởng hướng cao bỏ, hướng đi xa, đầu tiên nhận thức đến đuổi kịp. bằng không lại như thế nào đi phía trước cũng là sờ s o ạ n g chạy dễ dàng té ngã chỉ có đối thế giới nhận thức toàn diện tâm nhìn t r ố n g trải mới có thể vững vàng đi rất xa kỳ thật những cái đó triết học thư ta cũng không thấy toàn chỉ là nghe lão sư chia sẻ mà thôi ân lưu đẳng mỹ gật gật đầu trong lòng đã bắt đầu vì chính mình quy hoạch khởi đọc tiết tấu lâm đảm sờ sờ chén rượu đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nói về chúng ta vừa rồi liêu là ngôi cao chiến lược phương hướng Kỳ thật còn có một cái rất có lực bằng chứng. Cái gì? Lưu Đằng Mỹ cảm thấy chính mình hôm nay giống cái không có cảm tình vấn đề máy móc. Tiểu t r ố n thuê cùng kính thành đài. Lâm Đàm mỉm cười. Một bộ vốn ít nhưng nội dung vững chắc, đạo diễn dụng tâm. Từ chuyện xưa mặt xuất phát, trong vòng dung v ì trung tâm, ta phân tập là đối nội dung lần đầu tiên sáng tác, biên kịch kịch bản là lần thứ hai sáng tác, đạo diễn quay chụp là lần thứ ba sáng tác. Mỗi lần đều dụng tâm dùng tình, cuối cùng hiện ra hiệu quả. Đại gia rõ như ban ngày. Một khắc bộ đánh còn lại là đại chế tác, quốc bản quyền du, quốc nội đặc hiệu đệ nhất phim truyền hình, đỉnh cấp đại IP, quốc nội lưu lượng đệ nhất thì tươi. Kết quả hiện tại trạng hướng chính là, rất nhiều người thậm chí không biết có như vậy bộ kịch, cùng tiểu t r ố n thê trước sau trên chân ánh. ấn lưu đẳng mỹ gật gật đầu, cười nói, như thế, nghe nói khoai tây video một tập 200 vạn mua này bộ kịch internet video bình bá q u y ể n bồi quần đều mau không có. Có đạo lý, có đạo lý. Kỹ thuật đại chế tác, chất lượng tốt đặc hiệu, đại im, đỉnh lưu tham dự, này đó đều là có thể cất cao một bộ hảo kịch chất lượng quan trọng nguyên tố. Nhưng nếu cùng nội dung bản thân lầm chủ yếu và thứ yếu, kết quả chính là như vậy. Đúng vậy, mà v è o thực hảo, nói nhân vật, chuyện xưa, đặc hiệu đại trường hợp đều thực hảo, hoa hoa kiếm tiền. Nhưng nếu tương lai phát triển là vô hạn khai quật đặc hiệu cùng đại trường hợp, mà xem nhẹ nhân vật cùng chuyện xưa này hai tầng trung tâm, vậy lẫn lộn đầu đuôi. Người thẩm mỹ tổng hội m ệ nhọc. Bị h ả o chuyện xưa điều động tình cảm năng lực lại vĩnh viễn ở. Lâm Đàm gật đầu nói, cho nên thâm đào nội dung năng lực. Mặc dù ở đặc hiệu vì vương thời đại, cũng không quên sơ tâm, mới là ta muốn kiên chỉ lộ. Nay bữa cơm, Lưu Đẳng Mỹ cảm thấy chính mình ăn ra một loại thăng hoa trí thức thể nghiệm, phảng phất chóc thế giới này phù hoa bên ngoài, thấy được thế giới bản chất. Sau khi ăn xong Lâm Đàm tưởng mời khách khi, Lưu Đẳng Mỹ ngăn chặn tay nàng, phi thường kiên định cướp mua đơn. h ồ i trình chuyên môn đem Lâm Đàm đưa về công ty. lại làm chính mình trợ lý mua cà phê cùng điểm tâm ngọt cấp lâm đàm còn thuận tiện mang theo vài cái đại bánh kem cùng ga r á n phân ăn thỉnh lâm đàm toàn bộ sáng tác bộ ăn xong ngọt trà kế tiếp vài thiên lưu đảng mỹ không phải hướng lâm bên này tặng lễ vật chính là thỉnh lâm đàm cùng toàn bộ sáng tác bộ ăn ngon ở trong công ty gặp được lâm đàm khi cũng nhiệt tình kỳ cục mọi người đều nói phó tổng lưu đảng mỹ mấy ngày nay mỗi ngày cảm xúc đều rất cao n g ẩ n g cùng lâm vào tình yêu cùng nhiệt trung nguyên khí thiếu nữ giống nhau nếu không phải lưu đằng mỹ còn không có cấp lâm đàm đưa hoa hồng đại gia thật hoài nghi lưu luôn là không phải yêu lâm vợt tơ mà bị lâm đàm nhắc tới cùng tiểu t r ố n thê làm đối bia hạng mục kính thành đài tổn thất chi thảm trọng hơn xa lâm đàm phòng trường lúc này tiểu việt n g h i ễ m nhiên ở vào băng hỏa l ư ỡ n g trọng thiên chi gian tiểu t r ố n thêm hỏa cùng kính thành đài nằm liệt giữa đường làm hắn khi thì cao h ư n g phân chấn khi thì ủ rũ c ụ c đôi chỉ nhìn một cách đơn thuần được đến chính là nhà mình cái nào hạng mục mới nhất số liệu đến lúc này Hắn mới nhịn không được may mắn, ít nhất hắn không có đầu nhập đại p h ê lượng tài chính ở kính thành đài cái này hạng mục. Tuy rằng toàn bộ chế tác đoàn đội đều là hắn cung cấp, từ nhà làm phim cho tới đoàn phim kịch vụ tiền lương chờ phí tổn. Cùng với những người này nếu làm một khác bộ kịch nói không chừng là có thể kiếm vài trăm vạn loại này ẩn hình phí tổn đều là hắn ở chi trả. Nhưng tổng hảo quá duyệt thành ảnh nghiệp mới sáng tạo đã bị này một cái hạng mục kéo cơ hồ phá sản. Mà chủ trương tham dự cái này hạng mục trương tác. Hiện giờ cùng với Thành t i ể u Việt nhất không nghĩ nhìn thấy người hạng mục thất bại ném nổi đại chiến chung, tất cả mọi người đem mao đầu chỉ hướng về phía nhà làm phim trương tắc. Nếu nói kịch bản không được, kia nhà làm phim chẳng lẽ sẽ không xem kịch bản sao? Nhà làm phim chẳng lẽ không nên khẩn t ạ p kịch bản chất lượng sao? Nếu nói kịch bản không thành vấn đề, đó có phải hay không đạo diễn có vấn đề? Nhưng đạo diễn không phải cũng là trương tắc người tự mình tuyển sao? Nay toàn bộ đoàn phim không đều là trương tắc tích góp thành sao? Ai đều có thể ném nổi, chỉ có trương tắc không được. Duyệt t h à n h tập đoàn tuyệt không nguyện thừa nhận chính mình tuyển i p có vấn đề, chính mình diễn viên càng không thể không tốt. Nay đây, hạng mục nhà làm phim trương tắc, thành Duyệt Thành sổ đen thượng số một nhân vật, đã từng hứa hẹn trương tắc hết thảy phúc lợi cùng chỗ tốt, cho tới bây giờ toàn bộ tan thành mây khói, dư lại chỉ có đường này không thông. Ở Duyệt Thành toàn bộ tập đoàn cao tầng trong mắt, trương tắc đã cùng lạn phiến họa thượng đẳng hảo, mà Tiêu Việt thừa nhận rồi Duyệt Thành quá nhiều không khách khí cùng chỉ trích sau. bách với áp lực, cũng đem trương tắc đánh vào lãnh cung. nguyên bản nói làm trương tắc làm nhà làm phim hạng mục, lâm thời sửa vì từ lưu i tín dương giám chế. trong lúc nhất thời, v ề trương tắc năng lực có bao nhiêu hư, xem hạng mục ánh mắt có bao nhiêu kém, quá vãng t h ổ i ra tới hết thể có bao nhiêu thủy, ở sở hữu nhận thức h n cái vòng nhỏ hẹp gian truyền ồn ào huyên áo. vốn là bởi vì lưu học trở về mà không có gì bằng hữu người, đống nhiên bị toàn bộ thế giới cô lập. đương trương tắc một mình ở quán ba mua xây thời điểm. lại hồi tưởng quá khứ này mấy tháng mới bỗng nhiên phát hiện hắn giống như ở ngắn ngủn nửa năm thời gian đem chính mình cả nhân sinh đều làm tạm vị hôn thê không thể hiểu được trở mặt thành thù nguyên bản thuận lợi lao hạng mục bị tiêu đỉnh tân hạng mục đ ồ i liền cái bọt nước cũng chưa nghe được dẫn tới sự nghiệp gặp trọng đại đả kích còn không biết có thể hay không đông sơn tái khởi hiện giờ hắn tưởng lại tìm hạ một phần công tác đều phải rời đi thượng hải thậm chí liền bắc kinh rất nhiều vòng đều đối hắn đeo suy hạng mục năng lực tâm tổn kiên kỵ t h ư ơ n g tác sợ quá chính mình hàng tân trọng đầu đã tới cũng chưa người cho hắn cơ hội này ở cái này ngành giải trí rực rỡ tiêu thăng niên đại hắn như thế nào liền thành cái bại quyền một lọ rượu hai bình rượu tam bình rượu bình bình làm hắn choáng váng cho dù là ở thanh tỉnh khi đều tưởng không rõ sự ở ngay lúc này trở nên càng thêm khó có thể lý giải lịch hướng vẫn luôn đánh thuận gió trượng đối chính mình tràn ngập tự tin nam nhân đung nhiên bị xoa cong lưng ở cuối cùng thanh tỉnh thời khắc hắn nhớ tới lâm đ à m thù hận ghét bỏ ánh mắt nhớ tới tiểu việt cự không thấy mặt là nhạt một ý niệm hiện lên hắn đời này có phải hay không xong rồi tiểu k í c h trường lâm đàm hy vọng ở ngươi ác ngậm trung vĩnh viễn có ta thân ảnh trương 80 tăng ca thế nhân đều biết tiểu trốn thê tiểu trốn thê ở hỗ thượng ti vi cùng cực thịnh vi d e o song song hoàn mỹ thú quan vì ti vi internet hai ngôi cao đều giao thượng phi t h ư ờ n g xinh đẹp bài thi kịch bình người thậm chí ở văn chương trung viết xuống như vậy một câu thế nhân đều biết tiểu trốn thê mặc kệ ngươi xem không thấy quá nhưng ngươi nhất định biết này bộ kịch tồn tại nó nữ chủ b ố t sờ tơ trải rộng ngươi sinh hoạt các nơi thảo luận phim truyền hình thanh âm sen kẽ ở ngươi mỗi một ngày sinh hoạt hàng ngày bên trong làm quái nam xứng hỏa thành biểu tình bao bị các đại diễn đàn cùng nói chuyện phím công cụ thường xuyên sử dụng các nữ hài tử sẽ không tự giác phòng theo kịch trung nữ tính nhân vật như vậy mặc quần áo trang điểm nó thậm chí kéo đồng loại hình tiểu thuyết thành tích đại bùng nổ vô luận là lao thư sách mới chỉ cần cùng tiểu t r ố n thê dính điểm biên Vô luận là quan hệ hình thức vẫn là nữ chủ nhân thiết nam chủ nhân thiết đều có thể h ỏ a một phen. Sở h ữ u về tiểu trốn thê hiện tượng, Lưu Đẳng Mỹ làm phát hành phó tổng cũng là ngôi cao mua phiến, ngôi cao nội dung bố trí người phụ trách đều đem chi sửa sang lại vào bế mạc tổng kết chung. Lưu Đẳng Mỹ đối mặt cố s a n h niên một trọi một hạng mục hội báo chung, nàng đem bế mạc tổng kết t ờ t ờ t ờ theo thứ tự nói xong, cùng cố s a n h niên câu thông lúc sau lại lấy ra một khác phân t ờ t ờ t ngôi cao nội dung chiến lược phân tích. mấy chữ này bị đầu ở màn sân khấu thượng sau, cố s a n h niên liền chọn hạ mài kiếm, quay đầu nhìn về phía Lưu Đằng Mỹ, hắn nhận đồng mỉm cười gật đầu. Lưu Đằng Mỹ trong lòng kích động, biết đây là cố tổng đối nàng khẳng định, vô luận này phân tờ tờ, tờ nội dung tốt xấu, đối với nàng nguyện ý n h ằ m vào thứ này thâm nhập tự hỏi, sửa sang lại một phần phương án cùng hắn thảo luận hành vi, hắn đã tỏ vẻ vừa lòng. tờ tờ tờ mở ra sau, cái thứ nhất đại tiêu đề đó là Hải n ạ n Bách Xuyên, nếu Lâm đang ở, nàng sẽ phát hiện. này lúc sau nội dung trên cơ bản chính là đem nàng cùng Lưu Đằng Mỹ giảng nói làm tổng kết, sửa sang lại cùng phân tích phát tán. Cố s a n h niên nghe xong một nửa, liền gật đầu nói, thực hảo. Chế tác công ty có thể làm cao phí tổn tảng lớn, bởi vì một cái đoàn đội tốn thời gian một năm, ở một bộ có thể bán 100 t r i ệ u kịch cùng một bộ có thể bán 1.000 vạn kịch chung, tất nhiên sẽ lựa chọn người trước. Công nhân tiền lương là cố định, người tinh lực là hữu hạn, đương nhiên muốn lựa chọn sáng tạo lớn hơn nữa giá trị, mới là kiếm. nhưng chúng ta làm ngôi cao không phải vì ban thiến, chúng ta mục tiêu rất đơn giản, đó chính là làm tốt kịch, bắt lấy người dùng. cho nên vô luận là đại thành vốn cũng hảo, vốn ít cũng hảo, chỉ cần đạt tới đẹp mục đích, như vậy đủ rồi. hại nạp bách xuyên, phát huy ưu thế, làm vốn ít đại tiền lợi nội dung, đương nhiên thực hảo. cùng lúc đó, khi chúng ta nội dung đoàn đội ở vô số vốn ít kịch t r u n g tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, chúng ta người dùng cũng ở vốn ít kịch luân phiên truyền phát tin trong quá trình càng ngày càng nhiều. Chúng ta toàn bộ chế tác đoàn đội đều biến cường, nhiếp ảnh sẽ chơi cao cấp quang ảnh, đạo diễn có thể ở hiện ra các loại nghệ thuật cắt nối biên tập dưới tình huống phi thường tốt hoàn thành chuyện xưa. Như vậy, đại chế tác danh tiếng c ự tác, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Đây là thuận thế mà làm, hết thể đều thực tự nhiên sẽ phát sinh. Đích xác không cần phải làm cao khái niệm lừa dối người, g á n h nguy hiểm lớn làm chúng ta hiện giai đoạn rõ ràng còn không xác định có thể làm sự. Cố s a n h niên ngón tay gõ gõ bàn, n à y thực hảo, Lưu phó tổng. Ta thật cao hứng nhìn đến ngươi đem công tác này tự hỏi đến trình độ này, đem chính mình công tác minh s ắ t thành văn tự. Nghĩ kỹ, coi đây là chỉ đạo tư tưởng đi chứng thực công tác, ta tin tưởng ngươi có thể làm càng ngày càng tốt. Lưu Đằng Mỹ không nói gì thêm, gật đầu mỉm cười sau, lại đem kế tiếp sở hữu nội dung toàn bộ tuyên truyền giảng giải hoàn thành. Cố s a n h Niên thập phần vui mừng, đang ở tự hỏi như thế nào khen thưởng Lưu Đằng Mỹ khi tờ tờ tờ bị phiên đến cuối cùng một tờ, mặt trên viết một hàng tự. Bộn tờ, tờ tờ nội dung vì Lâm Đàm chiến lược tự hỏi tiêu hóa sửa sang lại. Cố s a n h niên giữa mày hơi hơi t ù n g khởi, phát hiện Lưu Đằng Mỹ quay đầu nhìn phía chính mình khi, vội lại vớt phẳng mày kiếm, thu liễm khởi cảm xúc. l à Lâm Đàm tưởng, đúng vậy, ta tháng trước cùng nàng lăn cơm, nàng cho tới đối chúng ta n g ô i cao nội dung bố trí ý tưởng. Lúc sau ta liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này nhi, một bên tiêu hóa, một bên sửa sang lại, một bên tự hỏi như thế nào chứng thực này đó lý niệm. cũng không ngừng nghĩ lại nàng nói phải t r ă n g thật sự đối sau đó liền có cái này t ờ t ờ t ờ lưu đ ằ n g mỹ nhấp môi cười nói cố tổng ta còn là cảm thấy rất có tính khả thi ta nghĩ như thế nào đều tìm không thấy phản bác lý luận vì thế liền nguyên dạng hiện ra cho ngài cũng là muốn nghe xem ngài ý kiến cố s a n h niên gật gật đầu này phân t ờ t ờ t ờ thượng đại đa số nội dung cũng đúng là hắn vẫn luôn suy nghĩ sự chỉ là hắn mới bắt đầu tự hỏi rất nhiều tin tức cùng ý tưởng còn không có trải vớt rõ ràng bởi vì chính mình đối nội dung không tính am hiểu, tổng cảm thấy yêu cầu càng vững chắc nội dung người tới cấp hắn một ít mình xác đáp án. Hiện giờ một phần sửa sang lại tốt, nguyên với một đường nội dung người ngồi cao nội dung chiến lược thành phẩm liền bại ở trước mặt. Hắn tin phục, nhận đồng, tinh thần sung sướng, cảm xúc thực phong phú, nhưng ở lưu đẳng mỹ trước mặt một chút cũng không nghĩ triển lộ. Hắn chỉ là gật đầu, nói khá tốt, liền dựa theo cái này chiến lược đi chứng thực đi, đại thể phương hướng ta cảm thấy không thành vấn đề. rất nhiều quan điểm cũng cùng ta không như mà hợp tốt cố tổng lưu đ ằ n g mỹ thư một hơi cũng thấy tâm thần thoải mái đối với một cái ngôi cao phụ trách trung tâm công tác phó tổng nàng cũng hy vọng lao bản truyền đạt xuống dưới chiến lược phương hướng càng minh xác càng cố định càng tốt hiện giờ này phân tờ tờ tờ thượng nội dung gai đúng chỗ ngứa có thể chỉ đạo nàng công tác lại có thể cho nàng tương đối tự do phát huy không gian này liền thực hảo cố tổng tài kiến Lưu Đằng Mỹ sửa sang lại hảo văn kiện cùng U SB rời khỏi cố s a n h niên văn phòng kéo ra bức màn cố s a n h niên đứng ở cửa sổ sắt đất trước triển vọng tầm nhìn bao quát thiên địa lòng dạ ra h n g ra hắn đã vải thiên không cùng Lâm Đàm nói chuyện hôm nay lại r ắ c phảng phất mới vừa cùng nàng thâm nhập giao lưu quá giống nhau có sướng liêu sau vui sướng cảm xúc thật là kỳ diệu xoay người đi đến kệ sách trước hắn triệu m ỗ m ộ t phương hướng nhìn sẽ k h ỏ e môi hơi t i ể u Lưu Đằng Mỹ đi mà quay lại tới lấy nàng đánh rơi di động. xoay người đi đến kệ sách biên, mới vừa rồi cố s a n h niên đứng vị trí khi nàng xa xa thấy được lâm đàm thân ảnh. Công ty sở hữu văn phòng đều từ kính mở cùng trong suốt pha lê ghép nối mà thành, ở lão bản kệ sách này một chỗ, pha lê trùng hợp là trong suốt, mà nghiêng đối với mấy mét ngoại tiểu văn phòng, đúng là lâm đàm. Nơi đó có một khối trong suốt pha lê, mặt sau đúng là lâm đàm chỗ ngồi. Tuổi trẻ nữ nhân đang ngồi ở chính mình máy tính ghế, phồng cứng nhắc nhìn cái gì, chỉ thoáng nhìn gian. Lưu Đằng Mỹ mơ hồ thấy được Lâm Đàm tươi cười, nàng bất động thanh sắc rời đi, đóng cửa đi xa khi tâm lại bang bang l o ạ n n h y phảng phất thấy rõ lao bản nhất bí ẩn tâm sự. Một vòng s a u chẳng vạng, thượng hải đỗng nhiên hạ khởi mưa to tầm tã. Lâm Đàm ở văn phòng thêm s o n g ban, ngẩng đầu mới phát hiện chính mình bị nhốt ở công ty, đánh xe phần mềm xếp hàng nhân số 2300, khoảng cách chạm tàu điện ngầm 1 km, đi qua đi có thể bị vũ sối thành vòi hoa sen. Đứng ở tiểu văn phòng cửa sổ sát đất trước. nhìn phía ngoài cửa sổ m ạ t thế khoa học viễn tưởng tảng lớn giống nhau phong cảnh nàng bất đắc dĩ đỡ chán nhìn dáng vẻ có chờ đâu ai sớm nên mua xe chính chân trừ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa quay đầu liền thấy cô x a n h niên một tay cắm túi đứng ở cửa cao lớn mà tiêu xái ta đưa ngươi về nhà đi thôi hắn nói tuy rằng là câu cầu kiến h thanh âm cũng áp thấp thấp lại mạc danh có điểm ôn nhu lâm đam tưởng có thể là l ự kính nàng đối hắn có l ự a kính cảm ơn cố tổng lâm đàm lập tức vui vẻ ra mặt lấy chính mình dâng chào cảm xúc hồi báo hắn thân sĩ đãi ngồi trên hắn xe khí lạnh một hai lâm đàm cột kỹ đai an toàn quay đầu nhìn xem cô s i a n h niên cứ việc hắn không c ó xem nàng nàng vẫn là dơ lên cái tươi cười hắn dư quang nhất định có thể quét thấy nàng mặt hắn sẽ bởi vậy cảm thấy vui vẻ đương người khác tặng ngươi thiện ý hồi báo cảm kích cùng nhận đồng là cơ bản xã giao lễ nghi ô tô s ử ra gaza bên trong xe an bình không khí lỏng mà ngoài xe lại hoàn toàn bất động, mưa to thanh từ bốn phương tám hướng v à t tới, ồn ào ầm ý, như là một thế giới khác. Bởi vì này phân tương phản, Lâm Đàm ngồi ở bên trong xe càng cảm sung sướng. Đen đỏ khi Cố s a n h Niên quay đầu xem nàng, nhẹ giọng nói, Lưu Đẳng Mị cùng ta nói ngươi về ngôi cao nội dung chiến lược tự hỏi. A, Cố tổng cảm thấy thế nào? Lâm Đàm quay đầu, nương cùng hắn nói chuyện cơ hội, danh chính luôn thuận đánh giá hắn sườn mặt. Tuổi trẻ Cố s a n h Niên, làn r a khẩn trí. đường cong dương cương mà tiêu xái mặt bên thưởng thức có thể rõ ràng nhìn đến hắn trường tiểu lông mi cùng thẳng mũi cùng với đ a o tức cảm tuyến thật là đẹp mắt so với ta tưởng toàn tưởng thành thủ cố x a n h niên cấp trò siêu cao đánh giá lâm đàm hơi hơi khơi m à u cảm chuyển mở đầu lặng lẽ cười đáp ý kỳ thật còn có rất nhiều nội dung ta không có cùng lưu phó tổng nói lâm đàm quay lại tầm mắt đôi mắt trở nên càng thêm sáng ngời n g ự khí tuy kiêu ngạo ở như vậy nhỏ hẹp bị kín thùng xe nội nghe tới lại t ự ở làm n ũ n g là cái gì có thể hay không cùng ta nói nói đen đỏ cố x a n h niên thông thả phanh lại đình ổn sâu quay đầu nhìn về phía lâm đàm tuổi trẻ nữ nhân quả nhiên hàm chứa đắc ý cười cái loại này kiêu ngạo biểu tình như thế sinh động làm người máu tốc độ chảy lặng lẽ khá nhanh cũng không tự giác đi theo nết lên k h ỏ e miệng tuy rằng chúng ta chiến lược là cố định nhưng tương lai thế cục lại sẽ biến hóa lâm đàm nhìn phía phía trước chắc chắn nói chỉ cần ngươi kiếm tiền mặt khác trong túi có tiền người liền sẽ m ắ t hẻm. Cực thịnh video dần dần làm tiếng gió thủy khởi khi nhất định sẽ có đại phê lượng tư bản dũng mãnh vào đến video ngôi cao lĩnh vực. Bọn họ mua không được cực thịnh video vô pháp nhập cổ cùng đầu tư, vậy tất nhiên sẽ kéo đoàn đội tổ tân c ụ c Đến lúc đó nhất định sẽ có vài cái ngôi cao của t h ở i cùng chúng ta cạnh tranh. Mặc kệ bọn họ có thể hay không đứng v ư n g góc chân, thật sự trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh, ít nhất đứng ở chúng ta góc độ. Tất nhiên muốn đem bọn họ trở thành đại địch đi nên chiến. Đến lúc đó, một cái chế tác công ty làm ra một bộ đại kịch. Mặc dù chúng ta cảm thấy giá cả quá cao, nhưng vẫn gặp mặt lâm một cái cục diện. Đó chính là chúng ta không mua, mặt khác n g ô i cao liền sẽ mua. Lúc này nếu hữu dụng hộ muốn nhìn kia bộ kịch, mà chúng ta n g ô i cao không có, người dùng liền sẽ hướng mặt khác n g ô i cao rời đi. Chúng ta khả năng không thể không mua một ít cũng không ở chúng ta nội dung chiến lược khu vực nội kịch. Tiền tiêu lãng phí khẳng định là phải tốn một ít. Khổ sở chính là mặc dù hoa vẫn ngăn không được thị trường tách ra, người dùng phân lưu. Lâm Đàm dứt lời, thở dài nói, cho nên ở thị trường hướng tới cái kia phương hướng phát triển phía trước, ở mặt khác ngôi cao xây dựng hảo khởi động phía trước, chúng ta cần thiết tận lực kéo đại tranh lệch, dốc hết sức lực củng cố người dùng đàn vững chắc nội dung kho. Cũng ở ngôi cao su với ổn định sau, tìm kiếm chúng ta trung tâm cạnh tranh lực, xử đủ kính t à n nhẫn chảo đ i ể m này chỉ có làm được ở trung tâm cạnh tranh lực thượng. bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua chúng ta mới có thể ở kịch liệt cạnh tranh chung lập với bất bại c h i địa ngươi cảm thấy chúng ta trung tâm cạnh tranh lực là cái gì? Cố thanh niên quay đầu hỏi nàng ánh mắt như có nhiệt độ nóng bỏng lâm đàm mặt lâm đàm cảm thấy cố thanh niên ánh mắt sâu kín phảng phất ở chăm chú nhìn sao trời chuyên chú lại dường như chính thưởng thức phồn hoa nở rộ ta còn không có suy nghĩ cẩn thận yêu cầu lại quan sát quan sát suy nghĩ một chút nữa lâm đàm nhẹ nhàng thở dài nay ở đời trước cũng vẫn luôn là cái nan đề. nàng nhớ rõ khi đó cô x a n h niên thường thường cùng nàng liêu chiến lược, nàng có khi có thể lập tức nghe hiểu, có khi phải đi về chính mình ngẫm lại mới nghe hiểu được, có khi có thể hồi t h ư ợ n g vài câu bị hắn tán thành ưu tú lên tiếng, có khi chỉ có thể ân ân theo tiếng. Lâm Đàm thường thường cảm thấy, khi đó hắn cũng không phải thật sự ở cùng nàng liêu này đó, hắn chỉ là thông qua cùng nàng liêu chiến lược cái này hình thức, ở l o á t thuận chính mình não nội phân l o ạ n suy nghĩ, làm tư duy kết quả thành hệ thống. Hiện giờ. Nàng đem đ ờ i trước hắn nói những cái đó kết hợp thị trường phát triển cùng rất nhiều ý nghĩ của chính mình một lần nữa sửa sang lại nói cho hắn nghe còn có thể rào rạt đắc ý khoe ra thật vui vẻ hắn nhất định cảm thấy nàng đặc biệt lợi hại đi bất quá hắn cũng đích xác nên tạ nàng cố s a n h niên đã từng nói qua tự hỏi quá trình thực sản nhưng cũng rất thống khổ đi lối rẽ lặp lại đối mặt cùng cái vấn đề bị nuốt khó đả đảo. đem hết toàn lực muốn giải quyết vấn đề lại tổng khó ở lệnh chính mình vừa lòng thời gian nội nghị thông suốt là một loại tinh thần thượng tự mình tra tấn. h u n g chi ở cái này trong quá trình hiện thực áp lực vẫn luôn ở tăng lên. Ngươi ở thời gian nhất định nội tưởng không rõ, có lẽ đời này liền không còn có cơ hội đi suy nghĩ. Khi đó lâm đàm liền từng khởi quá một cái tiểu ý niệm, nếu chính mình có thể xuyên qua cảnh trong mơ hoặc thời không, đem hắn sau lại nghĩ ra đạo lý cùng phương hướng, nói cho mới bắt đầu tự hỏi này đó cái kia cô sinh niên. nên thật tốt ta, hắn liền không cần trải qua tương lai những cái đó thống khổ, cũng không cần bởi vì áp lực, lo âu cùng thức đêm, lâm vào cao huyết áp ốm đau chúng, tầm mắt xuyên qua màn mưa, làm nàng vang lên đời trước nào đó ban đêm, lâm đàng mang theo văn kiện, vội vàng đuổi tới cố sanh niên gia, cái kia chỉ trang hoàng một cái phòng ngủ, một cái phòng vệ sinh, phòng tắm đại biệt thự, một tầng phòng khách chở chỗ đều vẫn là phôi thô phòng, t r ố n g trải trong đại sảnh, bày một trận dương c ầ m cố sanh niên ngồi ở dương c ầ m trước. Nỗ lực muốn đảng tấu chính mình sớm đã k h ắ c ở cốt nhục trùng quen thuộc khúc mục, nhưng cao huyết áp dẫn tới tay run, làm âm phủ đi điều, khúc mục rất nát. Hắn không uống rượu, cũng không có mặt khác bất lương hàng m ê chỉ là d ấ n thân vào công tác quá mức quên mình. Nàng kính trọng hắn, lại cũng thay hắn cảm thấy khổ sở. Nhưng khi đó, chẳng sợ liền một câu cố tổng, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, không thể lại thức đêm. Nói như vậy đều nói không nên lời. Như vậy đại một cái công ty, như vậy kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh. Nước chảy nhảy vào phí tổn, cùng dần dần đi xuống sườn núi lộ vui chơi giải trí thị trường. Chân thật khó khăn liền bãi tại nơi đó, nàng vô pháp mở miệng thỉnh hắn thả lỏng. Mặc cho ai đều biết, như vậy thị trường trạng vững hạ, không đem hết toàn lực, liền khả năng sắp thành lại bại. Nhẹ nhàng hít sâu, lâm đàm thu hồi tầm mắt, làm vứt bỏ kia đoạn ký ức. Ô tô đã lại lần nữa khởi động, mưa to trung thành thị đường cái thử cùng đ ổ Mọi người đều khai thật cẩn thận, sợ ra điểm sai lầm sẽ có va chạm. Cố t a n h niên cũng khai không a u nhưng hắn chân ga cùng phanh lại đều dâm thực ổn, ô tô biến mau biến chậm hoặc đi hoặc đỉnh toàn thực tơ lụa, làm ngồi xe người thoải mái dễ chịu. cực thịnh video cũng ở trường thành, một bên đi phía trước chạy, một bên tìm kiếm trung tâm cạnh tranh l ự c t đi. một cái hài tử ở mới sinh ra thời điểm, chỉ sợ cũng rất khó phán định hắn tương lai sẽ trở thành vĩ đại luật sư, vẫn là ưu tú bác sĩ. cố x a n h niên ngữ tốc luôn là thực ổn, vừa không nóng nảy, cũng không ố n thôn. cái loại này trầm thấp lại bình thản ngữ tốc ngữ điệu, tổng mang theo ôn nhu lực lượng. cùng trí tuệ hơi thở làm người tin phục lệnh người nội tâm an bình cố tổng nói rất đúng lâm đàm làm bộ v ư ớ t mông ngựa l ợ c hiện khích lại nói cố thanh niên quay đầu ngắm nàng liếc mắt một cái hai người nhìn nhau không nói nữa chỉ quay đầu t ả cố khi cố thanh niên trong lúc lơ đ ã n g nhìn đến cửa sổ xe chiếu b ắ n chính mình mặt mới phát hiện cư nhiên là đang cười ngày thường 20 phút lộ trình hôm nay dùng 40 phút mới đến trên xe hai người lại đều không cảm thấy gian nan nhẹ nhàng nói chuyện hiếm cũng thả lỏng hưởng thụ yên tĩnh cùng trầm mặc biệt thự trước cửa hẻm nhỏ thực hẹp lâm đàm nói ở an đình trên đường đ ỉ n h là được cố s a n h niên lại kiên trì đem nàng đưa đến cửa lâm đàm xuống xe trước hắn đem chính mình tây trang áo khoác đưa cho nàng khoác ở trên đầu che vũ chạy về đi thôi không lâm đàm muốn cự tuyệt cố s a n h niên vô v ỗ nàng bả vai chiều nàng gật gật đầu lâm đàm liền tự nhiên mà vậy từ bỏ chống cự nghe lời khởi động hắn tây trang áo khoác mở cửa xe chạy vào trong mưa một đường xuyên qua tiểu viện chạy lên cầu thang, trở lại phòng sau, nàng vẫn trước tiên vọt tới ban công, bật đèn hướng hẻm chung màu đèn xe thể thao xua tay, ô tô đèn loé l ó é ngay sau đó vững vàng xử ra con hẻm, lâm đàm ôm hắn tay, trang áo khoác nhìn theo chiếc xe kia chuyển ra hẻm nhỏ, mới thu hồi tầm mắt, mưa to đem phía trước cửa sổ thụ đập lắc lư như cuồng, lạc m ã n giọt mưa cửa sổ làm sở hưu ánh đèn đều biến thành mông lung vòng sáng, lâm đàm không tự giác buộc chặt đôi tay, áo khoác bị đưa tới trước mặt, nàng cúi đầu nhẹ nhõm, ngược lại đỏ cả khuôn mặt. trương 81 lâm đàm trích lời tiêu ngạo nữ vương cũng là sẽ thẹn thùng hảo sao lâm đàm đối sáng tác bộ gia kịch bản nội dung phi thường mặc kệ nhưng phạm là ngươi muốn làm tuyển đề ngươi đều có thể thử xem nàng đều duy trì về phương diện khác lâm đàm đối sáng tác bộ nội dung quản khống cũng phi thường k h ắ c n g h i ệ t một khi ngươi tuyển đề tiến vào đến kịch bản giai đoạn nghĩ tới bản thảo nhất định phải hoàn toàn đả động lâm đàm mới được chỉ cần nội dung có vấn đề vô luận n g ư ơ i như thế nào i ả o biện nàng đều giữ nghiêm điểm mấu chốt tuyệt không đ ư ợ c bộ vì thế, sáng tác kế hoạch nhóm dần dần dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là làm tuyển đ ề khi có thể thiên mã hay không, chỉ cần ngươi dám tưởng, ngươi liền có thể thử đi làm làm. nhưng một khi quyết định bắt đầu làm, nhất định phải lấy ra toàn bộ thủ đoạn, dùng sức các loại chiêu số, làm chính mình vợ phi thường ư u tú mới được. ở lâm đàm tới phía trước, sáng tác bộ công tác đẩy mạnh thực bình thường, công ty nội cao quản nghe hội báo khi cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì vấn đề, mà khi lâm đàm tới lúc sau, đại gia mới phát hiện. Ngà, nguyên lai nội dung đoàn đội có thể như vậy quản lý, nguyên lai sinh thái xây dựng yêu cầu như vậy kinh doanh. Nhưng sinh thái xây dựng là rất khó, ai đều biết trực tiếp tiêu tiền mua đồ ăn đơn giản, chính mình trồng rau dưỡng đất màu mỡ mà phi thường khó. sáng tác bộ tổ kiến một năm thời gian, vẫn luôn ở cùng mặt khác công ty chế tác đoàn đội hợp tác, tỷ như lưu đẳng mỹ bên kia xác định mua m ổ m ổ công ty mua hạng mục, sáng tác bộ phái ra vừa đến hai cái kế hoạch, phụ trách giám thị nên hạng mục nội dung sáng tác phân đoạn. Lâm Đàm chính là không hài lòng vẫn luôn làm như vậy phụ trợ công tác, tuy rằng nguy hiểm thấp, nhưng Vĩnh Viễn khó có thể một mình đảm đương một phía, vẫn luôn như vậy làm đi xuống. Đời này ngôi cao đều đừng nghĩ chính mình làm ra nội dung tới. Lâm Đàm làm sản xuất hai cái hạng mục kịch bản cũng đều là cùng Danh Biên kịch hợp tác, từ biên kịch tuyển viết buồn, tuy rằng hạng mục là cử thịnh, nhưng sáng tác bộ lại vẫn chỉ là khởi một cái có thể có có thể không phối hợp công tác. Trước kia sáng tác bộ vừa lòng với hiện trạng, cảm thấy như vậy cũng có thể sống. Nhưng lâm đàm minh bạch, ở cạnh tranh kịch liệt lên lúc sau, thị trường sẽ đem l ỏ a vịnh người tung ra mặt nước, đến lúc đó mới ý thức được muốn nỗ lực, đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Kiếp trước cố s a n h niên mang theo lâm đàm cùng mấy cái nội dung hảo thủ, đem hết toàn lực cũng chưa có thể trọng tố đỉnh cấp nội dung sinh thái, nàng chết t r ở về phía trước, c ự c thịnh video đều còn chỉ là ở rễ rùa mà thôi. Là thành là bại, vẫn cắt chiếm năm thành. Lâm đàm biết, cần thiết từ khởi bước giai đoạn liền đem cái giá đ á p hảo, nhưng đã được duyệt làm lửa nóng. thực mau lâm đàm lại phát hiện, thật sự đem thành tựu tự mình thực hiện mộng tưởng, cơ hội bay ở mọi người trước mặt, đều không phải là tất cả mọi người có đập n ồ i dìm thuyền năng l ự c Đại khái ở trong xương cốt, mỗi người đều cho chính mình để lại khả năng sẽ thất bại đường sống, vì thế liền vô pháp đầu nhập toàn bộ tinh lực. cung lục từ một khối tham gia ở cực thịnh dám chế cái thứ nhất hạng mục khởi động máy trước cuối cùng một hồi kịch bản vây đọc hội nghị sau, lâm đàm m ệ t trời đất quay cuồng, túng lục từ tay háo liền đi ra ngoài đánh xe, thẳng đến một nhà thị nội nổi danh thanh đi. truyền bên ngoài chỗ ngồi, rời xa mặt khác náo nhiệt đám người, bọn họ lẳng lặng điểm hai ly số độ cực thấp rượu, yên lặng uống. lúc này hai người đều yêu cầu an tĩnh, h a y còn phụ c bàn, hồi tưởng vì chủ bị hạng mục làm hết thảy, cùng với khởi động máy sau các loại an bài hay không đã toàn bộ thỏa đáng. có thể thấy đoàn đội ta đều chạy tới thấy, phí tổn khẳng định đã áp tới rồi thấp nhất. lục tướng h i ê n g đầu, thường thường ngó liếc mắt một cái lâm đàm, nhắc mãi vài câu hạng mục công việc, lâm đàm chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ ở đáp lại. Lục từ vì thế lại nói, hạng mục khí chất, ta cùng biên kịch cùng đạo diễn cũng lặp lại mở họp thảo luận qua, tìm trong ngoài nước các loại cùng loại kịch làm so đối. đương ví dụ, khẳng định đã truyền đạt phi thường rõ ràng, đạo diễn bên kia quay chụp thời điểm tuyển góc độ, an bài nhấp ảnh, đánh quang từ từ, hẳn là đều có thể đắn đo đúng chỗ. Lâm Đàm lại gật đầu, tựa hồ đối hắn an bài thực nhận đồng, thực yên tâm. Lục từ trong lòng thoải mái dễ chịu, lại uống một ngụm rượu. t h ư ợ n g Hải này trận vũ rất nhiều, rượu mới uống non nửa ly. Vũ liền tí tách tí tách hạ lên, nhưng mọi người đều không hoảng hốt. Mấy ngày nay Vũ đều không giải, thường thường nhọn một nhọn mặt đất liền t á Hôm nay n à y linh tinh b á t sái bộ dáng cũng không giống như là cái có thể lâu lâu giải giải vây khốn người Vũ, chỉ là mang đến thoải mái thanh tân, làm người uống rượu khi tâm tình càng thư nhã. Hảo sau một lúc lâu, hai người ai đều không nói lời nào. Lục từ từ n h ằ m vào hạng mục trong suy tư hoàn hồn, đi xem lâm đằng khi, tưởng lại tìm điểm đề tài kể ra vài câu. Nữ nhân bỗng nhiên thở dài. Nhẹ giọng nói, ta tổng nói làm việc, muốn tuyệt đối tuyệt đối không cho thất bại bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Nhưng vì cái gì những người khác lại luôn là cấp thất bại lưu như vậy nhiều cửa sổ cùng môn đâu? Lục Tư những mày, nàng nói chính là lập tức muốn khởi động máy hạng mục sao? Hắn đều đã làm như vậy hoàn toàn chuẩn bị, mọi chuyện đều nghiêm túc đem hết toàn lực, chẳng lẽ còn là cho thất bại để lại môn? Lục Tư sợ hãi, một chút ngồi thẳng thân thể, đồng tử co rút lại, nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đ à m c h ờ nàng hảo hảo đếm kỹ một chút rốt cuộc nơi nào có vấn đề lâm đ à m đối thượng hắn ánh mắt bị hắn như lâm đại địch bộ dáng kinh ngạc h ạ lấy lại tinh thần mới suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này liền mỉm cười cười nói không phải nói ngươi lục tứ rất tuyệt vạn sự có thể làm được mười liền tuyệt không cam tâm với chín ta nói chính là những người khác lục tứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại nhịn không được giận chừng nàng liếc mắt một cái lúc kinh lúc giống d ọ người lâm đảm cười vỗ vỗ cánh tay hắn lại lâm vào trầm tư c á c nhật, Lâm Đàm giám chế hạng m ụ c khởi động máy, tổng nhà làm phim lại không ở. Nàng dậy thật sớm, đánh xe từ phim trường ký túc xá chạy về công ty, lôi kéo sáng tác bộ đoàn đội khai cái đại hội. Ta trước sau tin tưởng vững chắc, ở chúng ta ngành sản xuất, nội dung vĩ vương là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Các ngươi chính là nội dung, chính là cái này ngành sản xuất tương lai. Ta biết hiện tại rất nhiều công ty không như vậy cho rằng, có cho rằng lưu lượng vĩ vương, vì thế áp c h ụ ở diễn viên Minh Tinh thượng, có cho rằng đ ặ c hiệu vĩ vương. vì thế tổ kiến kỹ thuật đoàn đội chiêu đầu tư đại lão trụ kịch vừa lên tới liền rời non lấp biển đại trường hợp người xem xem nửa ngày không biết còn tưởng rằng là động vật thế giới khoa học viện tường bảng cũng có công ty cho rằng ậ p đi vì vương chỉ cần c h ụ kim cổ làm đại danh khí tiểu thuyết là có thể muốn p h ù n g minh tinh p h ù n g minh tinh muốn kiếm tiền kiếm tiền ở nào đó đặc thù h à n g ngục có lẽ đều có thể hữu hiệu nhưng vạn pháp về một nói đến cùng thị trường tiến vào vững vàng kỳ tư bản tẩy xong rồi rời đi sau có thể sống suốt tới, vẫn luôn sống không tuổi, chỉ có thể là tàn nhẫn chảo nội dung đoàn đội. Các ngươi thực may mắn, cực thịnh video coi trọng nội dung, nhưng được đến tài nguyên cùng coi trọng dưới tình huống, đồng thời mà đến là trách nhiệm. Lâm Đàm lần đầu tiên ở đại hội thượng, đứng nhìn xuống mỗi một cái đoàn đội thành viên, nàng cao mày biểu hiện thái độ nghiêm túc. Mỗi người trong cuộc đời có thể được đến cơ hội là hữu hạn, một cái không bắt lấy, hai cái không bắt lấy, có lẽ liền không còn có. Lâm Đàm nhìn đang ngồi người. Thở dài nói, chúng ta hy vọng các ngươi mỗi người đều thành công, cũng không phải không cho phép các ngươi thất bại. Nhưng ít ra, đương các ngươi thất bại thời điểm, nếu có thể ngẩng đầu, dựa ngực, không hổ thẹn, bằng phản đối ta nói một câu tận lực, không thẹn không hối hận, thể thể diện diện, sau đó mới có thể một thân nhẹ nhàng đầu nhập đến tiếp theo cái hạng mục. Lâm Đàm nói tới đây, nhìn quét ở đây kế hoạch nhóm, những mày hỏi, các ngươi tận lực sao? Đại gia không hề răng, như thế nào tính tận lực sao? giống như chính là giống làm bài tập giống nhau, đi phía trước đi thôi. Có lẽ là ta cho các ngươi cung cấp hoàn cảnh thật tốt quá, sợ có một chút trở ngại sẽ chậm trễ các ngươi sáng tác. Lâm Đàm rũ mắt, Lâm vào trầm tư. Này một lát, toàn bộ phòng họp đều lặng lặng, không có người phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lâm Đàm ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn xem mọi người. Nàng tinh lực hữu hạn, không có khả năng giống mang lục từ giống nhau, làm mỗi người nhìn đến nàng làm việc bộ dáng. cũng không có khả năng từng bước từng bước tay cầm tay giáo làm việc nhưng cực thịnh yêu cầu nội dung người một cái không đủ hai cái cũng không đủ phải có toàn bộ đoàn đội mới được bạch lâm ngươi nghĩ đến muốn làm cái gì sao lâm đảm đống nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m hướng bạch lâm đem để tải ném qua đi bạch lâm chỉ cảm thấy phía sau lưng một tủng khẩn trương nháy mắt lòng bàn tay đổ mồ hôi không biết khi nào bắt đầu lâm đảm càng ngày càng có lãnh đạo huy nghiêm mỗi người đều kính nàng cũng sợ nàng ta muốn làm tình cảnh hải kịch Bạch Lâm do dự luôn mãi, vẫn là đã mở miệng. Ai đều biết tình cảnh hài kịch khó làm, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, chẳng sợ lặp lại khuyên chính mình không cần, cũng vẫn là cảm thấy nàng là thật sự ái. Lâm Đàm gật gật đầu, hỏi, không dám. Ta sợ lấy không công ty tiền, cuối cùng làm không được. Bạch Lâm nói ra chính mình băn khoăn, tổng cảm thấy chính mình như vậy một cái không mấy năm kinh nghiệm kế hoạch, đi làm một bộ tình cảnh hài kịch cũng quá không đáng tin cậy. Nếu mọi người làm việc trước đều tưởng tam tưởng bốn. kia ai đều làm không thành sự, lâm đ à m nghĩ nghĩ, quyết đoán nói, phờ y ẹ n h ả o hán hai cái nửa lão ba lão mẹ liên ái xử, nay m ấ y bộ kịch toàn bộ xem hai lần, sau đó kéo phiến, đem nhân vật quan hệ, nhân thiết, xung đột, tiết tấu, giàn giáo từ từ toàn lôi ra tới, sau đó đem chính mình chuyện xưa giàn giáo lôi ra tới, chủ đề là cái gì? Tình yêu, thân thiết, hữu nghị, đồng sự quan hệ, đặc thù trạng hướng hạ bình thường quan hệ vẫn là như thế nào? bối cảnh là cái gì, đô thị, lịch sử, tiên hiệp, võ hiệp, hoàn cảnh vì sao, khách điểm, nhà ở, công ty, bệnh viện, tiệm c ầ m đ ồ quán cà phê, quán bar, phim trường, chuyện xưa thiết n h ậ p điểm ở nơi nào, sự tình gì khởi bước, cái nào nhân vật khởi bước, đ ê m này đó nội dung đ ể nhất bản xác định xuống dưới, sau đó suy xét dùng cái nào biên kịch, hợp tác cái nào đạo diễn. đến lúc đó diễn viên đều tuyển tân gương mặt nói như vậy người xem xem thời điểm càng dễ dàng đắm chìm đến tình cảnh c h c h u n g diễn viên liền tuyển không cái giá phóng đến khai cuối cùng chính mình dự đánh giá một chút phí tổn như vậy sửa sang lại một cái thô sơ giản lược t ờ t ờ t ờ chứng minh chính mình tưởng đ ồ vật được không phí tổn không cao thả xuống người dùng quần thể rất lớn tiền lời rất cao lâm đạm một bên ở hội nghị bên cạnh bàn g i bước một bên l o á t thuận ý nghĩ chia sẻ cấp bạch lâm lời nói đến nơi đây sau. nàng lại lâm vào chờ m ặ c bạch lâm trong tay méo bút ghi âm, sớm đem lâm đàm nói đều lục xuống dưới, nàng nghe nghe, tim đập ra tốc sắp nảy ra, mặt đỏ t h a i hồng, nhiệt huyết sôi trào. phía trước nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không đáng tin vậy sự, bị lâm đàm như vậy một hóa giải, như thế nào liền có vẻ thực dễ dàng đâu, là lâm đàm đem đại mục tiêu hủy đi thành vô số tiểu mục tiêu, lại sửa sang lại tới xem, liền có phương hướng có phương pháp, cảm thấy có thể từng bước một làm thành sao. vẫn là lâm đàm năng lực cá nhân quá cường, kinh nghiệm quá phong phú, tự hỏi vấn đề, xử lý vấn đề ý nghĩ thật tốt quá. bạch lâm tay phải nắm chặt đặt bút viết, đốt ngón tay đều là bạch, không tự dắt i a n cả người đều ở dùng sức. trong phòng hội nghị, không riêng bạch lâm, những người khác cũng đều t r ừ n g mắt xem lâm đàm, một đám tất cả đều là gào khóc đòi an bộ dáng. bọn họ múa bút thành văn đem lâm đàm nói qua loa ký lục, sau đó liền thượng đầu vai. như vậy ký lục hạ lâm đàm làm bài ý nghĩ, dùng ở chính mình hạ ngục thượng. cũng có thể khởi đến tác dụng đi vài phút sau lâm đàm quay đầu hỏi bạch lâm cho ngươi một tháng thời gian ngươi trước thử xem thế nào mỗi ngày buổi tối cùng ta hội báo tiến độ tùy thời câu thông chỗ khó cùng vấn đề ngươi cảm thấy được chưa bạch lâm đống nhiên có chút đỏ mắt mặc danh cảm động làm nàng có chút vô t h ố thở sâu vì chính mình cảm xúc ngượng ngùng đồng thời lại cảm thấy cảm xúc m ê n ngông khó có thể bình phục nàng n g ơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đàm vài giây chung mới dùng sức gật đầu nói cảm ơn lâm tổng ân Mới đầu ngươi khả năng sẽ ngượng ngùng tìm ta, ta mỗi ngày buổi tối sẽ đ í n h chuông báo hỏi ngươi. Lâm Đàm s ụ mặt nói: Lâm tổng, ta không cần xem hai lần, ngươi nói này đó ta đều xem qua một lần. Không ngừng này đó, trên mạng có thể tìm được sở hữu tình cảnh h à i kịch, đẹp khó coi, quốc nội nước ngoài, ta đều xem qua. Bạch Lâm nắm chặt quyền, nghiêm túc nói: Ta xem một bên là được, sau đó liền sửa sang lại t ờ t ờ t ờ cùng hồ sơ. Lâm Đàm chọn cao mày, trong mắt toát ra tán thưởng, nhận đồng sau khi gật đầu. hiện lên tươi cười. Hảo, thu phục Bạch Lâm. Lâm Đàm ánh mắt đi tuần tra quá hội nghị bàn, lại nhìn phía một cái khác còn không có đưa ra chính mình muốn làm hạng mục phương hướng Lưu Hân. Nhưng không đợi Lâm Đàm mở miệng, Lưu Hân đã nói: Lâm tổng, ta muốn làm hình trinh kịch, nữ chủ hình trinh, làm sự nghiệp, nhân vật mô hình chính là nam nhân thế giới nữ nhân. Ta tưởng trọng nhân thiết, trọng vụ án, trọng xã hội biểu đạt cùng giá trị truyền đạt, nhẹ tình yêu. Ta trở về liền đi tìm Nhật Bản hình trinh kịch, c h u y ề n tranh. sản phẩm trong nước hình trinh kịch cùng Âu Mỹ hình trinh kịch liệt hảo biểu sau chiêng n g à i sau đó nghiêm túc quan sát kéo phiến ta đại học khi bạn cùng phòng cùng ta giống nhau thích cái này đề tài chúng ta cùng nhau xem qua rất nhiều loại này truyền tranh tốt nghiệp tiểu phim ngắn chụp cũng là cái này loại hình ta tưởng kéo nàng cùng ta cùng nhau làm nếu có thể đã được duyệt liền ngoại xính nàng cũng làm chúng ta hạng ngục kế hoạch có thể chứ phía trước Lưu Hân vẫn luôn thực do dự gần mấy năm quốc nội hình trinh nội dung này một khối thực lãnh trên cơ bản đã không ai làm trước kia quốc nội ngạnh hạch hành chính ở lập tức thế cục hạ rất khó hiện ra hơn nữa hình trinh cục trung làm tình yêu là rất khó gồm nhiều mặt hiện tại mọi người đều lấy tình yêu phiến linh tinh vì trung tâm nàng phải làm mệnh đề liền có vẻ có điểm phản thị trường nhưng vừa mới nghe xong lâm đàm cổ vũ bạch lâm giúp bạch lâm quy hoạch những lời này đó nàng đương nhiên có dũng khí ít nhất dám ở đại gia trước mặt nói ra ý nghĩ của chính mình không sợ hãi bị cười nhạo hành bất quá phải chú ý bảo mật mặc dù là thân cận nhất bằng hữu cũng muốn ở hợp tác lúc đầu liền bảo đảm chính mình kế hoạch nội dung an toàn tính không vội sống nửa ngày làm ra tới phát hiện người khác đã tìm mặt khác chế tác công ty xin tuyển đề đã được duyệt bắt đầu quay lâm đ à m nhướng mày nói sẽ không là ta tốt nhất bằng hữu lưu hân theo bản năng nói ngươi bằng hữu hiện tại ở đâu cái công ty lâm đ à m không nói tiếp hỏi ngược lại a nàng cùng mặt khác mấy cái bằng hữu tổ kiến một cái biên kịch phòng làm việc Lưu Hân đáp: Làm thế nào? Ân, không quá ổn định. Lưu Hân Miễn Cương nói: Trên thực tế mới vừa tốt nghiệp không hai năm người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp phi thường gian nan. Ngươi làm nàng sửa sang lại một phần phòng làm việc thành lập tới nay lý lịch, cùng với mỗi cái thành viên lý lịch sơ lược, nếu có thể nói cực thịnh đầu tư nhập cổ, đem nàng phòng làm việc hợp nhất. Nếu không ok, chúng ta liền đem nàng chiêu tiến vào, làm nàng một bên làm chúng ta chính thức công nhân. A, vạn nhất nàng không muốn. Ngươi đi hỏi hỏi nàng đi. Lương r ử a cực thịnh, ngươi mặc dù sáng tác nguyên s a n g k ị c bản, đều càng có bị mua nhập đã được duyệt khởi động máy cơ hội. Cực thịnh bên này có yêu cầu biên kịch thời điểm, cũng có thể ưu tiên suy xét bọn họ. Lâm Đàm cười nói, ngươi nói rõ tài nguyên hòa hảo chỗ, nàng mới là cầu mà không được. Vô vô lưu hơn bà vai, Lâm Đàm lại chuyển hướng những người khác. Một hồi hội nghị khai xuống dưới, vài cái kế hoạch đều có huyết áp lên cao dấu hiệu. Lâm Đàm vừa ly khai phòng họp, Hồ Văn Hoa. tề hiểu ninh trở vài cái kế hoạch không hẹn mà cùng đứng lên chiều bạch lâm duỗi tay chăm miệng một lời đem ngươi vừa rồi ghi âm mượn ta nghe một chút thanh âm rơi xuống đất đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi ta trước nói hổ vân hoa cười nhạo nói là ta đi bạch lâm gãi gãi đầu nếu không muốn nghe liền lưu tại phòng họp chúng ta cùng nhau nghe một chút vì thế lâm đàm rời đi sau phòng họp môn lại lần nữa đóng lại sở hữu kế hoạch lặng lẽ khai khởi tiểu xe đến nửa giờ sau xếp hàng chờ hội nghị thất hờ giờ đoàn đội đi đến phòng họp cửa hướng trong thăm dò hỏi khi nào sáng tác bộ hội nghị có thể kết thúc lúc này bạch lâm đang đứng ở bạch bản trước tay vẽ lâm đàm công tác nao đ ổ hồ vân hoa nhéo bút ghi âm phóng một câu ấn một chút tạm dừng đại gia thảo luận xong rồi lại tiếp tục nghe những người khác không phải ở viết bút ký chính là tham dự thảo luận mọi người chuyên chú bận rộn chỉ có ngồi ở phòng họp cửa trương phàm đảo ra không tới quay đầu đối h ở giờ tiểu cô nương nói các ngươi đổi cái phòng họp đi, chúng ta p h ò n g chừng còn muốn một hồi lâu đâu. bất đắc dĩ, giờ đoàn đội chỉ phải đi vòng cách vách tiểu một chút phòng họp, ủy vì, vì khuất khuất mở họp. buổi sáng bận việc xong, lâm đàm hẹn cực thịnh trò chơi một cái chế tác người ăn cơm, sách thượng bọc nhỏ chuẩn bị đi phó ước k i chính gặp được mở họp xong trở về sáng tác bộ kế hoạch nhóm. các ngươi mới từ phòng họp rời đi, lâm đàm ngạc nhiên n g ư ớ n g mày. a, là nha, đại gia ngượng ngùng nói, con ta khai tiểu hội a. Lâm Đàm vui lùa nói, không có đi ở bên cạnh Hồ Vân Hoa vội giải thích, Quân nói lắp. Lâm Đàm cười ha ha, đánh gậy hắn giải thích, đối mọi người nói, các ngươi vội đi, có việc điện thoại ta. Lâm tổng tài kiến, Đàm tỷ tài kiến, t u ú t Lâm tổng, mọi người xôi nổi cùng Lâm Đàm từ biệt, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, không khí khó được hảo. Từ một cái k h á c trong phòng hội nghị đi ra hờ dịch giờ đoàn đội chính thấy như vậy một màn, đi t u ố t Đảng trước mặt hờ dịch giờ giờ vô vô Lâm Đàm cười nói. đi ra ngoài gặp khách hàng. đúng vậy. lâm đàm gật đầu. cố lên. hờ giờ giờ vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài, liền cùng lâm đàm một đạo đi vào thang máy. thang máy chuyến về một hồi lâu, hai người toàn trầm mặc không nói. hờ giờ giờ quay đầu nhìn hai mắt lâm đàm, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi. vừa rồi các ngươi đoàn đội ở nghiên cứu và thảo luận ngươi trích lời, ngươi biết không? a. lâm đàm nhướng mày, nghi hoặc khó hiểu. bọn họ làm cái bút ghi âm. đem ngươi hội nghị thượng lời nói toàn lục xung dưới, sau đó từng câu từng chữ phân tích, nghiên cứu ngươi mỉm mạc, ngươi xem, ngươi t r ư n g nào thì có r ả n h cho đại gia làm chia sẻ bái, liền nói ngươi giải quyết vấn đề phương pháp luận, lâm đàm dở khóc dở cười, nếu là ngươi không r ả n h nói, ta đây tìm các ngươi đoàn đội hỏi một chút, nhìn xem để cử một cái tài ăn nói tốt nhất, đem bọn họ phân tích ngươi hội nghị lên tiếng, sửa sang lại ra tới kết luận, chia sẻ một chút, hờ d i ờ lui mà cầu tiếp theo, lâm đàm. Tuy rằng nàng vẫn luôn là cái thực tiêu ngạo người, nhưng này, nhiều ít cũng có chút cảm thấy thẹn đi. Chương 82 chúng ta đều muốn nàng, phong giống nhau nữ nhân, Lâm Đàm mới nhất khởi động máy hạng mục, nói là Lâm Đàm làm tổng sản xuất, trên thực tế vẫn luôn ở tổ sở hữu sự từ đầu theo tới đuôi người là lục tử. Tất cả mọi người biết Lâm Đàm ở bồi dưỡng lục tử, mọi người cũng biết cái này hạng mục sau lưng, mọi chuyện đều có Lâm Đàm là tẩy. Rất nhiều người hâm mộ lục tử. cũng có một ít người sinh ra ái mộ suy đoán có phải hay không Lâm Đàm tưởng phao lục tử hoặc là hai người bản thân chính là tình nữ quan hệ nhưng cái này ý tưởng rất khó có một cái minh xác kết luận bởi vì Lâm Đàm thật sự b ậ t quá phong giống nhau nữ nhân hôm nay nàng ở công ty ngày mai nàng ở đoàn phim hậu thiên nàng khả năng đi công tác đi xem tiếp theo bộ kịch cảnh ngày kia lại bỗng nhiên chạy tới sửa đoàn đội phúc lợi chính sách người này mỗi ngày đều ở vội tiêu xái quay lại đem sở hữu sự an bài rõ ràng Cái kia đang tin cậy lại l u y ể n chuyển nhẹ nhàng thân ảnh, giống như sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Hôm nay Lâm Đàm ước chính là cực thịnh trò chơi cẩm giang thành phân bộ đoàn đội, tới chính là đoàn đội chế tác người Vương Chiết. Một cái năm gần 40, n h ư n g thoạt nhìn vẫn thực giỏi giang ngạnh lãng nam nhân. Vương Chiết cấp cho nguyên vẹn coi trọng, trước tiên 10 phút đến quán cà phê, điểm ly cà phê đá kiểu Mỹ, một bên uống một bên phát nốc g cùng chờ đợi. Lâm Đàm xuyên một thân màu lục đậm liền thân váy, đắp một đôi màu trắng i à y cao gót, xách theo cố tổng đưa cả dẻ m sắc bạch kim bao. chậm rãi đi vào quán cà phê. Vương t r í ế t trong nháy mắt liền bắt giữ tới rồi nàng, một cái như vậy sáng g i i động lòng người nữ nhân, ngươi tầm mắt rất khó tránh thoát nàng m ị lực. Lâm Đàm xem một cái liền nhận ra Vương Triết, công ty trên tường vinh danh thời khắc treo hắn ảnh chụp, toàn công ty người đều nhận thức Vương bài trò chơi chế tác người. Vương tổng ngươi hảo. Lâm Đàm cười đi qua đi, không có trước nhập tòa, mà là lễ phép vươn tay phải. Vương t r í t là cái làm trò chơi t h ằ n g nam, mặc dù quản một cái đại đoàn đội. làm ra trò chơi cũng liên tiếp sông lên quốc nội trò chơi lưu lượng bảng đệ nhất nhưng c h ê ít cùng người thương vụ nối tiếp đối với loại này lễ phép thực mới lạ hắn nguyên bản ngồi vững vàng nghĩ tiếp đón tiểu cô nương ngồi một chút cũng là được không bố trí phòng vệ đối phương cư nhiên đi tới cùng chính mình bắt tay ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại nhìn xem nàng tay mới cười nửa đứng lên cùng nàng nắm hạ lâm đàm lúc này mới đi đến đối diện ngồi xuống phóng hảo bao bao sửa sang lại hảo váy làm chính mình ngồi thoải mái dễ chịu. Vương c h í ế t nhìn nàng tư thái t h o n g dong, liền cảm thấy chính mình mới vừa rồi không khỏi có vẻ có chút co có c á p Đấy lòng cái loại này thấy cùng công ty mặt khác đoàn đội tuổi trẻ cao tầng khinh mạn thái độ, yếu bất rất nhiều. giúp Lâm Đàm điểm hảo cà phê, đánh giá nàng khi Vương c h í ế t mới hồi quá vị tới, tổng cảm thấy mới vừa rồi kia nắm chặt tay là Lâm Đàm ở cùng hắn tranh đoạt quyền chủ động tiểu quỷ kế. Nhưng hai người nói chuyện với nhau khi Lâm Đàm vẫn luôn cười ha ha, cách nói năng hào phóng, thẳng thắn lại trắng r a không có nửa điểm l o ồ n quanh l ò n g vòng che che giấu giấu kỹ xảo loại này chân thành khí chất lại làm hắn hoài nghi là chính mình ở trước t r ư ờ n g trà trộn lâu lắm lấy lao bánh quẩy ánh mắt đi nhìn đến người trẻ tuổi lỗi lạc nhưng mặc kệ lâm đàm hay không cố ý vương c h ế t ở đối lâm đàm quan cảm mấy phen biến hóa chi gian đối nàng ấn tượng khắc sâu lên có điểm làm người khó có thể dễ dàng nhìn t h ấ u nhưng lại thực nhận người thích ta nghe cô x a n h nên nói là n g ư ờ i đưa ra muốn đem trò chơi phim ảnh hóa cà phê thưa b ả n điểm tâm ngọt d ọ n x o n g Vương c h ế t mới mở miệng. Đúng vậy, ảnh du liên động. Lâm Đàm cười nói, ngài làm trò chơi kiếm tiền, nhưng nó ảnh hưởng là hữu hạn. Nếu lại đem nó làm thành phim truyền hình, kéo dài nó sinh mệnh lực, chiếm dụng người dùng càng nhiều thời giờ, xong quá trò chơi lại xem kịch, xem xong kịch lại đi chơi tân phiên bản trò chơi, cứ như vậy, một đoạn thời gian sau, trò chơi này nhân vật, giả thiết, khái niệm, liền sẽ trở thành một thế hệ nhân sinh mệnh chung văn hóa ký hiệu. Đương nó trở thành văn hóa ký hiệu, nó sinh mệnh lực liền sẽ phi thường tràn đầy. hậu kỳ làm quan thân, làm chi nhánh mặt khác chơi pháp trò chơi nhỏ, làm tập tranh, cải biên thành tiểu thuyết xuất bản vân vân, liền đều có thể kiếm tiền. cho nên loại này xong thắng sự, thấy thế nào như thế nào hữu ích sự, chúng ta đương nhiên phải làm. mà khái niệm là ta nói ra, chiến lược cũng là ta quy hoạch, chúng ta lại đều là cực thịnh kỳ hạn, ngươi cùng với để cho người khác làm trò chơi này kịch, không bằng để cho ta tới làm. lâm đàm nói mấy câu nói xong, đã đem sự tình an bài rõ ràng. vương chiết nhếch môi. Phẩm vị khoang miệng cả phê vị chua cùng cay đắng, đống nhiên buồn cười, nói cái gì đều bị nàng nói, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Ta không ý kiến, phía trước cố sinh niên liền cùng ta đề qua, nói phía trước tiểu trốn thê chính là ngươi làm, thực kiếm, làm ta yên tâm đem apy giao cho ngươi. Vương c h ế t cười lại nói, ngày mai ta triệu tập đoàn đội tới gặp ngươi, ngươi bên này nhìn xem là tự mình nối tiếp, vẫn là mang đoàn đội cùng nhau, chúng ta kéo cái thảo luận tổ, ai phụ trách cái gì, đều vẽ ra đạo đạo tới. An bài minh bạch một chút thế nào? Lâm Đàm gật đầu, Vương tổng thật sảng khoái, khen xong rồi nàng lại nói, bất quá Vương tổng chúng ta vẫn là tiên kiến pháp vụ, đem hợp đồng luo thuận, t lại an bài chấp hành nhân viên mở họp, ngươi cảm thấy như thế nào? Trao quyền phim truyền hình chế tác quyền hạn cho ngươi, chúng ta công ty bên trong hẳn là có khuôn mẫu, kế tiếp đem hợp đồng bổ t h ư ợ n g không phải được rồi. Vương chít nhướng mày, ở hắn xem ra hợp đồng là đơn giản nhất không quan trọng gì một vòng. Lâm Đàm cười cười, lắc đầu nói. Vương tổng, ta không chỉ có muốn trao quyền, ta còn muốn chia làm. Cái gì chia làm? Vương c h ế t n i u mày. Tuyến thượng ngành giải trí c h u n g bộ hiện năng lực mạnh nhất chính là trò chơi. Nàng là không quá nhìn chúng phim truyền hình chế tác quảng cáo thu vào từ từ tiền lợi, loại này trao quyền nhiều nhất có thể bắt được nhiều ít. 200 vạn. Đỉnh Thiên đi, cực thịnh video có thể lấy ra bao nhiêu tiền a? Cho nên hắn căn bản liền không cùng nàng mở miệng muốn nàng phim truyền hình chế tác tiền lợi chia làm. Nàng còn chủ động phải cho hắn cung cấp chia làm. Đúng vậy, phim truyền hình chế tác lúc sau sẽ cho trò chơi dẫn lưu. Ta muốn ở phim truyền hình phát sóng thời gian đoạn trò chơi tiền lời tăng trưởng mức phần trăm chi 50. Cùng với phim truyền hình thượng sẽ có nhảy chuyển tới trò chơi đ a o loạt giao diện chờ liên tiếp. Sở hữu nên nhảy chuyển cảng dẫn vào tiền lời. Ta muốn phần trăm chi 60. Đồng thời, ta xem qua ngài trò chơi thế giới quan cùng chuyện xưa tuyến. Ta muốn làm một cái thay đổi đổi mới sản phẩm tân phó b ả n ở phó bản sẽ có tân thương phẩm, sở hữu tân phó bản tiền lời, ta muốn 40. Lâm Đàm đôi mắt sáng lấp lánh, thẳng lăng lăng nhìn Vương c h i ế t không có một chút ngượng ngùng, đảo đúng lý hợp tình không giống như là ở đ o ạ t hán tiền, ngược lại như là tự cấp hắn đưa tiền. Ngươi làm kịch, có thể cho ta mang đến nhiều ít tiền lời. Vương c h i ế t lắc đầu, chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn chi ra phí tổn cũng quá cao, ngươi cảm thấy, đáng giá sao? đương nhiên đáng giá, toàn thế giới đều biết h p đi khái niệm, ha di bỏ tờ nội dung cơ sở. cấp trò chơi mang đến bao lớn lưu lượng hiện tại toàn cầu làm giải trí sáng nghiệp đều biết nội dung hoàn làm tốt bộ hiện năng lực có bao nhiêu cường nó đối người dùng dính dính năng lực củng cố năng lực là phi thường cường hơn nữa cái này lực lượng là kéo dài hiện tại người mỹ đều ở làm như vậy sự quốc nội đích s ắ c còn không có tiền lệ ngài chẳng lẽ không muốn trở thành cái kia đệ nhất nhân nếu thất bại cái này phí tổn cũng là như khống nhưng như thế nào thành công kia ngài cách cục liền mở ra Thân phận c ũ n g đem cùng hiện tại hoàn toàn bất đ ồ n g không chỉ là một cái thành công chế tác người, càng là một cái ngành sản xuất tân hình thức dẫn đường người. Lại nói, liền tính chúng ta thất bại, cái này hình thức là nhất định sẽ thành, rốt cuộc nước ngoài là có tiền lệ. Đến lúc đó, quốc nội vẫn không thể không thừa nhận, chuyện này cái thứ nhất nếm thử người vẫn cứ là ngài, vô luận thành bại, kẻ tới sau đều không vượt qua được ngài đi. Hơn nữa, hợp lý chia làm cổ vũ, cũng có thể làm ta càng có làm tốt làm cường động lực. Rốt cuộc làm một bộ phương Đông huyền huyễn nội dung hảo kịch là yêu cầu cao phí tổn. Hơn nữa kế hoạch của ta không ngừng là làm một bộ, ta hy vọng là ở trò chơi thế giới quan, chức nghiệp chờ giả thiết cơ sở thượng, xây dựng nhân vật yêu hận tình thù, sau đó làm hệ liệt kịch, đệ nhất bộ, đệ nhị bộ, đệ tam bộ, như vậy vẫn luôn làm được tiền kiếm đủ rồi mới thôi. Lâm Đàm vẫn cứ đang nói, nàng ở hướng hắn c h i ể n lãm, chuyện này không phải nói nói mà thôi, nàng đã quy hoạch thực rõ ràng, tư duy cũng rơi xuống đất đến rất chi tiết địa phương. Nàng triển lãm chi tiết càng nhiều, càng cụ thể, hắn liền sẽ càng tin phục. Đặc biệt, nàng tin tưởng hắn có thể cảm nhận được nàng định liệu trước. Này hết thể vốn dĩ chính là đáng tin cậy, nàng là biết đến, cho nên có vẻ hết lòng tin theo. Một người tự tin là có thể thuyết phục người khác, cho nên nàng nói chuyện khi đôi mắt giống ngôi sao giống nhau lượn, g âm điệu giống danh gia đàn tấu dương cầm khúc giống nhau lưu sướng. Vương c h i t đầu lưỡi đỉnh thượng nha thang, nhìn trầm c h ầ m lâm đàm lâm vào trầm tư. Hắn hoàn toàn bị nàng dẫn vào tới rồi nàng xây dựng giải trí vương quốc trung, một bên bị nàng bánh nướng lớn dụ h o ặ c một bên nỗ lực dùng lý trí lôi kéo. Mà khi nàng nói xong, hắn trầm mặc đem nàng lời nói l o á t một lần sau, vương chiết không thể không thở dài. Nàng tưởng quá toàn diện, cấp cũng quá nhiều. Lâm đảm cùng vương chiết gặp mặt sau, ứng hắn nhu cầu, đem chính mình nói chứng thực tới rồi tờ tờ tờ trung, biểu kiện chế hắn. Vương chiết thu được sau, lại s ố t ruột đoàn đội khai cái đại hội, đi thảo luận này phân tờ tờ tờ. nhằm vào Lâm Đàm điều kiện, hắn lại mang theo luật sư cùng cao tầng, lập lại thương thảo xác nhận, rốt cuộc Thâu nghĩ ra một phần hợp đồng. Sau đó, hắn hồi phục nàng n ư u kiện, thông qua nàng hợp tác xin, cũng phụ thượng chính mình đoàn đội chế tác hợp đồng. Lâm Đàm lại mang theo cực thịnh video pháp vụ đ ộ người phụ trách cùng Lưu Đằng Mỹ trở vài vị cao tầng lãnh đạo, cùng nhau nhìn vương c h i ế hợp đồng, cùng trò chơi đoàn đội đưa ra một ít liên hợp m a r k e t i n g điều kiện. trải qua gần một tháng lôi kéo cùng thương thảo sau, hợp đồng rốt cuộc bị gõ định. Phim ảnh cùng trò chơi đoàn đội hợp tác hạng mục khởi động cũng bị tổng bộ xác định vì niên độ số một trọng điểm hạng mục. Ở cực thịnh quý hội nghị thượng, cực thịnh chủ tịch làm trò sở hữu công ty con tổng tài cùng cao tần mặt khen cực thịnh video này mấy tháng sở hữu động tác. Vô luận là vốn ít đại tiền lời h ắ c mã hạng mục ở ngôi cao phát sóng, kiếp nổ lưu lượng, đặt thành rất nhiều người dùng tiến cử mục tiêu. Vẫn là nhiều trọng hạng mục khởi động, công ty chiến lược không ngừng may lại, đoàn đội càng đi càng ổn, phương hướng càng ngày càng minh xác. cũng hoặc là đưa ra ngành giải trí tân tương lai tân phương hướng cũng chủ động liên hợp mặt khác đoàn đội khởi động tân sản phẩm hình thức nghiên cứu ra tân chơi pháp tại đây cơ sở thượng tổng bộ hướng cực thịnh video đoàn đội thêm vào đầu nhập chi ngân sách tổng bộ chi nhánh công ty chung nhất không xác định bắt tiền nhất cẩn thận video đoàn đội đ ồ n g nhiên nghiền áp phát sóng trực tiếp ngôi cao chờ mới phát giải trí hình thức ngôi cao s ả n nghiệp n ả y trở thành lao tổng trong lòng hảo hội nghị sau khi kết thúc tiệc tối thượng vương chiết kính cô xanh nên rượu Ánh mắt thường thường quét về phía tác giả các công ty cao tầng kia một bàn, ý đồ tìm kiếm Lâm Đàm thân ảnh ý tứ không rõ mà dụ. Cố s a n h niên cùng Vương Triết c h n m c ố c cười nói: Nguyện chúng ta hạng mục lửa lớn. Đúng vậy. Vương Triết cười cười, rốt cuộc thấy được Lâm Đàm thân ảnh, kia một bộ bia cùng s ắ c kim váy đem nàng dáng người phát h ọ a thực làm tức giận, phối hợp nàng tươi cười trung giấu không đi tự tin thần thái, lệnh người tán thưởng. Này vài lần đi theo các ngươi mở họng. Ta liền suy nghĩ ở công ty bên trong thiết lập một cái nội dung nghiên cứu phát minh bộ, chuyên môn làm trò chơi đi mặt khác bản quyền phương hướng khai phá, t ỉ như làm thành phim truyền hình, điện ảnh từ từ. Vương c h t quay đầu xem một cái cô thanh niên, trầm ngâm mấy tức mới c h â m trước mở miệng. Ngươi nói Lâm Đàm có hay không tới làm nghiên cứu phát minh ý đồ? Nàng trí hướng xa hơn, ngươi từ bỏ đi. Cô thanh niên không chút do dự mở miệng, chúng chi, nàng là người của ta, ngươi cũng đừng nhớ thương. Muốn nhân tài, chính mình đi tìm đi bồi dưỡng đi. dứt lời, c ố s a n h niên cũng đem ánh mắt chuyển hướng cách vách bàn tuổi trẻ nữ nhân, nàng đang theo bên cạnh một người tuổi trẻ x o á i ca nói chuyện hiếm. mỗi lần lâm đàm mở miệng khi, kia x o á i ca đều sẽ chuyên môn cuộn thân cúi đầu, đem l ô tai h đưa cho lâm đàm, để nghe càng rõ ràng, cũng càng phương tiện lâm đàm nói chuyện. c ố s a n h niên nhận thức cái kia tuổi trẻ nam nhân tiêu lục tử là lâm đàm từ hoa điểm mang lại đây người trẻ tuổi. mọi người đều nói lâm đàm thực coi trọng người nọ, như muốn bồi dưỡng t h à n h có thể một mình đảm đương một phía đại nhà làm phim. gần nhất hạng mục đều làm lục từ toàn quyền phụ trách nàng chỉ ở hắn phía sau chân cửa ả i cùng hỗ trợ lật tẩy xử lý nan đề kia hai người trò chuyện trò chuyện lâm đàm đống nhiên cười rộ lên người trẻ tuổi tuy rằng thu liễm mặt mày lại cũng nhìn ra được ý cười tràn đầy cố s a n h niên du mắt thật dài lông mi che khuất ánh mắt vương c h ế t xem hắn vài lần thấp giọng nói như thế nào muốn ăn cỏ gần hang ta là chuẩn bị độc thân cả đời người cái gì cỏ gần hang vẫn là cỏ dại đều cùng ta cách biệt cố t a n h niên cười cười Công tác chính là phu nhân của ta. Đừng đi. Mấy năm nay nhìn ngươi đương công tác cùng, thật đúng là không hướng nữ nhân đôi toàn. Vương Chiết lắc đầu, ôn nhu hương rất mỹ. Phía trước tuổi trẻ thời điểm cũng cảm thấy thế giới nhiều vẻ nhiều màu. Chờ ta đi lang b ạ t Qua 35 tuổi, ta cảm thụ liền không giống nhau. Ngươi không có cả đời lưu lạc, lại như thế nào ái trinh chiến thiên hạ? Dừng lại thời điểm cũng yêu cầu một cái biết l á n h biết nhận người. Bị người quan tâm bị nhân ái cảm giác còn rất hạnh phúc. Là công tác cấp không được. Ta đã bỏ l ỡ học tập cùng người ở chung tốt nhất tuổi, hiện tại càng thêm nạo g mạn cùng bất b ẻ xem ai đều không vừa mắt. Trong phòng nhiều người đều ngại phiền, chẳng sợ A Di tới quét tức phòng, căn bản không nói lời nói không phát ra quá lớn thanh âm, ta đều ngại x ả o Trên đời này giống ta như vậy khó ở chung người hẳn là không nhiều lắm, ta là thật sự không nghĩ ra được. Trong nhà đống nhiên nhiều nữ nhân, đến có bao nhiêu b i ể n l ữ u Cố s a n h niên cười cười, ta lại không thể đem lão bà dưỡng ở bên ngoài, yêu cầu ôn nhu thời điểm đi gặp. không cần thời điểm liền chính mình ngốc nói vậy liền ta chính mình đều sẽ sinh chính mình khí đi vương chết mí môi nhìn trầm trầm cố xanh niên lắc lắc đầu tính ngươi lợi hại một người hảo hảo quá đi ha ha cố xanh niên cười khổ ra tiếng lại nâng chén cùng vương chết c h ầ m cốc các công ty con cùng phân bộ cao tầng sở ngồi bàn tròn biên nữ nhân cũng không rất nhiều cực thịnh video bởi vì là làm phim truyền hình nữ cao quản còn nhiều điểm nhưng cũng liền lưu đẳng mỹ cùng lâm đảm hai cái mắc khác công ty không phải làm trả phí cắm kiện, chính là làm mạng xã hội, hoặc là chính là công ty game linh tinh, tất cả đều là chơi máy tính so chơi giao tế cường một vạn lần n ă m nhân, cái đỉnh cái cường hãn, cũng cái đỉnh cái không quá am hiểu cùng người nhàn xà đạm. Những người này nếu là ở công tác hội nghị thượng, cãi nhau có thể đem nóc nhà ném đi, nhưng tại đây loại xã giao trường hợp thượng lại không thế nào phong đến hạ thể diện cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, vì thế phần lớn đều là quen thuộc người nói chuyện phiếm một ít công tác sinh hoạt. Lưu Đằng Mỹ ở công ty ngốc lâu, đại đa số người đều nhận thức. Thường thường ai bàn cho người ta kính rượu nói chuyện hiếm. Lâm Đàm liền có vẻ có chút kiệt n ạ o ngồi ở chỗ kia vừa không cùng người xa lạ nói chuyện hiếm, cũng không đi tìm mặt khác nhận thức người, chỉ thường thường cùng chính mình mang đến tham gia đại hội lục từ liêu thượng hai câu. Ta lại không phải cao q u ả n người dẫn ta tới làm gì? Quái xấu hổ, ai cũng không quen biết. Lục Từ bĩu môi, hắn còn có một đống sự phải làm, nào nghĩ chỉ là cùng Lâm Đàm hội báo một chút công tác. Cư nhiên đã bị mang đến lại đây. Đầu tiên là nghe lão bản nhóm làm hội báo, tiếp theo lại tới tham gia hiến hội. Trong lòng đã nhớ thương công tác, lại có điểm đứng ngồi không yên. Nếu không phải bởi vì Lâm Đàm ở bên cạnh, hắn đã sớm chạy mất. Thật dài thời gian không thỉnh ngươi ăn thịt. Hôm nay mượn hoa hiến Phật, ta đã sớm biết này bữa cơm quy cách không thấp, chuyên môn mang ngươi tới, ngươi có thể hay không khách khí điểm. Lâm Đàm ở bàn hạ đạp hắn một chân, miệng lưỡi c h i dục mà thôi. Lục Tứ bĩu môi, ta phía trước liền nói thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi luôn vội vội vội, thật sự vội a. b ằ n g không có người mời khách loại chuyện tốt này, ta làm sao chống đẩy? Lâm Đàm liếc hắn một cái, quan tâm hỏi, thế nào? ở tổ có hay không nhân vi khó người? Công tác đẩy mạnh thuận lợi ta là biết đến, ngươi đâu? Ngươi tâm tình thế nào? Những người đó hảo thu phục sao? Có hay không chịu khi dễ? Dù sao cũng là c á i mới tốt nghiệp không bao lâu tuổi trẻ hải tử, lại như thế nào thông minh, lại như thế nào nỗ lực cùng nàng học thủ đoạn. rốt cuộc lần đầu tiên k h i ế n sự cũng không biết căng không chịu đựng được, đừng áp lực quá lớn cấp hải tử cảm xúc làm băng rồi. Lâm Đàm yêu cầu Lục t ừ mau mau trưởng thành lên, khó tránh khỏi có điểm đốt cháy giai đoạn, nàng lại như thế nào tư bản kim, tóm lại cũng vẫn là có điểm lo lắng. Không ai khi dễ ta, chính là cho ta khởi ngoại hiệu, nói ta là mặt lạnh mặt đen quan công. Lục t ừ biếu môi, ta đảo còn rất thích cái này ngoại hiệu, tùy tiện bọn họ k ê u nghe lời là được. Lâm Đàm ngẩn ra hạ, ngay sau đó mỉm cười. Đối nga. thiếu chút nữa đã quên. kiếp trước hắn trong ngành chính là hung danh hiền hách, đều nói hắn quản người quản sự nói một không hai. đặc biệt hắn hiện tại t h o ạ t nhìn, tuy rằng sớm trưởng thành rất nhiều năm, bản tính vẫn là như thế sao? vậy h à n h là ngươi khi dễ người khác, không phải người khác khi dễ ngươi, ta liền an tâm rồi. hoàn toàn là vì mẫu này liền yên tâm k h ẩ u khí. đại tiểu hỏa tử một cái, có cái gì không yên tâm? lục tứ dứt lời, nghĩ nghĩ lại nói, không cơ hội t h h ngươi ăn cơm. Ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật đi. Lâm Đàm nhún m à y ngươi đổi nghề, còn có thời gian học ma thuật. Ân, công tác rất nhiều nghỉ ngơi thời điểm học. Lục Tư nhún vai, từ nhúng bay, thứ trong túi móc ra một hộp tân bài bồ kè. Hắn chuyên môn đi nghiên cứu quá danh tiệm cơm phục vụ, trên cơ bản không phải có âm nhạc biểu diễn cung cấp, chính là có người chuyên môn đàn dương cầm, hoặc là chính là đầu bếp làm nấu nướng biểu diễn linh tinh, bằng không cũng không có gì đa dạng, cơm ăn ngon là cơ sở giá trị, không gì hảo nghiên cứu. nếu không có tiền thỉnh lâm đàm ăn thực quý thực quý cơm vậy học tập học tập đỉnh cấp nhà an phục vụ đi nhưng thỉnh nàng ăn bình thường tiệm ăn thời điểm đ ỗ n g nhiên lấy ra một trận dương cầm tới đạn hoặc là đống nhiên ca hát khiêu vũ kia đều không hiện thực hắn suy xét luôn mãi liền mưu lợi học bài b ổ kệ ma thuật lâm đàm rất có hứng thú nhìn hắn không cần hắn biểu diễn ma thuật quang nhìn hắn nghiêm túc phải làm biểu diễn biểu tình cùng sờ m ó đâu liền vứt ra một bộ bài b ổ kệ tới liền đủ nàng cười đứa nhỏ này thật nhiều thời điểm có phải hay không đều có điểm kỳ dị a thật là cái lăng tiểu tử hảo a ngươi biểu diễn đi chúng ta ngồi này bên cạnh bàn đủ ngươi lăn lộn sao muốn hay không cho ngươi thành cái chàng lâm đ à m xoa xoa tay cười trêu chọc lục từ nghiêng nàng liếc mắt một cái nói nhỏ chút ta liền cho ngươi biểu diễn biểu diễn được đừng làm đại phúc hảo lâm đảm cười đem ghế rửa sau này x ê dịch cấp lục từ không ra một ít khu vực lục từ đem chính mình trước mặt trên bàn chén đua hướng bên cạnh dịch dịch xoát xoát xoát như chiêu bài thuần thuộc tẩy bài, sau đó cư nhiên liền thật sự biểu diễn lên. Trường 83 thích sao? Sẽ khen người thực ghê gớm sao? Lục tứ ma thuật biểu diễn thực nghiêm túc, lâm đàm xem thực chuyên chú, vẫn luôn bị l ậ u cười, thường thường tán hắn hai câu rất lợi hại. Không giống như là cái tay mới hảo thuật ra, rất có đại gia phong pháng nga. Lục tứ vui vui vẻ vẻ đem ma thuật biểu diễn xong, có chút không được tự nhiên l á t hạ tóc mái, lẩm bẩm một câu, hành, bốn bỏ năm lên tính ta thỉnh ngươi ăn qua một bữa cơm. ân, ăn, ăn thực không tuổi. Lâm Đảm chọn cao mày ứng h ắ n nói. Lục Từ môi run run, cười thực thu liễm. Ta đi thượng phòng vệ sinh. Uống một ngụm băng đồ uống. Lục Từ quay đầu đối Lâm Đảm công đạo một tiếng, lao lao tay nâng g thân rời đi. Lâm Đảm quay đầu nhìn hắn bóng dáng, gò má đỏ bừng, khoe mắt đuôi lông mày còn mang theo ý cười chưa lui mỹ ý, nhưng ánh mắt lại lộ ra lo lắng. Môi bị nhấp thành một cái thẳng tắp, trọn mi cũng bị săn bằng. đ ã nhìn không tới Lục Từ bóng dáng sau, nàng khe khẽ thở dài. từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, lục từ gặp cố sinh niên, cao lớn nam nhân ăn mặc tây trang, tuy rằng không có chất cả vạn, lại như cụ khí thế mười phần. đặc biệt đương hắn rời đi xã giao tràng, mặt vô biểu tình đi đường khi, tây trang áo khoác rộng mở, giống cái hùng hổ da thú. lục t ư nhìn chăm chăm người nam nhân này đánh giá vài lần, mới ở đối phương kinh gần, đối diện nháy mắt hô thành cố tổng. nhưng hắn toàn bộ hành trình thẳng thắn lưng, như lâm đại địch, không có chút nào hướng lao bản chào hỏi khiêm tốn hoặc thuận theo. cố s a n h niên ngưng hắn hai giây, chỉ gật gật đầu, như là nhận thức, lại như là không quan biết. liên như vậy đi ngang qua nhau, không có quay đầu lại, không có tạm dừng. lục từ rửa tay khi cao m y có bị cường địch làm lơ phẫn nộ cũng không c a m lòng. rõ ràng đối phương chỉ là lơ lỏng bình thường sát vai, hắn lại có bị khiêu khích cảm giác. lau khô tay, hắn cuối cùng hướng trong phòng vệ sinh mặt xem một cái, đem khăn giấy ném vào thùng rác, bước ra đi nhanh ngẩng đầu r ờ i đi. cố t a n h niên đi ra khi, chính nhìn đến hắn bóng dáng. Người trẻ tuổi một thân kiệt n ạ o khí, tuổi trẻ khí thịnh, đầy người ý chí chiến đấu đều viết ở trên mặt. Khôn u mặt tuấn lãng đẹp, ánh mắt thanh t r i ệ t đại khái thật là nữ nhân sẽ thích xoáy ca loại hình. Cố thanh niên nhìn c h ầ m chăm lục từ bóng dáng, cho đến n à y quả hướng đại h i ế n hội tính, mới đi rửa tay. Trở lại trên chỗ ngồi, lại cùng vài người xã giao hơn 10 phút. Cố thanh niên nhìn nhìn thời gian, quay đầu chiều cách vách bàn nhìn lại. Hắn não nội tư tưởng chính là thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi khi. chuẩn bị đi hỏi một chút lâm đàm muốn hay không đưa nàng đoạn đường nhưng quay đầu nhìn đến chính là không chỗ ngồi lâm đàm cùng lục từ chỗ ngồi đều không ba bao di động chờ giấu vết toàn vô hiển nhiên bọn họ đã rời đi cố sanh niên tay đáp ở trên mặt bàn nhìn kia chỗ không vị dụ mắt tính hảo sau một lúc lâu thẳng đến lân bàn lưu đẳng mỹ lại đây kính rượu mới thu hồi tầm mắt một ngụm rượu xuống bụng cố sanh niên phảng phất nghe được bên ngoài sét đánh nhưng rời đi hội trường đi ra bên ngoài ngửa đầu nhìn bầu trời khi mới phát hiện Hôm nay cũng không có trời mưa. Kế tiếp một tháng, Lâm Đàm làm tổng sản xuất đệ nhất bộ kịch đóng máy. Đóng máy bữa tiệc, Lâm Đàm vẫn kiên trì làm Lục Từ lên đài chủ trì. Đây là người phim trường, người lần đầu tiên đóng máy. Lâm Đàm vô vô hàn bối, cùng hắn lên đài. Lục Từ đứng ở trên đài, luôn luôn mặt lạnh, lục sản xuất khó được lộ ra ngượng ngùng thẹn thùng, không tốt lời nói một mặt. Công tác là công tác, ôm vì hạng mục tốt tâm, hắn có thể ở đoàn phim giống to, có thể bất cận nhân tình. có thể gân cổ lên cùng người đối m ắ n g khi đó hắn không cảm thấy chính mình là lục tử, cũng chỉ là cái thuốc dục hạng mục roi mà thôi. Nhưng hiện tại bỏ qua công tác cái này tấm m ộ c hắn lại biến trở về lục tử, liền lại thành cái kia hơi xấu hổ khoác lác người trẻ tuổi. Hắn chỉ nói cảm ơn, tạ đạo diễn, tạ diễn viên. Cuối cùng cường điệu nói lời cảm tạ, đương nhiên là đưa cho lâm đảm. Lâm đ à m đứng lên vỗ tay, như là vì hắn trưởng thành, cũng ở hắn nói lời cảm tạ khi cấp cho chính hướng phản hồi. nhưng lục từ còn chưa đi xuống đài lâm đàm liền đứng dậy rời đi mang theo nàng bọc nhỏ lao tới tiếp theo cái công tác lâm thời có việc quay đầu lại công ty thấy lâm đàm cấp lục từ nhắn lại ngay sau đó ngồi trên vong ước xe thừa bóng đêm chạy về ra tránh đi cùng đoàn đội cùng với lục từ tụ hội uống rượu náo nhiệt chàng bởi vì không có tham dự bữa tiệc lâm đàm đến biệt thự hẻm nhỏ ngoại an đình lộ khi mới 9 giờ xuống xe qua đường cái khi nhìn đến đối diện một nữ nhân xách theo cái túi nghỉ chân vọng nàng đi đến phụ cận lâm đàm trà sát ngón tay kêu một tiếng mụ mụ thanh âm không lớn nhưng cũng rõ ràng truyền đạt vi rượu khoảng cách cảm cùng cũng không thập phần kháng cự ti l ũ nhu thuận lâm tuyết quân bắt giữ tới rồi nữ nhân cảm xúc trên mặt liền r ơ lên cười tâm tình thực tốt bộ dáng nàng không cười khi là cái thượng tuổi lãnh mỹ nhân cười rộ lên già nua cảm sẽ hạ thấp có vẻ phá lệ minh diễm cơm chiều ăn sao nàng hỏi uống lên mấy khẩu rượu ăn điểm l á n h đồ ăn liền chạy ra. Lâm Đàm đúng sự thật nói, hôm nay ta ở nhà làm bánh ngọt tiểu Âu Tây, ngươi không chê nói, lại đây nếm thử ta làm bối quả cùng b ạ t k h ắ p đi. Hảo a. Lâm Đàm gật gật đầu. Mỗi khi đối mặt mẫu thân khi, luôn luôn thiện nói nàng, luôn là khó có thể tìm được thích hợp từ ngữ cùng đề tài. Một chút lời nói dí dỏm cũng nói không nên lời, biểu tình đều đắn đo không được. Lâm Đàm ghét bỏ chính mình có vẻ chất phác lại là nhạt, lại bởi vì lần này gặp mặt không có cô x a n h niên từ giữa chu toàn. mà cảm thấy thấp thỏm căng chặt, xuyên qua hẻm nhỏ khi hai mẹ con ai cũng chưa nói chuyện, cố tình còn m u ố n sóng vai đi trước, thật là lệnh người xấu hổ. Ta xem ngươi luôn là đánh xe, như thế nào không chính mình mua chiếc xe. Lâm n g ậ u dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, quay đầu hỏi Lâm Đàm, Lâm Đàm cùng g ẫ u thân đối diện, há miệng thở dốc, không có trả lời vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi thường nhìn đến ta, ngươi liền ở tại phía trước ngõ nhỏ, ta lại là cái không bận quá hàng xóm, đương nhiên thường nhìn đến. Buổi sáng đi làm, buổi tối tan tầm, thời gian tổng ở cái kia khu gian h o ả n g Ta buổi sáng sau khi ăn xong toàn bộ, buổi tối sau khi ăn xong toàn bộ. Linh tinh, nay có cái gì hiếm lạ? Lâm Mẫu thuận miệng nói, nói nhẹ nhàng bấm cơ. Nhưng tại Thượng Hải thành phố này, chẳng sợ trụ như thế gần, muốn thường gặp được, không có tâm, cũng căn bản không có khả năng đạt thành đi. Lâm Đàm Long Mi run rẩy, suy nghĩ tung bay, ngừng một hồi lâu mới đáp, thuê phòng ở, sân làm hoa viên, không có địa phương dừng xe. cũng không xứng đ ó n g xe kho hoặc là ngừng ở đối diện khách sạn Gaza hoặc là đỉnh ven đường khách sạn mặt cỏ xanh hóa quá lớn đ ì n h hảo xe đi ra muốn vòng thật lớn một mảnh xanh hóa lại xuyên qua an đỉnh lộ cùng hẻm nhỏ đi trở về ra hảo xa đ ì n h ven đường nói bên này khoảng cách quán ba gần mấy ngày hôm trước nửa đêm mới có người đánh nhau ta thấy ven đường dừng lại xe đều bị tạm còn có bắn tất cả đều là huyết ngắm lại liền tính đánh xe cũng rất phương tiện cũng không biết là vì tránh cho xấu hổ vẫn là như thế nào, rõ ràng chỉ cần nói thời cơ không thành thục hoặc là không địa phương dừng xe liền có thể, cố tình lại nhảy nói một đ ô n g lớn. Bởi vì vẫn luôn ở nói chuyện, đi theo mẫu thân đi vào sân, đống nhiên nói xong ă n tĩnh ngay mắt, lâm đ ả m cư nhiên xấu hổ mặt đ ỏ lên. loại này làm nhân tình tự p h ậ p p h ò n g xã giao, thật sự quá mệt mỏi. nàng nhìn mẫu thân bóng dáng, hơi hơi tủng khởi mi, càng muốn kéo gần cùng mẫu thân quan hệ, t ư ở n g ở này trước mặt biểu hiện hảo một chút, liền càng thêm khó có thể cầm giữ. khó có thể đắn đo, thật là h à i m i Lâm Đàm vào nhà sau, Lâm Mẫu liền đi dùng lò nướng nhiệt điểm tâm. Nàng một mình ngồi ở trong đại sảnh, quan sát cái này nhà ở, khắp nơi đều thực sạch sẽ, sạch sẽ. Trên bàn bãi hoa tươi cùng bể cá nhỏ, trên sofa còn p h ó n g một cái theo một nửa theo thủa không theo, cùng với một quyển theo nấu nướng hóa học chuyên nghiệp thư. m ụ m ụ đem chính mình sinh hoạt điền thực mãn thực phong phú, hiển nhiên so nàng hiểu được hưởng thụ sinh hoạt đến nhiều. Này đó b ã i ở p h ò n g ốc chi tiết. làm lâm đàm hảo tưởng dưỡng lão a ta đi trước phòng vệ sinh lâm đàm quay đầu xem một cái mẫu thân bận rộn bóng dáng đứng lên đi hướng phòng vệ sinh đóng cửa lại sau nàng đi đến kính trước đã ăn mụ mụ hai bữa cơm thượng một lần mụ mụ thậm chí còn giúp nàng chiêu đái cố s a n h niên chính mình cũng nên mời lại hai đốn bằng không liền có vẻ quá không phong k h o á n g tuy rằng thường quy ý nghĩa thượng nữ nhi ăn mẫu thân làm cơm thực đương nhiên nhưng nàng cùng lâm tuyết quân nữ sĩ trước nay liền không phải cái loại này đương nhiên quan hệ hơn nữa trọng sinh trước sinh hoạt làm nàng lý giải đến quả chi là thân sinh cha mẹ nguyên bản cũng không có lý nên vì hài tử trả giá hết thể đạo lý rửa sạch quá chính mình rửa tay khi nàng đối với gương cười cười sớm đã qua tuổi dậy thì cả người là thứ tuổi tác nói tốt muốn chủ động bước ra kia một bước đi tới gần mẫu thân cùng chi giải hòa làm một cái có mụ mụ ái nữ nhân như thế nào thật sự đi vào mụ mụ p h ò n g ở nàng ngược lại sợ đầu sợ đuôi vẫn luôn ở làm ra vẻ có phải hay không mọi người tới rồi cha mẹ trước mặt đều sẽ trở nên tùy hứng lại tính trẻ con đẩy cửa ra kia một khắc nàng mệnh lệnh chính mình thành thúc lên muốn nhiệt tình một chút chủ động một chút sau đó trông thấy cả phòng tinh quang nàng lại nháy mắt quên mất mới vừa rồi hạ quyết tâm mẫu thân đem phòng trong đèn đều tắt đi bày cả phòng n g ọ m đến điểm điểm lay động lập l o i quang như đêm khuya rừng rậm trung ngẩng đầu mới có thể trông thấy sao trời lâm thuyết quân ngồi ở bàn nhỏ bên i cười nói lại đây ă n điểm tâm ta còn khai bình rượu vang đỏ. Lâm đ à m ngơ ngẩn nhìn mẫu thân cùng kia trương bị ấm áp ngông lung vầng sáng vây quanh bàn tròn, đống nhiên mỉm cười. Không h ổ là nàng mẹ luôn luôn không hiểu đến như thế nào cùng hai tử ở chung, lại rất minh bạch như thế nào xây dựng hẹn hò bầu không khí. Nhất sẽ lên u y ái mụ mụ, lại khó nhất gắn bó nghiêm túc trưởng kỳ tình yêu quan hệ mụ mụ. Cảm tình c h u n g chơi giả, một cái kiên quyết không muốn nói cho nữ nhi a i là ba ba nữ nhân. Ngồi vào bàn tròn biên, Lâm đ à m chấp dao n g ĩ a cười nói. thật cao hứng cùng lâm nữ sĩ cộng tiến bữa tối. lâm mẫu mặt đỏ hạ, ngay sau đó nghẹn khai tầm mắt, có chút mất tự nhiên nói, chỉ là thuận tiện nhiệt một chút phía trước không ăn luôn điểm tâm, giữ chặt đều là mau dùng xong, thuận tiện tiêu hao hạ, toàn bộ dùng hết, ta liền có thể mua thân. lâm đảm duỗi tay sờ soạng mẫu thân m u bàn tay, nhẹ giọng nói, không quan hệ, thuận tiện cũng hảo, lãng phí bổ không khí cũng thực hảo. cảm ơn. lâm tuyết h quân ngón tay run rẩy hạ, lại không có thu hồi. lâm đảm thu hồi tay. lại lần nữa c h ấ p đao tiếp điểm tâm sau nàng mới thu hồi tay trà sát mu bàn tay ta tuy rằng cao tuổi nhưng người trẻ tuổi đ ổ vật học như nhanh các ngươi ăn cơm tây thời điểm không phải đều thích điểm chút hương h ư ơ n n g ọ n nến linh tinh sao lâm mẫu chống cằm nhìn lâm đàm ăn cái gì là rất tân triều liền ta cũng sẽ không làm lãng mạn nha ngươi vẫn là so người trẻ tuổi lợi hại lâm đàm ngẩng đầu chân thành khen lâm mẫu cười cười ở lâm đàm túi đầu khi lại v ớ t phẳng khoe môi Nàng nghẹ bén nhận thấy được nữ nhi biến hóa, là ôn hòa, cũng không hề tích cực, không tranh cãi, không nhân việc nhỏ cùng người theo lý cố gắng, cũng không có cái loại này. Ta muốn biết cái gì liền nhất định phải biết, ta yêu cầu cái gì liền nhất định phải được đến m ớ c bình. Nữ nhi trên người tuổi dậy thì giai đoạn bén nhọn biến mất, nên là lệnh người vui vẻ sự, nhưng vì cái gì sẽ trong lòng phát s á c Đại khái sở hữu mẫu thân đều hy vọng nữ nhi hiểu chuyện, lại thích nữ nhi không cần phải hiểu sự. Lâm Đàm là đã trải qua cái gì sao? chịu quá sang, an qua khổ sao? Cố s a n h niên nói ngươi hiện tại là cực thịnh video cao quảng, độc lập mang vài cái hạng mục, đặc biệt đáng tin cậy, thật nhiều cái đoàn đội thật nhiều người đều dựa vào ngươi, có phải hay không áp lực rất lớn? Lâm g ẫ u nhẹ giọng hỏi, cố s a n h niên nói, Lâm đ à m nhướng mày, có chút kinh ngạc, Ấn, Sao lại ta còn gặp được quá hắn vài lần, hình như là ở nhà trẻ tiếp hắn cháu ngoại gái, đôi tay cắm túi đứng ở tiếp hải tử trong đám người. Dông Cai muốn tổ chức Lão Nhân Lão Thái Thái nhóm đoạt hải tử đại lão Lâm Thuyết Quân nghĩ nghĩ hình dung nói cao mày vẻ mặt nghiêm túc cho dù là đứng ở Lão Nhân trung gian đứng ở nhà trẻ trước cửa vẫn cứ thẳng như núi không chút cầu thả liền không dung mạo phạm cái loại này nam nhân Lâm đ ả m bị mụ mụ nói buồn cười căn cứ ngươi hình dung là hắn không thể nghi ngờ hắn thực thích ngươi đi vẫn luôn khen ngươi Lâm Thuyết Quân nghĩ nghĩ trên mặt không tự giác lộ ra coi trung vinh dự biểu tình Đắc ý nói. Nói ngươi là toàn Trung Quốc tuổi trẻ nhất phó tổng, vẫn là nhất có chiến lược ánh mắt mỹ nữ. Nói ngươi là duy nhất khiêu chiến hắn tự phụ nữ nhân, trí tuệ của ngươi làm hắn bắt đầu hoài nghi chính mình không thông minh. Hắn nói ngươi luôn là cho người ta kinh hỉ, làm người mở rộng tầm mắt. Có đôi khi sẽ kinh h c h một chút, sau đó mới bắt đầu vui sướng. Rốt cuộc, cái nào người thông minh nguyện ý thừa nhận người khác so với chính mình tuổi trẻ, còn so với chính mình thông minh đâu? Hắn nguyên lời nói, hắn nào có như vậy nói nhiều, ngươi hiện biên đi. Lâm Đàm không dám tin tưởng. đương nhiên là hắn nói, bằng không ta nào biết công tác của ngươi trạng Vương A. Lâm Thuyết Quân buông tay, ngay sau đó lại cười nói, hắn nhắc tới ngươi thời điểm, đại khái chính mình cũng không biết, chính mình là đang cười đi. Lâm Đàm tinh tế phẩm vị khoang miệng trung đầu ngọn, hoàn h o ạ t ngọt ngào, lại không nhị, mụ mụ thật sự quá am hiểu nấu nướng. Cũng thích ắ n sao? Lâm Thuyết Quân hỏi, n h ớ n g mày nghiêng đầu nhìn Lâm Đàm, giống cái bắt quái khuê mật. Lâm Đàm chấp dao nĩa tay dừng lại. nhìn thuần trắng sắc tiểu đ ị a trung điểm tâm khởi sướng giật mình chương 84 t h ấ y lãnh đạo mụ mụ như thế nào liền tìm không đến một cái nhất thích hợp bộ dáng tới bày ra ưu tú nhất chính mình đâu ở người khác trước mặt ta là cường đại lại tự tin nữ nhân nhưng ở c ố s a n h niên trước mặt ta giống như có thể mềm yếu một ít cũng có thể không như vậy thông minh một chút lâm đảm suy tư hảo sau một lúc lâu mới mở miệng ngay sau đó lại nói ở b ằ n g hưu trước mặt cũng có thể như vậy đi bạn trai bạn trai đầu tiên đương nhiên là bằng hữu lâm tuyết quân nghĩ nghĩ lại nói bất quá cũng không cái gọi là tới rồi kia một bước hắn đối với ngươi có cũng đủ tính lực hấp dẫn chính ngươi sẽ biết thích không thích lâm đàm ngẩng đầu không dám tin tưởng trừng mắt mẫu thân thiên a các nàng đang nói cái gì lâm mẫu nâng lên song trưởng tỏ vẻ đầu hàng cũng nói sang chuyện khác nói ngươi có thể đem xe ngừng ở ta trong viện a lâm đàm có chút phản ứng không kịp ngươi không phải muốn mua xe sao ta trùng hợp có cái sân có cái rừng xe vị, lại không có xe, vẫn là n g ư ờ i hàng xóm. Lâm Mẫu chỉ chỉ sân bên cạnh đất trống, ta cho ngươi một bộ môn chìa khóa, chính ngươi mở cửa rừng xe, lại chính mình đi trở về ra, cũng không tính xa. này, Lâm Đàm theo bản năng muốn cự tuyệt. một khi muốn đem xe ngừng ở mẫu thân trong viện, kia các nàng khả năng liền sẽ mỗi ngày gặp mặt. không quan hệ, ngươi suy xét một chút. Lâm Mẫu giống như không sao cả đánh gãy nàng, không nghĩ làm nàng quá nhanh nói ra cự tuyệt nói. Lâm Đàm nhếch môi cười cười. không có tiếp tục cái này để tài. hai người trung gian tĩnh trong chốc lát, lâm đàm mới lại mở miệng nói: chúng ta tiếp theo bộ diễn phải là mỹ thực chủ đề, đang tìm tìm một cái mỹ thực chuyên gia, ngài có hứng thú sao? nàng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, lượng công việc không lớn, ngẫu nhiên lại đây khai mở họp liền hảo. diễn sẽ tại thượng hải, hàng châu cùng thành đô trụ, ngài cũng có thể nhân cơ hội khắp nơi đi dạo, kém lộ phí linh tinh đoàn phim chi trả. hội nghị mật độ nói, đại khái giai đoạn trước một vòng một lần. mặt sau liền tùy thời có vấn đề tùy thời điện thoại người thù lao nói có thể thương lượng hảo a lâm mẫu không nghĩ như thế nào liền đáp ứng xuống dưới đoàn đội đã tích có hảo ân còn kém cái nam chính cùng đạo diễn bất quá không đội còn có một tháng tả hưu thời gian mới khởi động máy dù sao kịch bản cũng còn muốn lại viết viết lâm đ à m cười nói định ra đạo diễn tuyển sao ta nhưng thật ra nghe nói tiền diệp c h ụ p quá thực không t ồ ổ i trước nghiệp kịch mỹ thực kịch lâm mẫu trước kia rốt cuộc ở trong giới hôn quá hiện tại cũng có rất nhiều trong vòng bằng hữu chính mình tiệm ăn tại gia thưởng chiêu đãi cũng cơ bản đều là trong vòng khách nhân liêu khởi này đó tới phá lệ thuận b u ồ m xuôi gió a ta chính là ưu tiên tưởng tiền đạo lâm đàm kinh hỉ nói ngược lại lại bất đắc dĩ bất quá tiền đạo mấy năm nay chuyển đi đóng phim điện ảnh không muốn tiếp phim truyền hình loại này hao tâm tổn trí lại không đủ kiếm tiền sống thôi đi hắn còn không phải là ỷ vào chính mình có điểm mới có thể tự cho là đúng đi lên sao lâm mẫu xua xua tay Hắn gần nhất cùng một cái đạo diễn bằng h ư u tiếp bộ động họa điện ảnh, phương diện này hắn nào lành nghề, làm muốn phiền đã chết, còn không bằng chụp phim truyền hình, hoặc là làm đô thị tình cảm loại hoặc trước nghiệp hướng điện ảnh. Ta đi giúp ngươi nói nói. n g à i nhận thức t i ề n diệp, Lâm Đàm v ô n g giao n ĩ a gần nhất lao tưởng ước ta sao? Ta ngại hắn động bất động liền k h o á t lác, phiền thực. Lâm Mẫu dầm dĩ x o n g xem một cái nữ nhi lại nói, bất quá không quan hệ, ba ở ta trên người. Lâm Đàm vội xua tay, không. Ngài không cần vì ta làm này đó, này có quan hệ gì? Ta lại không phải phải làm hắn bạn gái, hẹn thấy một mặt, nói một câu chuyện này có quan hệ gì? Cố s a n h niên nói ngươi làm kịch đều sẽ hỏa, hắn tiếp ngươi diễn cũng không có hại, nói không chừng vẫn là hắn chiếm tiện nghi đâu. Lâm Tuyết h Quân thân thể dựa sau, nết lên chân bắt chéo, hơi hơi chọn cao thấp ba khi, làm Lâm Đàm tìm được rồi một chút quen thuộc cảm. Chính mình t i ê u ngạo lên, Đại Khái cũng là mụ mụ như vậy bộ dáng. Nguyên lai like cái dạng này cũng không như thế nào cao lãnh, ngược lại còn có điểm đáng yêu. Ngươi không cần thay ta khó xử chính mình. Lâm Đàm hơi hơi tùng khởi giữa mày. Như thế nào? Mụ mụ vì nữ nhi làm việc cũng không được. Lâm Mẫu liếc xéo Lâm Đàm, lộ ra vài phần ngày xưa kiệt ngạo bộ dáng. Một khi cùng nữ nhi ở chung lâu rồi, cảm giác quen thuộc lên, nàng liền rất khó lại áp chế chính mình tính tình. Những cái đó ôn nhu hiền t h u ộ c bộ dáng truyền đạt, cường thế kiêu căng thần thái liền đã trở lại. Lâm Đàm lắc đầu. làm mẫu thân, ngươi đã không cần phải vì ta mà sống, cũng không cần phải vì ta từ bỏ chính mình quyền lợi. ngươi nếu không thích tiền đạo, liền không cần tái kiến nàng. Lâm Mẫu còn muốn đánh đoạn Lâm Đàm, Lâm Đàm lại mỉm cười kiên trì nói: không ngừng là chuyện này, có thể đem ta nuôi lớn, ta vốn nên cảm ơn ngươi. Rốt cuộc ta trở thành mẫu thân nói, cũng chưa chắc so ngươi cường. mấy năm nay, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi. lúc trước cùng ngươi cãi nhau khi, ta cảm thấy chính mình hoàn toàn đ ố i sau lại mới hiểu được. Ngươi tưởng l u y ế n ái, tưởng du h y nhân gian, muốn làm như thế nào nữ nhân, hưởng lạc cũng hảo, làm càn cũng hảo, đều là ngươi tự do. Ta vốn dĩ liền không nên can thiệp người khác lựa chọn, chẳng sợ ta là người nữ nhi, cũng không có ngạnh muốn ngươi dựa theo ý nghĩ của ta sinh hoạt quyền lợi. Xin lỗi ta mới nói ra những lời này. Lâm đ à m ngượng ngùng cười cười, người luôn là rất khó thừa nhận chính mình sai lầm. Ta cũng thương tổn quá ngươi. Lâm Mẫu nhìn thẳng Lâm đ à m đôi mắt, hồng h ố c mắt, thanh âm nhu nhu. Ngươi giận ta cũng không có sai, lâm đảm cái mũi cũng lên men, nhưng vẫn là làm chính mình cười rộ lên. Xả xa, chuyện này thật sự không quan hệ, ta sẽ nghĩ cách đi tiếp xúc một chút tiền diệp, nếu không được, liền đổi một cái đạo diễn. Lâm mẫu lại xua tay, không, ngươi cũng nói, không can thiệp ta. Kia việc này là ta quyết định, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta hảo ý, đây là ta thiệt tình muốn làm. Ngươi nếu là lo lắng ta vì thế trả giá cái gì, kia như vậy hảo, ta khai một cái party. thỉnh mấy cái bằng hữu cũng thỉnh tiền diệp lao tiên sinh tới sau đó ngươi cũng tới đại gia cùng nhau tụ ă n một bữa cơm ta cũng không cùng tiền diệp để ngươi hạng ngục chính ngươi nhìn thấy chính hắn tìm hắn liêu hảo đi có thể hay không liêu thành là chính ngươi sự ta không nhúng tay thế nào lâm đảm cười khẽ như vậy muốn vì nữ nhi làm điểm cái gì không sao cả lạc khai bạt t ỉ mà thôi ta chính mình mê chơi sao lâm mậu nhún vai tạ lâm đảm cảm ơn còn chưa nói xong Lâm Mậu đã ra tay ngăn lại, ta chính mình vui làm sự, ngươi không cần nói lời cảm tạ. Quả nhiên vẫn là cái kia phản nghịch Lâm Tuyết Quân. Lâm Đàm cười gật đầu, ngoan ngoan theo tiếng, hảo. Nữ Nhi là siêu cấp thiên tài, mụ mụ cũng không quá kém cỏi sao? Lâm Mậu nhún g m à y lần sau tái ngộ đến cô x a n h niên thời điểm, hắn liền không thể chỉ khen ngươi, cũng muốn khen khen ta, cảm ơn ta mới được. Đúng vậy, ta sẽ thỉnh hắn cảm ơn ngươi. Lâm Đàm ra vẻ nghiêm túc nói, ngược lại lại nhún g m à y bất quá. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói với hắn ta khi còn nhỏ sự như thế nào, sợ ta cùng hắn giả ngươi k i ế u sự. Là cao trung thời điểm thích chơi bóng rổ xoay ca, ở đám đông nhìn chăm chú hạ đi qua đi theo nhân gia thổ lộ, vẫn là vì cùng hóa học l a o sư giận dỗi cố ý khảo 18 phân. Lâm Mẫu n g h i ê n g đầu hỏi, ngươi đều nhớ rõ. Lâm Đàm không dám tin tưởng, tốt như vậy chơi sự, đã quên không phải đáng tiếc. Uy, hai nữ nhân nhịn không được cười, thẳng đến mấy chỉ hương h â n g i ữ chặt tát. trong phòng trở nên lại càng ám một ít, quả nhiên là mau dùng xong ngọn nến. Lâm Đàm nhìn về phía tối tăm chỗ, nơi đó bãi hương hơn ngọn nến quả nhiên chỉ còn dọn nến mà thôi. đương nhiên, Lâm Mẫu cười gật đầu. Hai người lại trầm mặc một lát, Lâm Đàm mới nói: Ta phải đi, ta đưa ngươi. Lâm Mẫu đi đến một bên mở ra đèn, lúc này mới đưa Lâm Đàm ra cửa, đi ngang qua sân khi, nàng lại dặn dò Lâm Đàm: tưởng mua xe liền mua đi, xe vị cho ngươi lưu trữ. Lâm Đàm quay đầu. i a sẽ suy xét. Lâm Mẫu vẫn luôn nhìn theo Lâm Đàm quải ra hẻm nhỏ mới quay lại sân, đóng lại v i ệ n môn, không người nhìn đến khi nàng nhón mũi chân ở san bằng đường nhỏ thượng xoay hai cái q u y ể n q u y ể n mới vui vẻ chuyển chuyển nhẹ nhàng đi trở về nhà ở. Một bên hử ca, một bên sửa sang lại nữ nhi ăn thừa điểm tâm cùng chén đũa. Cách nhật cùng các bạn già chơi m ặ trượt thời điểm, nàng khó được đề nghị đại gia chơi tiểu một chút. Đánh xong bài, Lão k h u ê mật kêu nàng đi x ó p tim, nàng cư nhiên phá lệ cự tuyệt. Lâm Tuyết Quân c ự tuyệt đi dạo phố, ngươi là đổi tính sao? Tóc ngắn trung niên nữ nhân rối tay chụp hạ Lâm Tuyết Quân trước mặt mặt bàn, trên tay mang châu đ á o g ân ta thực quý ánh sáng. Ân, nữ nhi lớn, thưởng cho nàng tích c ố c chút của hồi muôn tiền. Về sau ta muốn thu liễm một ít tiêu dùng, học tập học tập quản lý tài sản cùng dự trữ. Lâm Tuyết Quân nhún vai, nữ g khí tựa hồ thực bất đắc dĩ, biểu tình lại tràn đầy khoe ra, nói rõ ràng chỉ là muốn thay nữ nhi tồn tiền mà thôi. k i ê u kiêu ngạo bộ dáng lại giống nữ nhi phải gả cho tổng thống giống nhau cách nhật lâm tuyết quân nữ sĩ liền tổ chức hảo party ba ngày sau buổi tối nàng biệt thự trung sáng lên đèn màu biệt thự mái nhà tiểu bể bơi thỉnh người đổi hảo thủy trong viện cũng bố trí lên hoa tươi bàn dài chạm bình rượu vang đỏ cùng cao n h à âm nhạc còn có tỉ mỉ chọn lựa khách nhân cùng bằng hữu lâm mẫu trước tiên bận việc một đêm một ngày chuẩn bị tốt h ặ t tỉ thượng muốn ăn sở hữu đồ ăn đại đa số đều là cơm tây Hải sản cùng điểm tâm, cùng party cực đáp hết thảy, làm người chọn không ra một chút tật xấu. Lâm đ à m mặc vào màu xanh ngọc tiểu dương trang, v ã n khởi tóc dài, cùng ăn mặc h ư u nhàn sơ mi trắng đ á p màu sáng quần tây cùng tiểu dầy da lục từ ở đầu hẻm chạm mặt. Khẩn trương sao? Lâm đ à m hỏi. Không khẩn trương, ta lại không phải lần đầu tiên gặp khách hàng. Lục Từ đi ở Lâm đ à m bên người, tay ở áo sơ mi eo sườn cắm n ử a ngày không tìm được đâu, mới nhớ tới đây là kiện tiểu áo sơ mi, không phải bộ đầu áo hủ ti. b ù n g phía trước cùng Elson đều không có đâu. Ân, kia trong chốc lát ngươi phụ trách cùng Tiền Diệp Đạo diễn nói. Lâm Đàm gật đầu nói, thực hảo, nếu Lục Từ không khẩn trương, kia nàng liền có thể nhẹ nhàng hưởng thụ mỹ thực cùng rượu. Hảo, Lục Từ nuốt hạ nước miếng, nhẹ giọng nói, Hảo đi, hắn thừa nhận hắn là khẩn trương, nhưng hắn tuyệt không phải bởi vì muốn gặp Tiền Diệp Đạo diễn mới khẩn trương hảo sao? Hắn lập tức liền phải nhìn thấy mặt ti chủ nhân, là Lâm Đàm mẫu thân ai? Thử hỏi. Cái nào sắp thấy lãnh đạo mẫu thân người sẽ không khẩn trương đẩy tay m ư ớ c m ồ h ô i đâu. Hắn hít sâu một hơi, nương cây Ngô Đồng biên đèn đường, t ú i đầu nhìn nhìn chính mình. Áo sơ mi không có nếp nhăn, dưới nách không có ướt, quần tây t h ư c t thẳng, chân rất dài t h ư c t thẳng. Hô, ta là cái rất có năng lực, thực tế i n tới, rất có tương lai, cũng rất tuấn tú tiểu tử, không thể bắt bẻ. Bạn cùng phòng nói không sai, không có cái nào A Di có thể không thích hắn như vậy v ă n bối. Nắm c h ặ quyền, hắn ngẩng lên đầu. tận lực làm chính mình bình tĩnh tự tin lên nhưng bước vào sân n g á y mắt hắn lại đống nhiên cảnh giác không đúng thấy trưởng đối như thế nào có thể quá kiêu ngạo vạn nhất cho người ta lưu lại tuổi trẻ không hiểu chuyện ngạo mạn ấn tượng làm sao bây giờ hắn vội lại thu l i ê m cảm xúc làm chính mình lễ phép cùng khiêm tốn lên nhưng như vậy có thể hay không có vẻ quá mức câu thúc hôm nay tới tham gia p ạ t t y đều là có uy tín danh dự trong vòng tiền bối vạn nhất đại gia cảm thấy hắn nhút nhát không có khí thế làm sao bây giờ Lục Từ nghiến răng, đống nhiên bắt đầu có điểm hận chính mình. Như thế nào liền tìm không đến một cái nhất thích hợp bộ dáng, tới bày ra ưu tú nhất chính mình đâu. Chương 85 l à m điện ảnh. Điện ảnh thị trường đại bùng nổ thời đại liền phải tới. Lâm Đàm mang theo Lục Từ tiến phòng khách, Lâm Mẫu liền thấy nàng, ngồi dậy một bên sửa sang lại há kỳ bảo thượng nếp h ố n một bên thưởng thức chính mình nữ nhi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo ý cười, khỏe môi lại cô ý áp thực bình, làm ra ngạo mạn bộ dáng. Lâm Đàm mang theo Lục Từ đi qua đi. cười giới thiệu đây là Lâm Tuyết Quân nữ sĩ nhà này tiệm ăn tại gia lão bản đây là chúng ta nhà làm phim Lâm nữ sĩ ngài hảo Lục Tư tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ ổn trọng khiêm tốn cười đáp lời khi còn hướng tới Lâm Mẫu hơi không thân thể gật đầu Lâm Mẫu cười vỗ vỗ Lục Tư bả vai khen nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn a chỉ là đi theo Lâm Đàm học tập cùng làm việc mà thôi Lục Tư bị t r ụ m mặt đỏ da vẻ tự nhiên cười đáp lúc này liền một chút cao lãnh nam sản xuất bộ dáng đều không có ta cho các n g ư ờ i giới thiệu một chút. Lâm mẫu lôi kéo Lâm Đàm Tay mang theo hai người trẻ tuổi đi đến các lão b ằ n g h ư u trước mặt, nhất nhất giới thiệu. Mỗi khi giới thiệu Lâm Đàm Khi, tổng hội dùng tiêu ngạo n g ự khi nói, đây là cực thịnh video phó giám đốc Lâm Đàm, phụ trách nội dung đoàn đội, cũng là độc lập sản xuất. Ta nữ nhi, người khác nói một câu lớn như vậy, lớn lên thật tốt a, lợi hại như vậy a. Người trẻ tuổi khó lường lặc, Lâm mẫu liền sẽ cười hoa chi loạn chiến, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. chỉ có tiếp thu đủ rồi khen mới có thể lại giới thiệu lục tử cùng mấy lao gia hỏa khoe ra nữ nhi vinh viên trước với mặt khách sự hoàn thành giới thiệu nhiệm vụ lâm đảm đi theo lâm mẫu phía sau đi hỗ trợ chiêu đái khách nhân sắm vai nửa cái chủ nhân nhân vật tại đây căn biệt thự nàng tận lực thu l i ệ m bén nhọn cùng tiêu nạo trở nên mềm mại ngoan ngoan rất nhiều rất giống cái ngoan nữ nhi xã giao nhiệm vụ h ắ c vô tình ném cho lục tử tuổi trẻ nam nhân không thể không lưng đ e o suy nghĩ cấp lâm mẫu lưu cái ấn tượng tốt áp lực tận lực thương nghiệp thành thụ c đáng tin cậy mà giỏi giang cùng trong vòng các lão nhân chu toàn lâm mẫu hôm nay thỉnh đều là trong giới lão hưu không phải lão người đại diện chính là lão đạo diễn còn có lão nhà làm phim cùng lão biên kịch các đều thành công danh tác tất cả đều là đấy không tệ tiền bối toàn muốn khiêm tốn tiếp đón lục từ vốn dĩ tưởng không tiêu ngạo không xiểm lĩnh xuyên qua tại tiền bối chi gian không đ ọ a người trẻ tuổi tôn nghiêm nhưng ở một đám mấy lão gia hỏa thành thạo đắn đo gian thực mau trạng vướng liền không chịu không chế Tiểu Lục, cái kia thì xuyến ngươi cho ta lấy một c h ố i Tiểu Lục từ, các ngươi phía trước làm cái kia tiểu t r ố n thê thực không tồi a. Bất quá kịch bản vị trí này vẫn là có thể tăng lên một chút, ta cùng ngươi rằng a. Tiểu Lục, lại cho ta tới một ly tráng bình. Tiểu Lục, giúp ta đem cái này ghế rửa dọn tới cửa. Lục từ hữu cầu tất ứng, ở nửa giờ nỗ lực lúc sau, rốt cuộc thành toàn trường nhất đáng tin cậy ngoan ngoãn bảo. Nói hắn là đoàn sủng đều không quá, tuy rằng này hoàn toàn không phải hắn muốn. nhưng này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tỷ tiến vào kết thúc, đại gia bắt đầu ở trong sân hoặc trên sofa lười biếng uống rượu, tiêu thực, sướng liêu nhân sinh k h i đạo diễn tiền diệp vô vô bên người sofa không b ị chủ động thỉnh dựa vào muôn đứng ở bên cạnh nói chuyện p h i ế m lục từ ngồi. lục từ đương nhiên sẽ không chối từ, thoải mái hào phóng ngồi xuống sau, ánh mắt vẫn nhìn bên cạnh đơn người trên sofa nói chuyện biên kịch ra gì. một bộ chuyên chú nói chuyện phía bộ dáng, trên thực tế tâm tư đều ở tiền diệp trên người, dư quang cũng vẫn luôn đang nhìn tiền diệp. đãi một cái để tài l i ê u sau khi, rốt cuộc có chen vào nói cơ hội, lục từ vội nhân cơ hội mở miệng cướp được quyền lên tiếng, nói lên tiếp theo càng hạng mục tới. Hạn t ử Lâm Mẫu đêm nay chuẩn bị món ăn cùng rượu ngon phối hợp, giảng đến mỹ thực chủ đề, sau đó lại cho tới mời Lâm Tuyết Quân nữ sĩ làm chủ nghệ phương diện chuyên nghiệp chỉ đạo. Cuối cùng mới rơi xuống hạng mục còn ở đàm phán đạo diễn, muốn tìm một cái thích hợp cũng thật không dễ dàng b ờ lạ b ờ lạ. Tiền Diệp phe phẩy trong tay chén rượu. bên mái đầu bạc bị đặt ở sofa bên đèn đặt dưới đất chiếu l ậ p lóe ngân quang hắn đôi mắt hơi rũ k h ỏ e môi mỉm cười thường thường ngó lục từ liếc mắt một cái ánh mắt biểu hiện ra hắn kỳ thật đã nghe ra lục từ nói ngoại âm cũng mơ hồ minh bạch trận này tụ hội chân thật dụng ý mặt khác hai vị tiền bối một bên nghe lục từ nói một bên giúp lục từ ra chủ ý ngẫu nhiên kéo dài đến bọn họ qua đi làm hạng mục thượng cuối cùng biên kịch da di bỗng nhiên aiu một tiếng chỉ vào tiền diệp nói tiên đạo Ngươi phía trước không phải đạo quá mỹ thực loại kịch sao? Lúc ấy ngươi cũng tìm tuyết quân đã làm chuyên nghiệp chỉ đạo đi. Ngươi phía trước kia bộ động họa điện ảnh thế nào? Trung gian xuyên một tháng r ư ỡ i linh tinh, giúp lục từ đem p h i ế n đạo ra tới bái. Nói giống chơi giống nhau nhẹ nhàng. Cao tuổi, không nghĩ đạo kịch. Cung cung điện ảnh hạng mục cũng chủ yếu là vì dạy đồ đệ. Tiền diệp xua xua tay, ngược lại lại đem đề tài nhảy đến biên kịch da di gần nhất làm một cái hạng mục thượng, hoàn toàn không tiếp lục từ nói cha. Nhưng Lục Từ chưa bao giờ là cái nhẹ giọng từ bỏ người. Hắn cùng Lâm Đàm học được đệ nhất khóa chính là làm việc làm tận, không để lối thoát. Hôm nay Lâm Đàm nếu thác mẫu thân tranh thủ tới rồi cái này cùng Tiền Diệp gặp mặt cơ hội, hắn liền tuyệt không sẽ làm Tiền Diệp nhẹ nhàng rời đi cái này nhà ở. Hiện giờ cùng với cùng Tiền Diệp giới thiệu qua chuyện này, Lục Từ liền không hề che lấp. Lúc sau liền vẫn luôn vây quanh Tiền Diệp. Hắn không có Lâm Đàm kỹ xảo, đành phải dùng l y lợm la liếm b ổ n chiêu thức, không có kỹ xảo, tất cả đều là thành ý. t i ê n Diệp bị lục tử vẫn luôn đi theo chiếu cố, nhìn tiểu tử hự hự bồi hắn, vội đông vội tây đi theo làm tùy tùng, lại quật lại đ i n h như thế nào đều nói không nghe. Đến buổi tối mau tan cuộc thời điểm, rốt cuộc thở dài một hơi, n h à ra nói: vậy ngươi ngày mai lại đây ta phòng làm việc, sửa sang lại hảo khởi động máy thời gian cùng lượng công việc từ từ tin tức, mang theo hạng mục tư liệu tới gặp ta. Hắn điện ảnh hạng mục đích xác không thuận, chỉ là mở h ọ p thương thảo định vị liền Hàn Huyên mau 3 tháng còn định không xuống dưới. Nhưng dù vậy. hắn cũng không thiếu hạng mục không thiếu tiền là thật sự tưởng nghỉ ngơi vô tâm tình lại tiếp kịch nhưng nếu lâm tuyết quân đáp cái này đài lục tư lại t r i ế n khẩn hắn đành phải tạm thời nhường một bước dù sao liền tính thật sự nghiêm túc ngồi vào một khối mở h ọ p tưởng cự tuyệt cũng vẫn là tìm đến lý do lục tư thấy hắn nhả ra rốt cuộc vui vẻ lên banh cả đêm cảm xúc thả lỏng lại k h ó e môi liền lộ ra ý cười dưới ánh trăng thanh niên khuôn mặt tuấn lãng là thật đánh thật đại soái ca tiên diệp ngắm liếc mắt một cái nơi xa lâm tuyết quân cùng lâm đảm n h ị n không được hỏi lục tử ngươi là tuyết quân nữ nhi bạn trai lục tử bị tiền diệp thình lình xảy ra vấn đề đánh trở tay không kịp ngẩn ra hạ mới phản ứng lại đây trong lòng nháy mắt có một vạn chỉ chim chóc d i u d í t nhảy nhót chi đầu hắn hờn g khởi mặt áp không được vui sướng t h o ạ t nhìn rất giống là thực xứng đôi sao lục tử quay đầu lại ấn liếc mắt một cái ăn mặc tiểu dương trang mờ mịt ở ấm quang trung lâm đàm ngực nóng h â m hập lỗ t h a i cháy tiến đi khách nhân lục t ừ bồi lâm đàm giúp lâm mẫu sửa sang lại tàn cục đương giác rửa sửa sang lại vài đại túi đôi ở cửa khi hắn sung phong nhận việc một tay sách hai gánh vác khởi cái này lại rơi lại mệt sống lâm mẫu vô vô tay xem một cái sạch sẽ như lúc ban đầu phòng thư khẩu khí lúc sau lại nhìn phía lục t ừ bằng dáng cái này cũng không tồi tuy rằng nỗ lực ở trang t h â m t r ầ m nhưng trong xương cốt nhiệt tình căn bản áp cũng áp không được thật là cái đẩy người sức lực không chỗ phát sức sống tiểu hỏa lâm tuyết quân quay đầu xem lâm đàm thích cái này của tiểu tử vẫn là cái kia đáng tin cậy Kaka ca ca. không cần Lâm Tuyết Quân giải thích Lâm Đàm đã g h é t đến đáng tin cậy Kaka ca ca là cố s a n h niên nàng nhướng mày xua tay nói hảo khó đem cố tổng cùng c a k a cái này từ liên hệ đến một khối hắn giống như trời sinh giống như là cái loại này cùng Hồng Trần thế tục nhất đào l ư ỡ n g đoàn người nguyên lai like vẫn là tâm hướng về cố s a n h niên a Lâm n g u nhướng mày nhìn về phía ném hảo r á c rời ư đi trở về tới lục tử thở dài nói đáng thương tiểu tử nhưng Lâm Đàm chỉ có một lại không giống ta sẽ bắt cá hai tay Hắn đành phải chính mình nghĩ cách lạc, không có a, Lâm Đàm theo bản năng phủ nhận, ngay sau đó lại nghĩ hoặc như thế nào liền tâm hướng cố sanh niên. Ta nhưng chưa nói, kia cần nói, thử ngươi phản ứng sẽ biết. Lâm Mậu nhún vai, thân thể dựa vào trên tường, ôm hai tay, liếc nữ nhi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: Ngươi nhìn một cái, ngươi là như thế nào trả lời? Ta vấn đề tin tức lượng rất lớn a, ngươi trọng điểm lại là thảo luận ca ca cái này từ cùng cố sanh niên phong cách. một nữ nhân vô luận nghe được cái gì, chú ý điểm đều ở chỗ người kia bản thân mặt trên. này còn cần nói thêm cái gì sao? v ô v ô lâm đ à m lâm mẫu xoay người đem mặt khác mấy cái túi đựng rác đưa cho lục tử, một bên nói lời cảm tạ, một bên quay đầu lại đối lâm đảm nói: những mặt khác, lâm đ à m là mạnh nhất, nhưng p h ư ơ n g diện này, lâm tuyết quân có quyền lên tiếng. lâm đảm như suy tư gì, quay đầu nhìn về phía lại lần nữa đi trở về tới lục tử, nhẹ giọng hỏi: hắn thích ta? trường đôi mắt người đều xem tới được. Lâm mẫu gật đầu, nữ g khí thực chắc chắn. Ngược lại lại nói, thời đại này không t ồ i nếu ta là n g ư ơ i liền đều phải. Dù sao trên đời này không có gì tình cảm là vĩnh cửu bảo đảm chất lượng, hà tất bị đạo đức trói buộc? Không bằng ở tình cảm thượng ở khi, rộng mở lòng dạ đi hưởng thụ. Lâm Đàm chỉ là lắc đầu cười cười. Cái gì trung trinh như một, bất quá là nam nhân sợ hai hậu đại không phải chính mình, mới ở ngàn năm tu thư lập truyền định quy củ khống chế nữ nhân. Kỷ Hiểu l a m chuyện xưa viết như thế nào? Nữ nhân không giữ phụ đạo liền sẽ chết. Nay đó thoại bản truyền kỳ nói như thế nào? Nữ nhân thủ vững đền thờ mới vĩ đại. Thôi đi, đều là ích lợi. Các nam nhân muốn chính mình huyết mạch truyền thừa, cho nên yêu cầu nữ nhân trung thành. Cận đại sau, kẻ có tiền rất nhiều nữ nhân, người nghèo không có nữ nhân, cho nên người nghèo khởi nghĩa nháo ghê mệnh. Vì thế, vì mỗi cái nam nhân đều có l a o bà, bắt đầu quán triệt chế độ một vợ một chồng, chú ý nam nhân nữ nhân đều muốn trung trinh như một. Kết quả đâu? chỉ có các nữ nhân đều phải trung trinh như một, các nam nhân đâu, có tiền vẫn là trong nhà hồng kỳ ra ngoại cơ màu. Lâm Mẫu nhìn Lục Từ chậm rãi xuyên qua tiểu viện đi đến phụ cận, quay đầu xem một cái Lâm Đàm, kết thúc mới vừa rồi nói, cười n ố i Lục Từ nói, vất vả, uống chén nước nghỉ ngơi một lát đi, không mệt, cảm ơn, ta phải đi. Lục Từ quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm, cùng nhau đi sao? Ta đưa ngươi một đoạn đường. h ả o Lâm Đàm quay đầu cùng Mẫu thân liếc nhau. k h sâu một hơi theo tiếng, quay đầu đi đổi g i y Lâm Mẫu sách ra hai cái cái túi nhỏ, một cái đưa cho Lâm Đàm, một cái đưa cho Lục Tử. Hai túi tiểu điểm tâm, các ngươi lấy về đi có thể làm bữa ăn khuya, hoặc là ngày mai buổi sáng ăn. Nàng sớm chú ý tới, Lục Tử cả đêm quang bận rộn tiền diệp chuyện này, cũng chưa như thế nào lo lắng ăn. Buổi tối đi trở về nhất định nói, lúc này mới chuyên môn chuẩn bị một ít thực cho hắn. Rốt cuộc cũng là Lâm Đàm khách nhân, Lâm Đàm cấp dưới, tổng muốn chú đáo chiêu đãi. Lâm Mẫu đưa hai người đến viện muôn khẩu, trước khi chia tay, lại đối Lâm Đàm có khắc thâm y nói, đ ố i chính mình hảo một chút. Đã biết. Lâm Đàm gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm Lâm Mẫu tay, lại lần nữa vì đêm nay o ặ t tỷ nói lời cảm tạ sau, mới cùng lục từ sóng vai rời đi. Ánh Trăng m ô n g lung, hẻm nhỏ t h c tĩnh, đi đến an đỉnh lộ sau, mới có chiếc xe cùng tiếng người. Cho dù là tới gần nửa đêm, trên phố này vẫn có lui tới người đi đường, bọn họ có rất nhiều đi lao tới một hồi r ư ợ u cục. có rất nhiều mới cùng bằng hưu trẻ chén tận h ứ n g chính đạo đ ừ n g bước lên đường về lục tứ nương ánh trăng cùng đèn đường quang nhìn về phía lâm đàm hội báo hắn buổi tối thành quả ngày mai cùng đi đi đương nhiên lâm đàm gật đầu yêu cầu chuẩn bị cái gì sao lục tứ hỏi không cần ta đã chuẩn bị tốt lâm đàm quay đầu cười cười tự tin nói ta không chỉ có sẽ làm hắn trở thành chúng ta kịch đạo diễn còn muốn trở thành bọn họ động họa điện ảnh nhà làm phim chí nhất nhập cổ người chí nhất Lục t ư ngạc nhiên, người nào có tiền, vay tiền cũng muốn đầu. Lâm Đàm nghiêm túc nói, kia động họa điện ảnh nhất định sẽ h ỏ a sao? Lục Từ đ ầ y mình nghĩ hoặc, mắt thấy mau đến Lâm Đàm cửa nhà, bước tốc không tự giác thả chậm, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, không nghĩ cùng nàng từ biệt đâu. Có ta gia nhập, liền nhất định sẽ h ỏ a Lâm Đàm đi đến viện môn trước, mở khóa đẩy cửa, một bước r à o bước tiến lên đi sau, quay đầu lại nói, hơn nữa sẽ là kỳ tích h ỏ a ở mọi người nghĩ đến giải trí một chút. xã giao một chút, hẹn hò một chút, đều sẽ đầu tuyển xem điện ảnh mấy năm, sở hữu điện ảnh đều sẽ kiếm tiền, mà danh tiếng tốt, t ắ c sẽ kiếm được một sớm p h ấ t nhanh. Điện ảnh thị trường đại bùng nổ thời đại liền phải tới, trận này thịnh thế c ầ n hoan trung, như thế nào có thể không có lâm đảm tên này? Trương 86 tờ tờ tờ vương giả, thừa nhận rồi tuổi này không nên thừa nhận c ư ơ n g đại, mọi người ở quyết sách một cái hạng mục thời điểm, khó nhất kỳ thật ở chỗ hai điểm, một chút là đối với toàn bộ thị trường nhận chi. Mặc dù là điều nghiên năng lực mạnh nhất chuyên gia ở làm thị trường phân tích thời điểm cũng có thể sai lầm căn cứ kết quả trình t h á m nguyên nhân loại này sai lầm chẳng sợ lại tiểu cũng có thể đối một cái hạng mục mang đến hủy diệt tính đả kích một khác điểm là căn cứ hiện có trạng hướng làm quyết sách này yêu cầu đối tương lai c f phi thường chuẩn bị dự p h á n mặc dù ngươi bắt được sở hữu tư liệu đều là chuẩn bị đối với lập tức hạng mục trạng hướng cùng thị trường trạng hướng phán đoán tất cả đều là đối. Ngươi cũng có thể đối sự vật phát triển làm ra có lệch lạc phán đoán. Loại này lệch lạc, mặc dù lại mỏng manh, cũng có thể dẫn tới một cái hạng mục toàn bộ hỏng mất. Ai dám nói đúng lập tức thị trường nhận chi tuyệt đối bình thường. Ai dám nói chính mình đối tương lai phán đoán trăm phần trăm không thành vấn đề. Đại khái chỉ có lâm đ à m dám. Nàng biết tương lai thị trường sẽ phát triển hướng phương nào, lấy này h ị c h đẩy lập tức, chính là dùng tương lai ánh mắt bình phán qua đi. đương nhiên so ở vào thời gian này điểm người tầm nhìn càng quảng, xem càng t h ậ n Nàng hiểu biết tương lai t r ẳ n g hướng, nhằm vào hạng mục làm quyết sách, đương nhiên sẽ vẫn luôn đi theo thị trường phát triển đi, theo sóng chiều bơi lội, theo gió vượt sóng đương nhiên tỉnh kính. Cho nên người khác yêu cầu mấy tháng thậm chí một năm đi làm thị trường điều nghiên cùng nhằm vào hạng mục quyết sách t ờ t ờ t ờ lâm đàm một ngày một đêm là có thể thu phục. Nếu không cần ngủ, nàng thậm chí có thể làm càng mau. Toàn bộ thu phục sau, nàng đem chi ném cho lục từ đi làm sai chữ, sai cùng sai câu chỉnh sửa. cũng làm hắn căn cứ nàng nhu cầu làm thành xinh đẹp t ờ t ờ t ờ sau đó liền ngã đầu liền ngủ, chỉ chờ tỉnh lại sau đi phó tiền dìu bước. Lục Từ thu được Lâm Đàm văn kiện sau mới phát hiện không ngừng một cái, nàng không chỉ có đem bọn họ mỹ thực phim truyền hình hạng mục làm trao chuốt cùng trong tổ, còn làm một cái về điện ảnh thị trường điều nghiên phân tích, cùng một cái nhằm vào mèo đen thần thám động họa điện ảnh hạng mục kế hoạch án. Nàng đây là thật sự muốn vay tiền làm điện ảnh đầu tư, nữ nhân này như thế nào luôn là ở nhảy lên. này đi bước một, vượt cũng quá lớn đi. Mèo đen thần thám làm một cái động họa điện ảnh, ở lập tức quốc nội thị trường tới nói, thật sự quá mức tiền vệ. Mấy năm nay điện ảnh thị trường mới bắt đầu trưởng thành, ba bốn tuyến thành thị cũng là mấy năm nay mới xuất hiện một ít lớn nhỏ không đợi dạp chiếu phim. Tuy rằng quốc nội rất nhiều người trẻ tuổi từ nhỏ liền xem điện ảnh, nhưng đại đa số đều là ở h ư ơ n g sáu, tiệm net hoặc trên máy tính xem. Nhất nhị tuyến thành thị người trẻ tuổi có thể thường xuyên nhìn xem điện ảnh sinh hoạt trạng thái. Sa x a không có phổ cập cả nước. Hơn nữa, Liên Tính là nhất nhị tuyến thành thị, đi dạp chiếu phim xem cũng nhiều là nước ngoài t ả n g lớn. Tuy rằng 12 năm ra sân khấu sản phẩm trong nước điện ảnh bảo hộ n g u y ệ t nhưng mới thực hành 2-3 năm chính sách, mang đến hiệu ứng cũng chỉ mới gặp manh mối. Nay đây tiền diệp tuy rằng tiếp mèo đen thần thám cái này động họa điện ảnh hạng ngục, nhưng mấy tháng đại hình hội nghị một người tiếp một người khai song, nhà tư sản ra tiền đi lại mời đỉnh cấp điện ảnh biên kịch tiến đến mở đầu nao gió l ớ p hội nghị cũng có hai ba cái. nhưng đối với cốt truyện định vị, cốt truyện chủ tuyến, tình cảm chủ công từ từ đều vẫn là không có thể định ra tới. Mèo đen thần thám nguyên t ắ c t r u y ệ n xưa giảng chính là một người cứu người sau biến thành người thực vật, mà hồn phách của hắn tác xuyên qua đến một con mèo đen trên người, bị đại học người nhà trong đại viện giáo thụ một nhà nhận nuôi, như hải tử yêu thương nuôi lớn, lúc sau lấy thân làm yêu tiện lợi cùng yêu thế, trợ giúp cảnh t h ă m tìm hung thủ, bắt tiểu t ạ c huyền bí phá án chuyện xưa. Hội nghị thượng, hôm nay cái này nói lập tức thị trường xem điện ảnh đều là tình nữ. cần thiết trụ tình yêu phiến ngày mai cái kia nói ngươi làm mèo đen làm thần thám còn hành làm mèo đen cùng nhân loại yêu đương liền có điểm quá mức có được nhân loại linh hồn mèo đen cùng thật tiểu miêu xử đối tượng kia càng không thể chịu đựng vẫn là kết thân tình phiến đi bằng không liền thuần túy làm cốt truyện phiến phát huy mạnh chính nghĩa t r ừ n g ác dương thiện t ỉ như nhân cứu người mà biến thành mèo đen thiếu niên kỳ thật từ nhỏ liền có một cái anh hùng n g ộ n g sau đó này liền trở thành một bộ i ả n g n g n g tưởng huyền bí phá án chuyện xưa mọi thuyết xôn xao khó có thể định đoạt, bởi vì hai dây động họa phí tổn quá cao, đầu tư người đầu ra mấy ngàn vạn phí tổn đi làm, nếu cuối cùng không thu hoạch, vậy quá thảm, ai cũng gánh vác không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Đặc biệt đầu tư người ra tiền, rất lớn một bộ phận muốn chi trả viện tuyến chia làm, cùng với đại nghịch tuyên truyền phí dụng, chế tác phí tổn kỳ thật áp rất thấp, ở phí tổn đệ thấp trạng hướng h ạ không có huyễn k h ố c hình ảnh xem, liền càng muốn đem cốt chuyện làm được trăm phần trăm, mới có thể dựa hảo danh tiếng kiếm tiền. mấy cái có quyền lên tiếng người cho nhau rằng c o cái cỏ, ai cũng không muốn lùi bước, đều cảm thấy dựa theo chính mình nói mới được đến thông, bằng không liền phải nằm liệt giữa đường. Nhưng đồng thời cũng không có người dám đánh nhịp nói liền ấn ta nói làm, sụp đổ ta phụ trách. ở thấy lâm đàm cùng lục từ phía trước, tiền diệp mới cùng đoàn đội khai không biết lần thứ mấy đại hội, đại gia như cũ tranh luận không thôi. Chủ thể nội dung định không xuống dưới, mà khác cái gì đều không thể đẩy mạnh. tiền diệp tâm phiền ý loạn. thậm chí thật sự tưởng đem cái này hạng mục trước gác lại, chờ những người khác thống nhất tư tưởng, hắn lại trở về nhìn c h ằ m c h ằ m phía trước liền trước tiếp Lâm Tuyết Quân nữ nhi hạng mục tính. bất quá, tuy rằng có cái này ý niệm, nhưng thấy Lâm đ à m khi, hắn vẫn là nỗ lực làm chính mình hồi phục bình tĩnh trấn định. ở lục từ một bên phóng tờ tờ tờ một bên giới thiệu bọn họ mỹ thực chủ đề phim truyền hình hạng mục khi ký hợp đồng thường thường ngắm liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Lâm đ à m tiểu cô nương tuổi còn trẻ. lại có loại thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bình tĩnh, toàn bộ hành trình không c ắ m một câu miệng, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt tưởng thuyết phục hắn tiếp bọn họ diễn mánh liệt dục vọng. Loại thái độ này thậm chí làm hắn sinh ra một loại nàng định liệu trước ảo giác. Nàng đương nhiên không có khả năng định liệu trước, chuyện này quyền quyết định ở hắn, hắn đều không xác định chính mình sẽ tiếp, nàng sao có thể có cái này tin tưởng? Đại lục từ tuyên truyền giảng giải xong, t i ê n diệp đối cái này hạng mục hiểu biết đã thực đầy đủ. không thể không nói này hai cái tiểu bằng hữu tuổi đều không lớn nhưng làm việc lại rất giống bộ dáng hắn đã làm tốt chờ nghe xong t ờ t ờ t ờ sau thêm vào vấn đề chuẩn bị không nghĩ tới nhân gia t ờ t ờ t ờ liệt đặc biệt toàn giống dự phán đến hắn sở hữu quan hệ nội dung giống nhau hoàn hoàn toàn toàn làm giải đáp cùng giới thiệu hắn trầm mặc trong chốc lát đem tin tức tiêu hóa lúc sau lại phát hiện này hai đứa nhỏ liền hắn đương kỳ cùng lượng công việc đều làm tương đối hoàn thiện dự đánh giá nói cách khác chính hắn liền loại này quy hoạch đều không cần đi suy xét nhân ra tất cả đều giúp hắn an bài rõ ràng, lại xem lâm đàm biểu tình, tiền diệp đống nhiên cười, trách không được như vậy ngồi được, một chút không nóng nảy, nguyên lai là cảm thấy sở hữu sự tình đều tưởng hoàn thiện, đương nhiên không hoảng hốt, hắn mới tưởng mở miệng nói chính mình suy xét suy xét, lâm đàm lại giống đoán được hắn muốn nói lời nói một nửa, dẫn đầu nói, tiên đạo, về ngài hiện tại chính làm điện ảnh hạng mục mèo đen thần thám, ta có một ít ý tưởng tưởng cùng ngài chia sẻ một chút, ngài có r ả n h nghe một chút sao? t i ê n Diệp hơi hơi ngơ ngẩn, không nghĩ tới Lâm Đàm thấy hắn lúc sau, lần đầu tiên mở miệng nói chính sự. Liêu không phải bọn họ phim truyền hình hạng mục, mà là hắn điện ảnh hạng mục. Ngươi tưởng như thế nào Liêu? Tiền Diệp to m ò nhún mày, thực hảo, này tiểu hài tử hoàn toàn khơi mào hắn hứng thú. Ta chuẩn bị hai cái t ờ t ờ t ờ Lâm Đàm nói chiều lục từ chọn hạ cảm, lục từ lập tức rời khỏi thượng một cái t ờ t ờ t ờ c ấ lắc mở tân t ờ t ờ t ờ tiêu đề là lập tức điện ảnh thị trường toàn phân tích, khẩu khí không nhỏ. Hành, vậy giảng một giảng đi. Tiền Diệp gật đầu. Nếu bọn họ như vậy có thành ý, liền t ờ t ờ t ờ đều làm tốt. Hán đương nhiên muốn nghe vừa nghe. Lâm Đàm hướng tới Lục Từ gật gật đầu. Tươi cười tràn đầy cổ vũ. Lục Từ thanh thanh giọng nói, vì thế bắt đầu rồi tân một vòng tuyên truyền giảng giải. Hai tiếng đồng hồ sau, Lục Từ tuyên truyền giảng giải rốt cuộc kết thúc. Đều không phải là bọn họ t ờ t ờ t ờ nội dung sung túc đến có thể nói hai tiếng đồng hồ lâu như vậy, mà là Tiền Diệp không ngừng liền Lục Từ nhắc tới nội dung đặt câu hỏi. Lục từ không thể không thường xuyên dừng lại tuyên truyền giảng giải. t h ỉ n h Lâm đàm trả lời tiền đạo vấn đề. Hơn nữa vấn đề trả lời xong rồi còn không tính, Tiền Diệp còn muốn liền vấn đề này kéo dài tới vui vẻ vấn đề. Thường thường một liêu chính là 10 phút. Này đây Lục từ tuyên truyền giảng giải bị vô hạn kéo dài. Đương Tờ tờ tờ cuối cùng một tờ hiện ra, một cái điều nghiên t ờ t ờ t ờ cùng một cái điện ảnh hạng mục phân tích t ờ t ờ t ờ toàn bộ nói xong, Lục từ lại mệt lại k h á c không r ả n h lo chú ý Tiền Diệp chản uống, quay đầu liền đi tìm nước uống. Tiền Diệp trợ lý nguyên bản còn đắm chìm ở nội dung, thấy Lục Tử đứng lên nhìn đông nhìn tây, mới rốt cuộc hoàn hồn, lập tức lấy nước khoáng đưa cho Lục Tử, tư thái cùng biểu tình đều lộ ra tôn kính cùng thận trọng. đ ư a n g ư ờ i khác lấy ra như vậy một phần nội dung phong phú, tự hỏi k h á c sâu phương án, người rất khó không đối này tâm sinh kính sợ, mà k h á c sâu hiểu biết thị trường phân tích cùng phương án xác lập khó khăn Tiền Diệp đã chịu chấn động viễn siêu trợ lý, hắn hít sâu rất nhiều lần, vẫn khó có thể làm cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh, nội tâm trào dâng. Phản phất có vô số kèn ở t h ổ i lên, hắn hận không thể lập tức triệu tập điện ảnh đoàn đội. đ e m này hai phân t ờ t ờ t ờ ném ở mỗi người trên mặt, sau đó kiêu ngạo tuyên truyền giảng giải giới thiệu, làm sở hữu những cái đó mấy tháng định không giới phương án người hảo hảo kinh cả kinh. Hắn có thể tưởng tượng ra, đương đoàn đội một cái khác đạo diễn, nhà làm phim, nhà tư sản chờ các đại lão nhìn đến này phân t ờ t ờ t ờ sau, sẽ có bao nhiêu đại phản ứng? Một đám ngành sản xuất nội đỉnh cấp đại lão. một đám ở cái này trong vòng phi thường có kinh nghiệm tiền bối đều trị không được sự tình khó có thể lựa chọn lựa chọn, t ư nhiên đều bị lâm đàm thu phục. đây là ngươi làm t ờ t ờ t ờ tiền diệp quay đầu trường hướng lâm đàm biểu tình bức thiết ánh mắt thậm chí có chút hung ác. hắn thật sự không rảnh bận tâm chính mình biểu tình quản lý, hắn nội tâm còn ở sơn hô hải khiếu vô pháp bình tĩnh đâu. đúng vậy. lâm đàm gật đầu, ngài cảm thấy ta thị trường phân tích cùng phương án thế nào, có hay không chấp hành khả năng tính đâu. này thật là ngươi làm. Tiền Diệp còn không phục hồi tinh thần lại, Lâm Đàm không nói chuyện nữa, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Tiền Diệp lại lần nữa hít sâu, uống một m ồ n to nước khoáng, sau một hồi mới gật đầu, có thể dùng. Nhưng là, hắn lý trí dần dần thu hồi, quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm, ngươi muốn tham dự tiến bảo? Đúng vậy, ta muốn tài chính nhập cổ, năng lực nhập cổ, làm cái này hạng mục nhà làm phim, thêm vào đầu tư đại khái 500 vạn t ả hưu. Lâm Đàm gật đầu, quyết đoán nói ra chính mình điều kiện. ta muốn 1 ư phần cổ phần danh nghĩa là thuần thuần túy túy cổ phần danh nghĩa mà phi hơi nước rất lớn nước chảy c h ư a làm hơn nữa nàng yêu cầu chính mình cổ phần không thể pha loãng tiền diệp ngưng lâm đàm đung nhiên cảm thấy đối phương không giống như là tuổi trẻ văn bối mà như là cùng chính mình thế lực ngang nhau đồng liêu vẫn là cái loại này bày mưu lập kế công kích tính cực cường đối thủ hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy có trí tuệ như vậy tiền diệp vọng liếc mắt một cái phim đ è n chiếu cười nói như vậy sẽ làm t ờ t ờ t ờ sao chúng ta này đồng lứa người ta làm t ờ t ờ t ờ là yếu nhất lâm đàm đôi mắt sáng lượn g xả môi mỉm cười nàng biết tiền diệp đã hoàn hoàn toàn toàn bị nàng thuyết phục sắp trở thành nàng tiến vào cái này hạng n g c lớn nhất trợ lực cuối cùng nàng một chân thành công bước vào điện ảnh vòng đáp ứng lâm đàm hắn sẽ tổ chức một lần hội nghị m ờ i cái này hạng n g c quyết sách tần g cùng lâm đàm một khối đại gia hảo hảo thương thảo một chút hợp tác tiến đi lâm đàm sau tiền diệp lặng lặng ngồi trong chốc lát. đông niên cầm lấy di động phát cho Lâm Tuyết Quân điện thoại c h u y ể n được sau đối diện truyền đến nữ nhân thông thả ung dung lười biếng thanh âm hắn luôn luôn ngưỡng mộ nàng sinh hoạt tiết tấu cùng xử sự, sự ôn thôn lại q u ậ t cường thái độ Tuyết Quân là ta Tiền Diệp thanh âm truyền nhẹ lại vẫn áp không được hưng phấn Lâm Đàm cùng ngươi gặp qua thế nào ngươi nguyện ý tiếp thu bọn họ hạng m ụ c người sao Lâm Tuyết Quân mở miệng đó là đối nữ nhi quan tâm gặp qua Tiên Diệp một lòng tưởng cùng nàng chia sẻ một chút chính mình gặp qua nàng Nữ Nhi sau chấn động, nhưng mở miệng lại có điểm không biết từ đâu mà nói lên. Trầm ngâm một hồi lâu, mới tổ chức hảo ngôn ngữ, tận lực bình tĩnh đem sự tình từ đầu tới đuôi giới thiệu một lần, sau đó mới nặng nề cảm khái. n g ư ờ i cái này Nữ Nhi thật là lợi hại, cũng không biết n g ư ờ i là như thế nào bồi dưỡng lên. Chúng ta thế hệ trước quả thực là bị chụp chết ở trên bờ kata. Ta đã thấy lợi hại nhất thiên tài, cũng không kịp nàng. Thật sự quá kinh người. Ngươi nhưng thật ra đem Hải Tử Tăng Hảo sớm giới thiệu ta nhận thức, ta đã sớm cùng nàng hợp tác đi lên. Như vậy v ã n nhận thức Lâm Đàm, t i ê n Diệp cảm thấy chính mình quả thực thiếu kiếm lợi 100 t r i ệ u Ha ha ha ha, kia đương nhiên cũng không nhìn xem là ai n ữ nhi. Ha ha Lâm Tuyết Quân nghe thể s ắ c và tinh thần thoải mái, ở trong điện thoại chỉ còn cười. Nàng ngồi ở sofa, mặt đỏ dần, tiếng cười liền không đình quá. t i ê n Diệp đến lúc này mới phát hiện chính mình nhận thức Lâm Tuyết Quân thời gian dài như vậy. còn trước nay không h ố n g nàng như vậy vui vẻ quá, Xách. tâm tình đống nhiên vi diệu lên. chương 87 không có được, liền sẽ mất đi, cửa hàng sẽ đóng cửa, lâm đàm sẽ gả chồng. rời đi tiền diệp phòng làm việc, lục từ hẳn là thực vui vẻ, nhưng lại có điểm s â u lo. 500 vạn ở thời đại này cũng không phải là số lượng nhỏ, lâm đàm như thế nào mượn? hơn nữa nàng chỉ làm nhầm vào hạng mục bên tao ý tưởng, thậm chí không đi hỏi một chút tiền diệp về mèo đen thần thám cụ thể trạng hướng. này có thể hay không quá qua loa nhưng nàng là lâm đàm trước nay đều đánh có chuẩn bị t r ư ợ nếu nàng nói ra kia nhất định là dựa vào phổ sự nhưng lục từ vẫn là sẽ t h a y nàng lo lắng ngân hàng mượn tiền yêu cầu bất động sản hoặc chiếc xe thế chấp đi ngươi lục từ h ị u như mày thử hỏi lợi tức có thể hay không quá cao đương nhiên không cùng ngân hàng mượn ta đã không phòng ở cũng không xe tử càng không nghĩ chi trả kết s ù lợi tức lâm đàm cũng ở tự hỏi chuyện này nhi kia làm sao bây giờ đâu Lục Từ mí môi, đống nhiên nghĩ đến cố s a n h niên, không được đi, cùng lão bản vay tiền, tổng cảm thấy sẽ có rất nhiều sự tình. Đồ nốc, công ty có thể mượn a. Lâm Đàm đ ỗ n g nhiên cười nói, Lục Từ nhướng mày, hắn như thế nào không biết còn có phúc lợi này? n g a giống như muốn phó tổng cấp bậc mới có thể. Lâm Đàm đ ỗ n g nhiên nhớ tới này một vụ, quay đầu ngượng ngùng nói, Lục Từ cảm thấy bị công kích, không có lợi tức.